Giang Thành Hiên nghe, tươi cười càng lúc càng lớn, ánh mắt nu hòa nhìn Chu Mạt Nhi đĩnh đạc mà nói. Liền chiếu ngươi nói làm, Thí Thư. Giang Thành Hiên dương giọng phân phó. Đợi đến Thí Thư tiến vào, Giang Thành Hiên phân phó sau, Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, nói, không bằng cùng nhau cha cha Trần Lý Thị nói từ thiện ám phát sinh sự tình có phải hay không thật sự. Chiếu phu nhân nói đi cha. Thí Thư cung kính lui ra. Phu quân. Ta có phải hay không chỉ biết kéo chân sau. Hôm nay chuyện này trách ta nhất thời xúc động, Trần Lý Thị ta chỉ là có chút đáng thương nàng, lại không đến mức trực tiếp làm nàng lưu lại. Ta chính là cảm thấy hài tử vô tội, nếu là liền như vậy cuốn đi vào. Hắn mới năm tuổi Chu Mặt Nhi nói năng lộn xộn, chính mình cũng không biết nói chút cái gì. Thân mình bị ấm áp nam tử thân thể ôm lấy, Chu Mặt Nhi cảm thấy cả người đều ấm lên, chỉ nghe Giang Thành Hiên thấp giọng nói, Mặt Nhi, ta đều hiểu. hắn biết cái gì nàng bởi vì chính mình kiếp trước là cô nhi mới đối hải tử không có sức chống cự đối đãi hải tử đặc biệt mềm lòng giang thành hiên nghĩ đến đâu đi chu mạc nhi có chút kinh ngạc không kịp tưởng mặt khác lại nghe giang thành hiên cười hỏi ngươi liền không nghĩ tới làm nàng đi báo quan chu mạc nhi lắc đầu nói thế nhân đối nữ tử yêu cầu đặc biệt hà khắc liền tính bắt được kia mấy cái người xấu không thể buộc bọn họ nói ra phía sau màn làm chủ không nói Chỉ sợ bọn họ cắn ngược lại một cái, một mực chắc chắn nói là Trần Lý Thị câu dẫn bọn họ, đến lúc đó mới là hết đường chối cãi, Trần Lý Thị mới thật sự chỉ có vừa chết lấy trứng trong sạch. Giang Thành vuốt nàng ngượt mà tóc đen, trầm mặc nghe, đang nghe đến câu kia thế nhân đối nữ tử đặc biệt hà khắc khi ánh mắt chật lóe, ôm lấy nàng eo tay khẩn chút. Chu Mạt Nhi phảng phất giống như chưa rác. Hai ngày sau, cũng là hậu viện trinh phòng, Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên ngồi ở thượng đầu. Tí thư đứng ở bọn họ trước mặt túi đầu bẩm bao nói, không biết là ai động tay, chúng ta không tra. Bất quá có thể khẳng định không phải Trần Liên, hắn không có bạc là sự thật. Hộ bộ thượng thư ra tiểu thư chỉ cho hắn mua chút sách vở cùng quần áo, chưa bao giờ cho hắn bạc. Hắn không có bạc thì người. Mấy người kia đều là kẻ tái phạm, mấy ngày trước đây mới từ đại lao ra tới, Trần Liên không cơ hội nhận thức bọn họ. Chu Mạt Nhi trầm mặc nghe, đột nhiên hỏi. có hay không cha bọn họ hiện tại ở nơi nào tí thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chu mạt nhi liếc mắt một cái lại chạy nhanh cúi đầu nói một lần nữa phạm vào chuyện này bị trảo đi trở về mấy ngày trước đây kinh giao ra một cọc cán mạng một cái tuổi thanh xuân nữ tử bị cha đạp đến chết cha được bọn họ trên người nếu sự tình là thật bọn họ phỏng chừng là đời này là ra không được chu mạt nhi nghe được một cổ hàn ý dâng lên nếu trần lý thị đã chết Mọi người sẽ nói này có phải hay không chính là bọn họ liên tục gây án. Chỉ có thể quái Trần Lý Thị xui xẻo. Chu Mạt Nhi nghĩ đến cái gì, giữ chặt Giang Thành Hiên tay nói, Phu Quân, lập tức đem các nàng cấp Trần Liên đưa đi, càng nhanh càng tốt. Như vậy tàn nhẫn người, không cần thiết làm Giang Thành Hiên cùng hắn đối thượng, lại nói đối phương phạm sự tình hiện giờ một chút chứng cứ cũng không có, có thể thấy được là cái lưu loát. Mấy người kia mới bất quá ngắn ngủn hai ngày liền một lần nữa trở về đại lao, Trần Lý Thị liền tính đi cáo, chỉ bằng lao bà bà làm chứng, cũng định không được nhân ra tội. Còn sẽ đem Trần Lý Thị kéo xuống nước, ba cái đại nam nhân đối thượng hai nữ nhân cùng một cái hài tử, trong đó một cái vẫn là lao nhân ra, thấy thế nào đều là sẽ thực hiện được. Đến lúc đó Trần Lý Thị giống nhau hết đường chối cãi, mọi người đều sẽ cho rằng nàng mất thân. nói không chừng phía sau màn người liền chờ nàng đi cáo mặt nhi không cần cấp giang thành hiên nắm lấy tay nàng thấy chu Mặt nhi hơi chút bình tĩnh một chút giang thành hiên đối đứng ở nơi đó cúi đầu tí thư nói đi thỉnh trần liên lại đây liền nói ta có chuyện thỉnh giáo tý thư theo tiếng mà đi chu Mặt nhi cùng giang thành hiên đứng dậy đi tiền viện hai cái canh giờ sau tí thư mang theo trần liên tiến vào giang huynh chuyện gì như thế sốt ruột Ta chính bổi. chân Huynh, ta nơi này có hai người ngươi nhìn thấy một chút. Giang Thành Hiên sắc mặt khó coi đánh gậy hắn nói. Giống như là Chu Mạt Nhi nói, không đạo lý hắn thê nhi làm cho bọn họ phu thê cho hắn nghĩ cách. Chính hắn tiêu giao tự tại cái gì cũng không biết bồi nhân ra tiểu thư du lịch. Trần Liên mới phát hiện Giang Thành Hiên sắc mặt không tốt, kỳ quái chính là không nên tùy ý thấy ngoại nam Chu Mạt Nhi cũng ở, nhìn hắn trong ánh mắt có chút. Ghét bỏ. nay liên kỳ quái hắn gần nhất ở kinh thành còn xem như có chút thanh danh một là bởi vì hắn văn hải rất nhiều người truy phủng trong đó còn có chút thích thơ từ khuê trung nữ tử thậm chí là thành thân phụ nhân nhị sao chính là hắn cùng hộ bộ thượng thư đích nữ sự tình mặc kệ người khác là hâm mộ vẫn là ghen ghét đồn đại rất nhiều chu mạc nhi này ẩn ẩn ghét bỏ từ đâu mà nói lên đương nhìn đến cửa chậm rãi đi vào một cao một thấp hai bóng người Trần Liên sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, đầy mặt mừng rỡ như điên, vài bước tiến lên ôm lấy vóc dáng nho nhỏ Diệp Nhi, nhìn nhìn bên cạnh thần sắc không rõ Trần Lý Thị, hài tử một tiếng non nớt cha xuất khẩu, Trần Liên vội đem vùi đầu vào hài tử cổ. Nhìn hắn dáng vẻ này, chu mặt Nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Trần Lý Thị nói phu thê ân ái không phải lời nói dối, Trần Liên đối với các nàng mẫu tử cảm tình rất sâu là sự thật. Huệ nương! Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trần Liên thanh âm nghẹn ngào, từ trên xuống dưới đánh giá Trần Lý Thị toàn thân, chờ nhìn đến nàng cả người mụn và cùng dinh dưỡng bất lương mới có thon gầy ám hoàng khuôn mặt, hốc mắt càng hồng. Huệ nương, khổ ngươi. Trần Liên khi nói chuyện rỗi tay một khắc chỉ không tay muốn đi kéo nàng. Tay lại rơi vào khoảng không. Trần Liên tay thất bại, lần đầu tiên hắn sắc mặt bất biến, đại khái tưởng chính hắn hốc mắt rừng rừng, không thấy rõ Trần Lý Thị tay vị trí. Hắn lại lần nữa vươn tay đi, lúc này Trần Lý Thị tay tránh không khỏi, nàng trực tiếp lui về phía sau một bước. Hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp, lại cảm thấy chính mình đôi mắt một mảnh ngông lung thấy không rõ lắm, lao lao đôi mắt, lao đi hốc mắt nước mắt, mới rốt cuộc thấy rõ ràng Trần Lý Thị trên mặt lạnh nhạt xa cách. Hắn tựa hồ có chút không biết làm sao, đã nghiêm túc nhìn lại, phát hiện nàng vẫn là một mảnh lạnh nhạt biểu tình. Hắn quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía Giang Thành Hiên, hỏi. Giang huynh, chính là xảy ra chuyện gì? Các nàng vì sao sẽ ở ngươi thôn trang thượng? Ta cũng không biết, không bằng ngươi hỏi một chút ngươi thê tử. Nàng lại như thế nào sẽ nghĩ đến tới ta nơi này? Giang thành hiên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, hiển nhiên có chút không vui. Huệ nương. Bang một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang ở yên tĩnh trong phòng. Trần Liên che lại mặt, ánh mắt không dám tin tưởng, lẩm bẩm hỏi. Huệ nương, ngươi đánh ta? Trần Lý Thị hốc mắt rưng rưng. Cười lạnh, Chào Phung nói, đánh chính là ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Trần Liên trột dạ cúi đầu, Trần Lý Thị một phen ôm hồi hải tử, hải tử tựa hồ đã chịu kinh hách và khóc ra tới. Hải tử vừa khóc, Trần Liên cơ hồ là đồng thời liền tiến lên một bước, tựa hồ tưởng hống hải tử bộ dáng, bất quá đang xem đến Trần Lý Thị lạnh leo ánh mắt khi ngừng bước chân. Trần Lý Thị đối với Chu Mạt Nhi xin lỗi cười, ôm hải tử liền đi ra cửa. Trần Liên đuổi theo vài bước. quay đầu lại hờ hững nhìn về phía Giang Thành Hiên, cười lạnh nói, Giang Huynh, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái quân tử, không nghĩ tới ngươi là cái sau lương đạo nhân thị phi tiểu nhân. Ý tứ trong lời nói chính là Trần Lý Thị sẽ như vậy đối hắn, đều là Giang Thành Hiên nói gì đó cho nàng nghe, mới như thế lãnh đạo. Giang Thành Hiên mặc kệ hắn, tuy rằng nhìn hắn đối thê nhi còn xem như có tâm, nhưng cũng không thể làm Giang Thành Hiên xem trọng hắn liếc mắt một cái. hắn tính toán leo lên là sự thật phiền thoái bọn họ phu thê hai người cũng là sự thật làm hại chu mạt nhi lo lắng chính mình phạm xuẩn cũng là sự thật giang thành hiên đứng lên lôi kéo chu mạt nhi tay đi tới cửa nhàn nhạt nói người khác sự tình ta chưa bao giờ nguyện ý quản là thê tử của ta thiện tâm mới thu lưu các nàng mẫu tử hiện giờ chính ngươi tới chính mình thê nhi chính mình chiếu cố hảo miễn cho ngày nào đó phát hiện chính là các nàng thi thể ngươi nói bậy. Các nàng như thế nào sẽ Trần Liên nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi lên. Trước Giang Thành Hiên một bước chạy đi ra ngoài. Hiển nhiên là đuổi theo Trần Lý Thị cùng hải tử. Trở về hậu viện, chu Mạc Nhi tâm tình không tồi, ngồi ở trang đài trước nhẹ nhàng hừ ca. Giang Thành Hiên dựa vào bên cửa sổ mềm sụp thượng, khiếp mắt nghe, rất là thích ý bộ dáng Mạc Nhi, lúc này nên yên tâm. Giang Thành Hiên thấy nàng tâm tình cực hảo, mở to mắt cười hỏi. chu mạc nhi gật gật đầu từ trong gương nhìn hắn nói xem kia trần liên đối hải tử rất là thích chỉ cần đối hải tử mềm mại người giống nhau hư không đến chạy đi đâu giang thành hiên bật cười lắc đầu nói mạc nhi ngươi xem thường nam nhân đối quyền lợi địa vị khắc cầu vậy còn ngươi nếu không phải thái hậu nương nương tứ hôn ngươi có thể cưới cái nhà cao cửa rộng nữ tử đích nữ cưới không đến thứ nữ khẳng định là có thể thì như lễ quốc công phủ như vậy thậm chí là quận vương thứ nữ tóm lại là so hiện tại muốn tốt vì nàng nghẹn khuất toa ở thôn trang thượng nghĩ đến đây chu mạt nhi nhớ tới còn có cái quận chúa đối hắn nhất vãng tình thâm chính mình cùng nhân ra một so quả thực chính là khác nhau một trời một vực giang thành hiên cười nhìn nàng cho nên thái hậu nương nương đã ban hôn ta chẳng lẽ còn kháng chỉ không thành chu mạt nhi không cao hứng biện giải nói ngươi rõ ràng nói qua đã sớm thích ta Tối hận cũng đã chậm. Thái hậu tứ hôn, Hòa Ly đều không thể, ngươi đã chết này tâm. Giang Thành Hiên đứng lên đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng, nhìn trong gương Chu Mạt Nhi đôi mắt, nghiêm túc nói, đây cũng là ta muốn, Thái hậu tứ hôn, Hòa Ly đều không thể, ngươi cũng đã chết này tâm. Nhìn hắn trong gương nhất định phải được, Chu Mạt Nhi trong lòng hoảng loạn một cái trước mắt, như thế nào hắn giống như biết chính mình dễ dàng đưa ra Hòa Ly dường như. Thịnh quốc Hòa Ly người không ít bất quá hòa ly sau nữ tử ít có kết cục tốt chu mạt nhi vốn di trong tiềm thức cảm thấy quá không đi xuống liền hòa ly cùng lắm thì thanh đăng cổ phật không hề gả chính là nhưng sau lại thái hậu nương nương tứ hôn nàng liền tuyệt cái này ý tưởng hoàng gia tứ hôn là không thể hòa ly dù sao chưa từng có tứ hôn hòa ly quá phía sau lương bị hắn ôm lấy sơ xuân thời tiết vẫn là có chút lạnh chu mạt nhi lại cảm thấy trên người một mảnh ấm áp mặc danh cảm thấy buồn cười nói Chúng ta nói như thế nào đến nơi đây tới. Đúng vậy, không nói cái này, về sau ai cũng không được đề hòa ly. Ta cùng trên đời này nam nhân không giống nhau, bọn họ sẽ nạp tiếp, ta sẽ không. Giang Thành Hiên nghiêm túc nói, ngữ khí chắc chắn. Chu Mạt Nhi khỏe miệng lặng lẽ câu lên. Phu nhân, Trần Lý Thị cầu kiến phu nhân, tựa hồ. Là tới chào từ biệt. Diêu ma ma ở ngoài cửa bẩm báo nói. Chu Mạt Nhi khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa. đôi mắt đều cong lên nói phu quân chúng ta đi xem tốt không cách một canh giờ lại lần nữa ngồi ở cái này trong phòng chu mạt nhi phát hiện trần lý thị khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vui mừng trần liên cũng ổn trọng rất nhiều trần liên đối với giang thành hiên thâm thi lễ ngựa khí thành khẩn xin lỗi vừa rồi là ta không đúng trách lầm giang huynh nói xong lại đối với chu mạt thâm thi lễ ở thịnh quốc giống loại này bình đẳng quan hệ Liền không có nam nhân đối với nữ nhân hành lễ, trừ phi là tẩu tử loại này làm người tôn kính thân phận. Chu Mạt Nhi hơi hơi chuyển khai thân mình, nói, không cần như thế. xác thật không cần như thế, cứu đều cứu, lại không phải muốn hắn hành lễ. Bất quá là Chu Mạt Nhi sợ không cứu các nàng, về sau chính mình trong lòng bất an. Nàng cũng chỉ cầu chính mình không thẹn với lương tâm thôi. Hiện giờ xem ra, kết quả cũng không tệ lắm. Đa tạ phu nhân vài lần cứu giúp ta thế nhi, nội tử đã nói cho ta, phu nhân đại ân đại đức, về sau phàm là có yêu cầu, nhất định tương báo. Trần Lý Thị đầy mặt ý cười ôm hài tử, vàng như nến sắc mặt đều tựa hồ đẹp rất nhiều, thoạt nhìn dịu dàng nhu hòa, đã không có hai ngày trước tới khi sợ hãi. Xem ra hai người nói đến không tội. Đa tạ phu nhân ân cứu mạng. Về sau phu nhân nếu là có chuyện, cứ việc phân phó. nàng nói ra lời này nghiêm túc trần liên kinh ngạc nhìn nàng một cái hiển nhiên hai người không có thương lượng quá cái này ngay sau đó thoải mái nói là nội tử ý tứ chính là ta ý tứ chu mạt nhi trong lòng nhảy dựng giang thành hiên đôi mắt nhau lại nhàn nhạt nói ta đã biết nhìn ba người thân ảnh càng lúc càng xa biến mất ở trong sân cây cối hoa cỏ gian mặt nhi ngươi liền không lo lắng trần liên đến lúc đó từ bỏ nàng phu nhân giang thành hiên cười hỏi Chu Mạt Nhi trừng hắn một cái, nói, ta lại không phải Bồ Tát, còn quản nhân ra cả đời không thành, mỗi người đều tổng phải vì chính mình phụ trách, muốn sống sót, dù sao cũng phải chính mình nghĩ cách. Ta có thể cứu các nàng một hồi, hai lần, còn cứu nàng cả đời không thành. Trần Lý Thị cũng không phải cánh đốc, ngươi cho rằng nàng liền cam tâm thành toàn người khác. Thành toàn người khác, nàng chính mình khả năng liền mệnh đều không có. Lúc này đây nàng cảm giác được nguy hiểm. đều có thể ôm hải tử suốt đêm chạy trốn tới thôn trang đi lên cầu chu mạt nhi cứu mạng có thể thấy được nàng vẫn là muốn sống sót phàm là có một chút biện pháp nàng liền sẽ không từ bỏ mới là giang thành hiên khẽ cười nhìn nàng trong ánh mắt nhu hòa một mảnh còn lại nhật tử khôi phục bình tĩnh chu mạt nhi cùng giang thành hiên sau lại lại vào vài lần kinh thành đều lại không nghe nói qua về hộ bộ thượng thư đích nữ cùng trần liên chuyện gì Trước một đoạn nhật tử tin đồn nhảm nhí tựa hồ chưa từng có quá, mai danh nhận tích giống nhau. Chu Mạc Nhi ghé vào lưu tiên lâu phòng bên cửa sổ, nhìn đối diện tiệm sách thư sinh tới tới lui lui, gần nhất một tháng tiệm sách lợi nhuận lại phiên mấy phiên, đặc biệt là giấy và bút mực cùng về khoa cử phải dùng đến thư tịch bán đến tốt nhất. Xem ra vẫn là thư sinh bạc tốt nhất kiếm. Đột nhiên, nàng ánh mắt một ngừng, thấy được quen thuộc bóng người, chu minh bội, nàng tới tiệm sách làm cái gì. Thấy nàng trên người quần áo so với trước kia kém không ít, trên đầu thoa hoàng trang sức đảo không có gì biến hóa, kỳ thật này đã chứng minh nàng nhật tử quá đến không được tốt. Trước kia nàng như vậy kiêu ngạo một người, bởi vì đến lao phu nhân niềm vui, mỗi tháng đều phải tân làm trang sức quần áo. Từ trên xuống dưới nhìn quét vài lần, nhìn đến tiệm sách ra tới một cái quen thuộc người, Chu Minh Bội lập tức đón đi lên. Chu Mạc Nhi nhíu như mày, lui về thân mình, đóng lại cửa sổ. Đi đến trên bàn ngồi xuống. chương một trăm. Phu nhân. Diêu ma ma nghi hoặc nhìn nàng. Chu Mạt nhi nhàn nhạt nói, không có việc gì, chỉ là nhìn đến không thoải mái người thôi. Diêu ma ma đem cửa sổ đẩy ra một cái phủng, nhìn đến phía dưới dây dưa hai người trong lòng hiểu rõ. Phu nhân, nhị tiểu thư hôn kỳ không biết định ra không. Thì thi cười nói. Trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa. Vốn dĩ cho rằng Chu Mạt Nhi sẽ cao hứng nghe được nàng nói như vậy, ai ngờ Chu Mạt Nhi nhàn nhạt, nhạt đến nhìn nàng một cái. Bên kia Diêu Ma Ma nghiêm khắc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thì thi có chút ủy khuất, nàng rõ ràng chính là cho rằng Chu Mạt Nhi sẽ cao hứng mới nói như vậy. Nàng tuy rằng là Trấn Quốc Công trong phủ nô tỳ, lại cũng mơ hồ nghe nói phu nhân ở nhà mẹ đẻ khi thường xuyên bị đến lao phu nhân sùng ái nhị tiểu thư trong tối ngoài sáng khi dễ trào phúng. nhìn không được đỏ hốc mắt, rồi lại không nghĩ làm chu mặt nhi phát hiện nàng như vậy không được việc, vì thế quay người lại ra cửa đi. Diêu Ma Ma thấy được, đối với Hỉ cầm ám chỉ nhìn lướt qua, Hỉ cầm gật gật đầu. Diêu Ma Ma cũng đi theo đi ra ngoài. vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Hỉ Thi ở phân phó tiểu nhị cấp chu mặt nhi thượng đồ ăn, sớm đã đã không có hủy khuất bộ dáng. chờ tiểu nhị đi rồi, Diêu Ma Ma qua đi nhìn thoáng qua xuống lầu tiểu nhị, cười hỏi. như thế nào cảm thấy uỷ khuất thì thi đối nàng cười nói mama ta không uỷ khuất gặp phải phu nhân như vậy chủ tử ta còn uỷ khuất kia nha hoàn liền không có phúc khí tốt nghe vậy Diêu mama cẩn thận quan sát nàng sắc mặt thấy nàng tuy nói là dìu cợt ngữ khí trong ánh mắt lại thành khẩn rõ ràng hòa hoan sắc mặt nói vừa rồi ngươi kia lời nói lôi thời phu nhân lại như thế nào chán ghét nhị tiểu thư kia cũng là phu nhân nguội muội Chúng ta thân là nô tỳ, thấy phu nhân không thích, không cần để chính là, ngươi còn cố ý nhắc tới, không phải chọc phu nhân không thoải mái sao?" Hỉ Thi nghiêm túc nghe xong, đối với Diêu Ma Ma hành lễ nói, "Đa tạ Ma Ma khuyên, ta vốn dĩ cũng không có ủy khuất, chỉ là không biết chính mình nơi nào làm được không đối sợ phu nhân ghét bỏ ta, phu nhân như vậy chủ tử, ta không nghĩ rời đi. Phu nhân không phải cái loại này keo kiệt người, nàng tuy rằng không thích nhị tiểu thư, Cũng không phải xem nhị tiểu thư quá đến không hảo nàng liền cao hứng người. Diêu ma ma lời nói thâm thiế. Hỉ thi ánh mắt sáng lên, càng thêm cung kính hành lễ nói, đa tạ ma ma chỉ điểm. Ma ma hầu hạ phu nhân nhiều năm, nghe nói trước kia vẫn là hầu hạ chu phu nhân, tùy tiện chỉ điểm nô tỳ hai câu, liền đủ nô tì cả đời được lợi vô cùng. Miệng nhưng thật ra ngọt thật sự. Diêu ma ma trêu kẹo nàng. Đại diêu ma ma một lần nữa đi vào phòng. chu mạt nhi đang ở uống trà thấy nàng tiến vào chu mạt nhi cầm lấy ấm trà đổ một ly trà đẩy qua đi cười nói Mama ma lo lắng Diêu ma ma liền sưng không dám chu mạt nhi cười cũng không miễn cưỡng phu nhân liếu tiểu thư tới rồi hỉ thi tiến vào bẩm báo ngay sau đó liền truyền đến liêu thư hà nhẹ nhàng ngữ khí mặt nhi vẫn là ngươi nhật tử quá đến thoải mái ta đều hâm mộ thật sự Chu mặt nhi trên mặt lập tức liền tràn ra ý cười, cười hỏi, còn tưởng rằng ngươi không tới. Giang nhị phu nhân tương mời, tiểu nữ tử không dám không tới. Liêu thư Hà khi nói chuyện đi đến, thì thi ngay sau đó đóng lại phòng môn. Gần nhất thế nào? Nhà ngươi phu quân có hay không ở bên ngoài làm bậy? Liêu thư Hà cười trêu nói. Chu mặt nhi trừng nàng liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, hắn liền không phải cái loại này người. Tuy nói sắc mặt nghiêm túc. Nhưng khỏe mắt hơi hơi cong lên, hiển nhiên rất là sung sướng. Ngươi đâu? Cha ngươi có hay không một lần nữa cho ngươi đính hôn? Chu Phu Mạt Nhi tò mò hỏi. Liêu Thư Hà chính là so nàng còn muốn lớn một chút, tuy chỉ là tháng đủ phân, nhưng là Chu Mạt Nhi đều thành thân nửa năm, cũng không tin Liêu Phu Nhân không nóng nảy. Quả nhiên, bên kia Liêu Thư Hà nhắc tới cái này liền thở dài, nói, nơi nào không có. Gần nhất lại tự cấp ta nghị thân. Trước đó vài ngày không biết ta nương nghĩ như thế nào. Còn muốn cùng ngô phủ nghị thân, ta chết sống ngăn cản. Ngô phủ, chu mạc nhi mạc danh nhớ tới ngô trí giật, nghi vấn nhìn nàng, liêu thư hà thấy ánh mắt của nàng, cư nhiên gật gật đầu. Cư nhiên là cùng ngô trí giật, chu mạc nhi đều cảm thấy, liêu phu nhân nàng không biết nghĩ như thế nào. Làm ta gả cho hắn, ta không muốn. Ngươi xem hắn lúc trước đối với ngươi rõ ràng có chút hảo cảm. Nếu thuận lợi nói không chừng liền phải đính hôn, đang nghe người khác nói lên thân phận của ngươi. Bộ răng kia, người như vậy như thế nào có thể gả? Nhắc tới năm trước sự tình, Liêu Thư Hà còn có chút tức giận bất bình. Cho nên, gần nhất ngươi không ra cửa, không phải là bị cấm túc. Chu Mạt Nhi nghĩ đến cái gì, cười hỏi. Liêu Thư Hà gật gật đầu, nói, trước kia ta không quen biết người, ta cảm thấy dù sao đều là phải gả người. gả cho ai mà không gả. Nhưng từ ta nhận thức ngươi, thấy được Giang Thành Hiên đối với ngươi dụng tâm bộ dáng, ta cảm thấy ta cũng muốn như vậy tình cảm, phu thê chi gian cho nhau chiếu cố, đương nhiên, đến là hắn chiếu cố ta một ít. Chu mạc Nhi thấy nàng khát khao biểu tình, trong lòng nhảy dựng, nhịn không được hỏi, ngươi không phải là thích Giang Thành Hiên đi. Lại đến Liêu Thư Hà Trắng liếc mắt một cái, chỉ nghe nàng nói, đó là thuộc về ngươi, nếu là đoạt lấy tới. Giang thành hiên cũng không phải ta muốn. Ta muốn người, nhất định đến là từ lúc bắt đầu liền thích ta, không thể thích người khác, không thể nạp tiếp. Chu Mạc Nhi nghe được bật cười, Liêu Thư Hà hâm mộ nhìn nàng, nói, ngươi đừng cười, ta nói chính là thật sự. Hai người nói đùa nửa ngày, chuẩn bị đi ra cửa đi dạo, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến vừa rồi một cái quen thuộc người, đối chu Mạc Nhi tới nói chỉ là cái nhận thức người xa lạ. Lưu Tử Tuấn Nàng thật sự cảm thấy kinh thành rất nhỏ, chỉ cần có tâm, là có thể ngẫu nhiên gặp được thượng quen thuộc người. Thật sự là trong kinh thành những người này dạo địa phương đều không sai biệt lắm, trên cơ bản đều có thể gặp phải người quen. Lưu tử Tuấn cùng vị kia đinh tích nguyệt cùng nhau lên lầu, thấy chu mặt nhi hai người, ánh mắt sáng lên, vài bước tiến lên đây, ném xuống đinh tích nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên này. chu mặt nhi hơi hơi nhúng mày, đây là không chút nào che giấu nàng dạ tâm. Tuy rằng không biết đinh tích Nguyệt rốt cuộc là cái cái gì lai lịch, bất quá thượng một lần nghe Lưu Tử Tuấn nhắc tới quá, nàng là cái bé gái mồ côi. Nếu là bé gái mồ côi, gả cho Lưu Tử Tuấn khẳng định là trèo cao, nói không chừng còn phản không dậy nổi, bằng không thượng một lần cũng sẽ không ngăn trụ Lưu Thư Hà muốn cho nàng giải thích gì đó. Liêu Thư Hà nhìn đến bọn họ, thư lạnh một tiếng liền phải xuống lầu. Liêu Tiểu Thư, có không nghe ta một câu? Lưu Tử Tuấn nóng nảy! vội nói hắn chỉ tên nói họ liêu thư hà nhìn nhìn lầu một dùng bữa người tự nhiên không thật lớn đỉnh đám đông dưới phủi tay rời đi tổn thất chính mình thanh danh nhiều tính không ra lưu công tử có chuyện nói thẳng liêu thư hà một bộ sốt ruột xuống lầu có chuyện bộ dáng lưu tử tuấn muốn tiến phòng nói liền nghẹn ở trong cổ họng nhìn nhìn chu mặt nhi nhìn về phía nàng nói ta có thể hay không cùng Liêu tiểu thư đơn độc nói chuyện không thể Ta là cái còn không có đính hôn cô nương ra, ta nương đã nói với ta, không thể cùng trừ bỏ ca ca bên ngoài nam tử đơn độc đại ở bên nhau, bằng không hủy hoại thanh danh không hảo gà chồng. Liêu Thư Hà nhàn nhạt nói, một bộ biết lễ cẩn thận bộ dáng. Nàng lời này cũng xác thật không sai, bất quá thật sự đơn độc nghỉ ngơi 15 phút, cũng không đến mức liền hủy thanh danh. Liêu công tử nếu là không nói, ta liền cùng Giang Nhị Phu Nhân rời đi. Liêu Thư Hà thấy hắn muốn nói lại thôi. cũng không muốn nghe hắn nói cái gì lời nói, phỏng trừng cũng không phải cái gì nàng nguyện ý nghe, nếu là giống thượng một lần giống nhau, còn không bằng không cần nghe. Đinh tích nguyệt tiến lên đây, dịu dàng nhẹ giọng khuyên nhủ, Liễu tiểu thư, tử tuấn cũng là muốn cùng ngươi giải thích một chút ta cùng hắn quan hệ, ngài hẳn là hiểu lầm. Chu mạt nhi cùng Liễu thư hà trực tiếp về phía trước đi đến, không để ý tới đinh tích nguyệt lời này, miệng nàng thượng nói chúng ta không quan hệ, động tác lại là ly lưu tử tuấn càng ngày càng gần cơ hồ dán lên đi là cái người bình thường đều có thể nhìn ra tới bọn họ quan hệ không bình thường đinh tích nguyệt thấy hai người không để ý tới nàng nàng vốn chính là mẫn cả người tự nhiên nhìn ra tới hai người đối nàng không mừng cắn môi lã trả trực khóc nhìn lưu tử tuấn chu mạc nhi dư quang nhìn đến sau giữ chặt liêu thư hà nhanh hơn bước chân nàng thật sự chịu không nổi cái này liêu tiểu thư đây là ngươi lễ phép sao? Lưu Tử Tuấn nghiêm khắc thanh âm nói. Chu Mạt Nhi sắc mặt cổ quái lên, Liễu Thư Hà cơ hồ khí cười. Xin hỏi Lưu công tử, ta cùng ngài có quan hệ sao? Lưu Tử Tuấn nghĩ nghĩ, vốn là phải có quan hệ, đáng tiếc sau lại không biết sao nghị thân không tiếp tục, hiện tại không có, đành phải lắc đầu. Thấy hắn lắc đầu, Liễu Thư Hà vừa lòng cười, lại hỏi, ta đây cùng vị tiểu thư này có quan hệ? Lưu Tử Tuấn nhìn thoáng qua hốc mắt tưởng đỏ đình tích nguyệt, lại lắc đầu. Vậy các ngươi có hay không quan hệ cùng ta có cái gì quan hệ? Không cần cùng ta giải thích, vừa rồi ta sốt ruột rời đi, không nghe thế vị tiểu thư nói chuyện, bất quá ta vốn dĩ cũng không quen biết nàng, hẳn là không có gì nói, ta không sai đi. Liêu Thư Hà nói đến cực nhanh, nói xong nhìn về phía Chu Mạt Nhi. Chu Mạt Nhi nhịn cười gật gật đầu nói, không sai, ngươi lại không quen biết bọn họ. Bọn họ có hay không quan hệ quan người chuyện gì? Đi nhanh đi, chạy nhanh đi làm tốt chuyện này, ta chờ lát nữa còn phải về nhà đâu. Nghe được chu mạt nhi thúc giục, Liêu Thư Hà vừa lòng cười, đối với Liêu Tử Tuấn nói, ta còn có việc, trước cáo tử. Liêu Tiểu Thư, ngươi rõ ràng biết chúng ta hai nhà ở nghị thân, ngươi vì sao cự tuyệt? Lưu Tử Tuấn thấy các nàng phải đi, nóng nảy, buột miệng thốt ra hỏi. Liêu thư hà nhìn đến lầu một đã có người tò mò ngẩng đầu nhìn. Liêu tử tuấn tuy rằng cố tình để thấp thanh âm, bất quá rốt cuộc rộng lớn địa phương, hẳn là phía dưới người mơ hồ nghe được. Nàng sắc mặt trầm lánh nhìn về phía Liêu tử tuấn, nàng như vậy lạnh băng ánh mắt nhìn qua. Liêu tử tuấn giật mình, hắn tự nhận là chính mình tuổi trẻ đầy hứa hẹn, diện mạo địa vị mọi thứ không kém. Liêu thư hà liền tính là trước mắt không thích hắn, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt hắn mới lạ. Vị công tử này. Có không dung ta cái này người ngoài nói một lời. Mặt sau đột nhiên một cái mang cười giọng nam, thanh âm dễ nghe. Mấy người cùng nhau quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử một thân màu lục đậm quần áo, đứng ở phòng cửa, dựa nghiêng trên khung cửa thượng, hiển nhiên nhìn có trong chốc lát. Lưu tử tuấn nhíu mày, hỏi, vị công tử này muốn nói cái gì? Chỉ là gặp chuyện bất bình thôi. Ngươi ở trước công chúng ngăn lại một vị cô nương hỏi nhân ra vì sao không đồng ý cùng ngươi việc hôn nhân. Không cảm thấy không thích hợp. Lưu tử Tuấn muốn nói chuyện, lại bị hắn lập tức đánh gãy. Từ xưa đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Ngươi hỏi một cái cô nương ra việc hôn nhân, không nói đến nàng chính mình có thể hay không làm chủ. Công tử ngươi một bộ một lời khó nói hết biểu tình lắc đầu. Lưu tử Tuấn sắc mặt khó coi, nói, ngươi biết cái gì? Ta không biết ta. Ta chỉ biết công tử ngươi mang theo hồng nhan chi kỷ còn ở nơi này theo đuổi gia nhân, một lời không hợp liền hỏi nhân ra vì sao không muốn cùng ngươi việc hôn nhân. Tiểu thư, nghe được hồng nhan chi kỷ, đinh tích nguyệt tựa hồ có chút sốt ruột, bất quá mặt lại hơi hơi đỏ. Hắn nhìn về phía liêu thư hà, ánh mắt mang theo ý cười, nói, ta xem tiểu thư ra thế không kém, nghe ta một câu khuyên, người như vậy cũng không thể gả. lệnh tôn nếu là biết hắn như thế không biết lễ nghĩa cũng sẽ không đem tiểu thư hứa cấp người như vậy nói xong còn lắc đầu vào phòng lưu tử tuấn đang muốn tìm hắn lý luận nhân ra đã đóng cửa lại liêu thư hà chạy nhanh lôi kéo chu mặt nhi hai người bay nhanh đi xuống lầu lưu tử tuấn tả hữu nhìn xem đành phải tiếp đón tiểu nhị mang theo hắn vào phòng Tử tuấn làm sao bây giờ liêu tiểu thư không đáp ứng các ngươi hôn sự cha ngươi hắn liền sẽ không đáp ứng chuyện của chúng ta. Đinh Tích Nguyệt mặt lộ vẻ lo lắng. Tích Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Lưu Tử Tuấn vẻ mặt kiên định. Đinh Tích Nguyệt gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía trước dẫn đường tiểu nhị, thẹn thùng nói, nhân ra đều là người của ngươi rồi, nếu là ta không thể gả cho ngươi, ta cũng chỉ hảo một cây lụa trắng. Ngươi đừng nói như vậy, ta sẽ không làm ngươi làm như vậy. Tử Tuấn, ta tin tưởng ngươi. hai người cũng chưa chú ý tới phía trước dẫn đường tiểu nhị ánh mắt lóe lóe ở tiểu nhị đối với chu mạt nhi đêm này đoạn lời nói lặp lại lần nữa thời điểm thật sự cảm thấy lưu tử tuấn người này là tên cặn bã còn hảo liêu thư hà cự tuyệt bằng không về sau nhật tử vô pháp qua bất quá hiện tại chu mạt nhi còn không biết này đó nàng đang cùng liêu thư hà hai người ở kinh thành trên đường dạo đến hang xe nhi chỉ cần nhìn đến thích đồ vật không câu nệ là tiểu quán vẫn là cửa hàng chỉ cần giá cả không phải thực thái quá đều mua dạo đến mệt mỏi vừa vặn bên cạnh một nhà trà lâu bên trong khách nhân thưa thớt còn tính an tĩnh hai người liếc nhau nhìn nhau cười kéo cánh tay đi vào hai vị tiểu thư là ở đại đường vẫn là đi phòng đại đường náo nhiệt phòng lịch sự tao nhã hai vị tiểu thư vừa thấy chính là quý nhân không bằng đi trên lầu miễn cho gặp gỡ không có mắt va chạm liền không hảo tiểu nhị cơ linh nói đi phòng Chu Mạt Nhi chắc chắn nói, nàng tuy rằng thích náo nhiệt, nhưng cũng không nghĩ trọc phiền thoái, Tiểu Nhị nói không sai, nơi này tuy rằng không phải người nào đến đi vào khởi, nhưng cũng không thể tránh được có không có mắt. Lầu hai phòng quả nhiên lịch sự tao nhã thanh tĩnh, Tiểu Nhị đưa lên nước trà khi bị Diêu Ma ngăn lại, tiếp nhận trong tay hắn khay tự mình tặng tiến vào Tiểu Nhị cũng không miễn cưỡng, giống nhau phu nhân tiểu thư tới này đều là bên người ma ma nha hoàn đưa vào đi. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Chu Mạc Nhi cảm thấy lòng bàn chân đều có chút đau, quả nhiên nàng vẫn là đường đi quá ít. Giang thành hiên đối với ngươi vẫn là như vậy, một chút không thay đổi, ngươi hoa bạc hắn cũng mặc kệ. Ta có điểm tò mò, ngươi hoa bạc không phải là ngươi của hồi môn đi. Liêu Thư Hà thấy nàng đóng chân, cười nói. Chu Mạc Nhi bạch nàng liếc mắt một cái, nói, như thế nào sẽ hoa của hồi môn, ta là như vậy không tính toán trước người. Của hồi môn là muốn để lại cho ta hai tử. Hai tử! Các ngươi thành thân lâu như vậy, như thế nào không gặp ngươi có thai? Liêu thư hà thu ý cười, khe như mày. Chờ một chút chu mặt nhi cười nói. Này như thế nào có thể chờ? Ta nói cho ngươi, hai tử sự tình ngươi cần phải nắm chặt, không thể bởi vì các ngươi hiện tại cảm tình hảo liền sơ sẩy đại ý, nếu là về sau quốc công phu nhân nói là vì con nối roi gì đó. cho ngươi tắt mấy cái nha hoàn nhưng có đến ngươi chịu liêu thư hà càng nói càng cảm thấy có đạo lý thấy chu mạt nhi không lắm để bụng bộ dáng lôi kéo nàng đấm chân tay nói ta nói thật này bà bà cấp nhi tử tức phụ tắc nha hoàn ở bình thường bất quá ngươi còn không thể cự tuyệt bằng không chính là bất hiếu không hiền huệ nói ngươi ghen tị liền không hảo chu mạt nhi tay bị nàng bắt lấy vô pháp đấm chân đành phải bất đắc dĩ nói này cùng hài tử có cái gì quan hệ Nàng nếu là không hài lòng ta, khi nào đều có thể cấp mấy cái nha hoàn. Bất quá, Giang Thành Hiên người này, hắn nếu là không muốn, cấp 100 nha hoàn đều là hưởng phí, vô dụng. Hơn nữa, còn có một câu Chu Mạt Nhi chưa nói ra tới, Giang Thành Hiên người này, tuy rằng ngày thường nhìn bình dị gần gũi, chỉ là có chút quạnh quẽ, bất quá Chu Mạt Nhi gả cho hắn nửa năm, sớm chiều ở chung lâu như vậy, biết hắn người này chỉ cần là hắn không muốn làm sự tình. không ai có thể buộc hắn đi làm. Liêu Thư Hà có chút không tin, không biết nàng nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra chút u sầu, nói, mặt Nhi, ngươi nói nữ tử sống trên đời, vì sao như thế gian nan. Không riêng muốn chiếu cố hảo phu quân tiểu thiếp nha hoàn, còn muốn chiếu cố hắn hải tử, bằng không chính là không hiền ghen tị, ta cảm thấy ta chính là cái loại này ghen tị. Nhiều ít nữ tử lại là nguyện ý phu quân nạp thiếp. Chu mặt Nhi cũng cảm thấy nữ tử làng khó. đặc biệt là thịnh quốc nữ tử nhiều ít như hoa như ngọc cô nương khát khao tốt đẹp tương lai gả cùng phu quân ai biết bất quá ngắn ngủn mấy ngày ân ái qua đi đối mặt chính là phu quân mặt khác nữ nhân cùng hải tử nàng còn nghe nói thịnh quốc nam tử thành thân chức đều có một hai cái nha hoàn hầu hạ giống nhau chủ mẫu vào cửa sau vì biểu rộng lượng đều sẽ đem này một hai cái nha hoàn nâng vì di nương đương nhiên nếu cảm thấy thông phòng nha hoàn không đủ tư cách làm di nương còn có chính là coi trọng thê tộc, đều sẽ đem các nàng ở thành thân trước mấy tháng liền sẽ đuổi rồi, hoặc gà chồng hoặc chỗ thân, dù sao sẽ không làm các nàng xuất hiện ở chủ mâu trước mặt. Nói cách khác, chỉ cần lưu lại xuất hiện ở chủ mâu trước mặt, đều là có thể nâng thành di nương. Giang thành không có nha hoàn, giang hoài nhạc tự nhiên cũng không có. Chu mạc nhi nghe nói có tân nương tử thành thân ngày thứ 2 cấp trưởng bối thỉnh an qua đi, đối mặt chính là loại này di nương người được đề cử thỉnh an. ngẫm lại liền cảm thấy khó có thể tiếp thu. Bất quá đây cũng là nàng gả cho Giang Thành Hiên mới cảm thấy khó có thể tiếp thu, nếu là không có Thái Hậu Tứ Hôn, phỏng chừng nàng cũng không sai biệt lắm quá đến chính là loại này nhật tử. Nghĩ đến đây, càng thêm khẳng định trở về đối Giang Thành Hiên hào chút, lại hào chút. Ách, Tiêu kiện cho hắn làm trên quần áo lại nhiều thêm một cây trúc hảo. chương 101. Mặt Nhi. ngươi suy nghĩ cái gì? nửa ngày không thấy Chu Mạt Nhi nói chuyện, còn như suy tư gì, nghĩ gì đó bộ dáng. Liêu Thư Hà vươn tay đi ở nàng trước mặt diêu a diều. Chu Mạt Nhi hoàn hồn, đỏ mặt lên. Liêu Thư Hà tức khắc một trận cười to, nói: Mạt Nhi, ngươi không phải là tưởng Giang Thành hiên đi. Bất quá mới rời đi ngắn ngủn nửa ngày, không đến mức đi. Chu Mạt Nhi giả vờ tức giận trừng nàng liếc mắt một cái, nói: Chờ ngươi về sau thành thân, xem ngươi có thể hay không như vậy. Ta mới sẽ không, trừ bỏ ta cha mẹ, không ai có thể làm ta canh cánh trong lòng. Liêu Thư Hà nói được vui sướng thả chắc chắn. Chu Mạt Nhi thấy cũng không phản bác, chờ nàng đụng phải thích hợp người sẽ biết. Nàng lúc trước còn không phải cảm thấy nàng chính mình về sau có thể cùng phu quân tôn trọng nhau như khách quá cả đời đều là tốt. Hai người nghỉ ngơi hồi lâu, Chu Mạt Nhi tính toán hồi thôn trang thượng, hai người cùng nhau ra trà lâu, từng người lên xe ngựa sau phất tay từ biệt. Xe ngựa chậm rãi đi trước, Chu Mạt Nhi rửa vào xe ngựa trên vách trơ mắt, đầu theo xe ngựa lay động lay động lay động, Diêu Ma Ma cùng Hỉ Thi đều phóng nhẹ thanh âm. Bên ngoài trước sau ồn ào ồn ào náo động, đột nhiên Chu Mạt Nhi mở to mắt, ngồi thẳng thân mình, vươn tay đi đem mảnh kéo ra một cái phủng, trầm giọng phân phó nói, "Dừng xe." Xe ngựa vốn dĩ liền đi được bằng thẳng, nghe xong nàng phân phó lập tức liền ngừng lại. diêu ma ma cùng hỉ thi hỉ cầm vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng một loạt động tác mấy người liếc nhau diêu ma ma nghi hoặc mở miệng phu nhân chu mạt nhi cau mày sau một lúc lâu ngẩng đầu nói ta giống như nghe được mình nhạc thanh âm đi xuống nhìn xem diêu ma ma vén rẻm lên nhìn thoáng qua thấy là thanh phong tiệm sách cũng không ngăn trở đỡ chu mạt nhi xuống dưới sau trực tiếp đi vào ngày xưa an tĩnh tiệm sách hôm nay náo nhiệt vô cùng còn có ồn ào thanh âm Trưởng quầy đứng ở đám người phía trước tựa hồ có chút khó xử, nhìn đến Chu Mạt Nhi tiến vào ánh mắt sáng lên, vài bước chạy tới, nói: "Phu nhân". Chu Mạt Nhi thấy trên mặt hắn tuy rằng một bộ nôn nóng bộ dáng, nhưng là chính là cảm thấy hắn cũng không xuất ruột. Cái này trưởng quầy là Diêu thị người, Diêu thị vẫn luôn đem tiệm sách cho hắn xử lý, đã vài thập niên lão nhân, sau lại tiệm sách tới rồi Chu Mạt Nhi trong tay nàng chỉ xem mỗi tháng lợi nhuận. cũng không khởi quá thay đổi người ý tưởng dù sao cũng là diêu thị người hẳn là còn xem như ổn thỏa thả chướng ngục thượng cũng đối được xảy ra chuyện gì chu mạt nhi bước chân không ngừng về phía trước đi đến Là thiếu gia hắn cùng nhị thiếu gia ở tiệm sách xào lên vừa rồi còn động thủ trưởng quầy túi lầu nói nhị thiếu gia tam phòng nhìn phía trước một mảnh ồn ào thanh âm chu mạt nhi quay đầu lại nghiêm khắc nhìn về phía trường quầy hỏi Vì sao nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này? Rốt cuộc đều là khách nhân, còn đại đa số đều là khách quen, tiểu nhân không tiện mở miệng đổi người. Làm cho bọn họ tản ra. Chu Mạc Nhi cũng không quay đầu lại lưu lại một câu. Đợi đến đến gần, mới phát hiện hai cái trai trai thiếu niên dây dưa bắt lấy đối phương quần áo, đôi mắt đều chừng đến cực đại. Các ngươi đang làm cái gì? Chu Mạc Nhi ngữ khí nặng nề. Chu Minh nhạc nghe được nàng thanh âm. khắp nơi quan vọng nhìn đến chu mạt nhi đứng ở bên cạnh khi ánh mắt sáng lên nói tỉ tỉ bên cạnh vây quanh những người khác đại đa số là thư sinh chu mạt nhi tiến vào khi liền có người có lễ làng tránh khai bất quá đại đa số vẫn là lưu tại tại chỗ hứng thú bừng bừng nhìn bên trong hai người dây dưa lúc này đều theo chu minh nhạc ánh mắt thấy được chu mạt nhi mỹ nhân nén giận chu mạt nhi cảm thấy rất nhiều người ánh mắt dừng lại ở nàng trên người mình nếu mày nhìn về phía trưởng quầy, trưởng quầy cùng một cái tiểu nhị đúng lúc tiến lên đây nhất nhất khuyến bảo, nhưng là hiệu quả không lớn. Nhân gian nên vây xem vẫn là vây xem. Trung quanh đại khái có mười mấy người bộ dáng, con hảo đều là thư sinh, ngày thường thủ lễ quán, tuy rằng xem náo nhiệt, đối Chu Mạt Nhi lại không có vô lễ. Minh Nhạc Minh Tu nổ ra, cùng ta lên lầu tới. Chu Mạt Nhi ngữ khí nặng nề, Chu Minh Nhạc lập tức buông lỏng tay ra. Chu Minh tu thấy nàng vùng tay, cũng vùng ra tay. Chu Mạt Nhi thấy vậy hơi hơi hòa hoán sắp mặt, dẫn đầu chạy lên lầu, nhàn nhạt nói, đuổi kịp. Chu Minh nhạc chạy nhanh đuổi kịp, Chu Minh tu túi đầu trầm mặc một cái trước mắt, vẫn là theo đi lên. Lầu hai nhà ở là Chu Mạt Nhi ngày thường tới nghỉ ngơi một chút địa phương, trước kia nàng còn ở nơi này tính sổ tới. Diêu ma ma đẩy cửa ra sau, Chu Mạt Nhi đi vào ngồi xuống. Nhìn về phía mặt sau đi theo tiến vào hai người nói, vì sao đánh lên tới. Chu Minh nhạc ngẩng đầu muốn nói lại thôi, trừng mắt nhìn Chu Minh tu liếc mắt một cái. Chu Minh tu cúi đầu, sau một lúc lâu nói, ta tưởng lấy chút giấy cùng mặc trở về. Chu mặt nhi như mày, lấy chút giấy cùng mặc, ý tứ là không cho bạc. Chu Minh nhạc chừng hắn liếc mắt một cái, tức giận bất bình nói, hắn lấy cũng liền cầm, còn nói tỉ tỉ ngươi. Nói ta cái gì? Chu Mặc nhi nhìn về phía minh nhạc ánh mắt có chút nghiêm khắc. Ta không nói, dù sao không dễ nghe, ta mới cùng hắn đánh lên tới. Chu minh nhạc nói đến sau lại, thanh âm dần dần mà thấp đi xuống. Chu Mặc nhi nhìn về phía sắc mặt đỏ lên chu minh tu, hỏi hắn, Minh tu, ngươi đối ta nơi nào bất mãn? Nhưng thật ra nói nói, ta tạm thời nghe một chút. Ngươi, ngươi dựa vào cái gì có mấy thứ này? Nhà của chúng ta cái gì đều không có. Chu Minh Tu lớn tiếng nói, tự tin không đủ có chút trột dạ bộ dáng. Chu Mạt Nhi khí cười, hỏi, cửa hàng này phô là ta nương, nàng cho ta làm của hồi môn có cái gì không đúng. Chính là không cho ta, về sau cũng là Minh nhạc đồ vật, cùng nhà các ngươi như thế nào cũng xả không thượng quan hệ. Ta nhưng thật ra không rõ, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy cửa hàng này phô không nên là của ta, mà là nhà các ngươi. Chu Minh Tu sắc mặt tái nhợt. vẫn là quật cứng nói ngươi còn không phải là một cái nha hoàn dựa vào cái gì có thể so sánh tỷ tỷ của ta của hồi môn còn nhiều chu mạc nhi có chút hiểu rõ phỏng chừng là tam phòng ở vì chu minh bội bị của hồi môn khả năng chu minh tu nghe xong chu minh bội đoán giận mới cố ý tìm tra tới bằng không tam phòng cũng không đến mức nghèo đến cho hắn mua giấy và bút mực bạc đều không có lão phu nhân thích chứ chu vân nàng vốn riêng hơn phân nửa đều vào tam phòng túi tiền Biết vì cái gì ta bất quá là một cái nha hoàn, của hồi môn lại so với tỷ tỷ ngươi còn nhiều sao. Bởi vì ta có cha ta, hắn là mệnh quan triều đình, còn có ta nương, nàng là ngự sử đại phu đích nữ, có phong phú của hồi môn. Đúng rồi, nói không chừng bọn họ thương tiếc ta còn tuổi nhỏ lạc đường, cấp mấy thứ này bồi thường ta. Nói đến cái này, ta phải cảm tạ ngươi nương, nếu không phải nàng. ta nương còn không nhất định đem sách này tứ cho ta làm của hồi môn đâu. Chu Minh tu càng nghe trên mặt càng thêm tái nhận, những việc này hắn không phải không biết, chỉ là vẫn luôn không muốn đối mặt. Hắn cùng Chu Minh nhạc giống nhau đại, chỉ tháng bất đồng, ăn mặc chi phí lại khác nhau rất lớn. Trước kia ở tại trong phủ, bốn mùa quần áo cùng chi phí thoạt nhìn còn kém không nhiều lắm, ngẫu nhiên còn có lao phu nhân trợ cấp một chút, chính là từ dọn ra đi, quả thực không thể so sánh với. Chu Mạc Nhi mới không để ý tới hắn, lại nói, ngươi nhìn xem cha ngươi đang làm cái gì. Cho tới nay đều là cha ta dưỡng toàn gia, còn dưỡng gia thủ, đem hắn nữ nhi trộn bán đi. Này đó đều thôi, cha ta không so đo là xem ở bọn họ huynh đệ tình cảm thượng. Chúng ta làm nhi nữ cũng chỉ hảo nhận. Minh Tu, ngươi hiện tại đang làm cái gì, tính toán cùng cha ngươi giống nhau, tìm cá nhân dưỡng các ngươi toàn gia, về sau còn có con của ngươi nữ nhi. sau đó ngươi hải tử lại giống ngươi hôm nay giống nhau hoán giận nàng của hồi môn không có nhân gia hảo cửa hàng không có nhân ra nhiều ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi không sai sai đều là cha ta nghe vậy chu minh tu ba ngẩng đầu đôi mắt trừng mắt chu mạt nhi chẳng lẽ không phải hiển nhiên hắn chính là như vậy cho rằng chu mạt nhi lắc đầu vương thị cùng lão phu nhân không biết là như thế nào giáo ta đánh cái cách khác nhiều năm trước nếu là cha ta đem tỷ tỷ ngươi bán đi ngươi còn có thể nói ra loại này lời nói cha ta chẳng làm nên trò chống gì minh nhạc chạy đến tỷ tỷ ngươi của hồi môn cửa hàng lấy không đồ vật chu minh tu sắc mặt tái nhợt hắn vẫn luôn cảm thấy đại phòng người một nhà thực xin lỗi bọn họ tam phòng trước kia chu mặt nhi không có hồi phủ khi đại phòng một cái thứ nữ đồ vật đều cùng hắn tỷ tỷ không sai biệt lắm có chút đồ vật còn càng tình xào chút bất quá đại trên mặt rốt cuộc là không sai biệt lắm vương thị thường xuyên nói cho hắn thứ nữ là đê tiện đại phong một cái thứ nữ đều quá đến như vậy hảo kia hắn cùng tỷ tỷ lại tính cái gì ngươi nếu là cả đời đoán trời trách đất không học được chính mình tranh đua minh tu ngươi cùng cha ngươi chính là giống nhau người chu mạt nhi nhàn nhạt nói ma, đi bao chút giấy và bút một tới ma ma theo tiếng mà đi sau một lúc lâu Diêu Ma Ma trở về, trong tay cầm một cái giấy bao, đưa tới Chu Minh Tu trước mặt. Ngươi có phải hay không đáng thương ta? Đáng thương cha ta chẳng làm nên trò chống gì, đáng thương ta sinh vì con hắn. Ta cũng tưởng cha ta là cái mệnh quan triều đình, ta nương là quan lớn đích nữ, chính là bọn họ không phải, ta có thể làm sao bây giờ? Không có người trời sinh chính là mệnh quan triều đình, ngươi còn trẻ, nếu là không nghĩ ngươi hải tử về sau cũng như vậy oán trời trách đất. Ngươi cảm thấy ngươi hẳn là như thế nào làm? Chu Mạt Nhi lời nói thâm tiếng nói. Vương Thị không biết nghĩ như thế nào, Lão Phu Nhân cũng là. Chu Minh tu một phen kéo ra môn chạy đi ra ngoài, cửa đứng trưởng quầy đối với Chu Mạt Nhi xấu hổ cười. Chu Mạt Nhi không để ý tới hắn, Diêu ma ma một lần nữa đóng cửa lại. Chu Minh nhạc mặt mang vui mừng, Chu Mạt Nhi không lưu tình chút nào nói, ngươi cho rằng ngươi thắng. Chu Minh nhạc trên mặt ý cười cứng đờ. Tỷ tỷ, ta sai rồi. Thấy hắn nhận sai, Chu Mạt Nhi hơi hơi hòa hoán sắc mặt, nói: "Ngươi cùng hắn đánh cái gì? Cha chính là như vậy dạy ngươi." Một ít đồ vật mà thôi, hắn lấy liền cầm, "Nếu là ngươi bị thương làm sao bây giờ? Nếu là hắn thương đến ngươi tay làm sao bây giờ? Nếu là thương tới rồi tay, hắn cũng liền không thể tham gia thi hương, kia hắn đọc nhiều năm như vậy thư có ích lợi gì?" Chu Minh Nhạc sắc mặt ba trắng. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Mạt Nhi nói: "Tỷ tỷ, bọn họ sẽ không như vậy. Ngươi như thế nào biết bọn họ nghĩ như thế nào? Ta khi còn nhỏ bị bọn họ bán đi chẳng lẽ không phải thật sự? Ta nếu là vận khí kém chút, còn có thể về nhà sao? Nhân ra đều phải ngươi mệnh, ngươi còn tưởng rằng cùng ngươi đùa giỡn?" Chu Mạt Nhi lạnh lùng nói. Thấy Chu Minh nhạc sắc mặt tái nhợt, Chu Mạt Nhi cũng không đành lòng, ôn nhu nói: "Ta chỉ là cho ngươi để cái tỉnh." Minh tu tuổi còn nhỏ, không có như vậy tâm tư, liền sợ có người đục nước béo cỏ, vạn nhất ngươi thật sự bị thương, khi đó làm sao bây giờ. Minh tu cùng ngươi là huynh đệ, đến lúc đó còn không phải giống ta giống nhau không giải quyết được gì. Về sau không thể tùy tiện đánh nhau, ngươi xông lên đi đánh cũng không thể giải quyết vấn đề, đến đa dụng dùng đầu vóc. Làm nhân ra đau không nhất định chỉ có thể dùng nắm tay. Muốn hướng nhân ra chỗ đau chọc mới có dùng. Chu Minh Nhạc nghe được đôi mắt càng ngày càng sáng. Phu nhân, thiếu ra tới. Hỉ thi ở ngoài cửa bầm báo. Ngay sau đó môn đã bị đẩy ra, Giang Thành Hiên đứng ở cửa, hơi hơi mang cười ngựa khi nói, Phu nhân, nên về nhà. Chu Mạt Nhi nhìn đến là hắn, trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười tới. Tỷ tỷ tỷ phu, ta hồi phủ. Chu Minh Nhạc nói xong liền lưu. Phu nhân, có thể tưởng tượng ta. Giang Thành Hiên tiến vào diêu ma ma đám người lập tức liền đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại người sự tình xong xuôi chu mặt nhi mặt lộ vẻ vui mừng giang thành hiên gật gật đầu nói dùng cơm xong không có dùng ta không có bồi ta cùng đi lại dùng một ít giang thành hiên giữ chặt tay nàng nheo nhéo nói hảo bất quá ta cái này trưởng quầy ta tưởng đổi một cái tuy rằng trướng mục không tồi nhưng là hắn cư nhiên tùy ý minh nhạc ở chỗ này đánh nhau không nói khuyên can hắn cư nhiên cũng ở một bên xem náo nhiệt chu mặt nhi nói liền phải sinh khí hảo người nói đổi liền đổi đi đừng nóng giận giang thành hiên nhẹ giọng khuyên đủ. trường quay tiến vào làm sau lễ coi như cung kính bất quá đôi mắt không có nhìn thẳng chu mặt nhi nàng vẫn luôn cảm thấy diêu thị người không hảo tùy tiện đổi đi Thượng một lần nói làm hỉ thư ca ca tới nơi này làm tiểu nhị không phải bịu đặt lung tung, nàng là thật sự như vậy nghĩ tới. Quá hai ngày, ta phái cá nhân lại đây, ngươi cùng hắn giao tiếp một chút chứng ngủ. Chu mạt nhi nhàn nhạt nói, phu nhân, chính là ta nơi nào làm được không tốt. Nghe vậy, hắn trên mặt hoảng hốt, vội la lên. Chu mạt nhi nghiêm túc nhìn hắn, nói, chính ngươi hẳn là rõ ràng, ta cũng không nói nhiều, ngươi cũng đừng dây dưa. bằng không xé rách mặt mọi người đều khó coi. Ta tự hỏi cẩn trọng, chứng mục rõ ràng, vài thập niên tới chưa bao giờ phạm sai lầm, ngại như vậy liền tưởng đổi đi ta, tiểu nhân không phục ta muốn gặp phu nhân. Hắn đứng lên, cũng không tính toán con eo. Ta nương nếu là biết, ngươi tùy ý ta đệ đệ cùng người động thủ, không nói khuyên can còn ở một bên xem náo nhiệt, ngươi nói, nàng có thể hay không giống ta như vậy buông tha ngươi. Chu mặt nhi ánh mắt một lệ, Hôm nay là hai vị tiểu chủ tử đánh nhau, tiểu nhân thân là người hầu, nào dám tiến lên. Phu nhân ngài phải thông cảm tiểu nhân A. Hắn sắc mặt khó xử nhìn Chu Mạt Nhi. Nghe vậy, Chu Mạt Nhi cười lạnh một tiếng, nói, ta nhưng thật ra không biết, khi nào tam phòng người cũng thành thanh phong tiệm sách chủ tử. Người sợ là quên mất, thanh phong tiệm sách là ta nương của hồi môn, lại thế nào cũng sẽ không đến tam phòng trong tay. Ta liền kỳ quái các ngươi như thế nào đều có loại suy nghĩ này." Trưởng quay sắc mặt không tốt, nói: "Tiểu nhân cho rằng gả chủ tử gả cho Chu phủ, tự nhiên Chu phủ người chính là chủ tử. Ngươi nói được đều đối, ta cũng không muốn nghe. Ngươi vẫn là lưu trữ đi theo ngươi Tần chủ tử nói cái này." "Đúng rồi, ngươi nếu là lại dây dưa không rõ, ta là biết ngươi ngầm đem cửa hàng thư tịch ngoại mượn. Những cái đó bạc." Trường quay sắc mặt hơi đổi, cường cười nói: Cửa hàng trong ngoài mượn thư tịch trướng mục không phải đều cho ngài xem qua, chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Chu mạc Nhi lắc đầu, nói ngươi nhất định phải ta nói được rõ ràng minh bạch, ta nói được là những cái đó không đủ tư cách ngoại mượn thư, bị ngươi mượn đi ra ngoài, ta chính là một cái tiền đồng chưa thấy được. Không bằng, ngươi đem này đó bạc cũng nhớ đi lên. Ta chính là biết, trưởng quầy ngươi ở kinh thành mỗi điều ngõ nhỏ chính là đặt mua hạ một cái không nhỏ sân, hoa không ít bạc đi. Trường quay sắc mặt tái nhợt lên, trên đầu ẩn ẩn thấy mồ hôi, hắn cũng không dám rôi tay đi lau, miễn cưỡng cười nói, cửa hàng chủ tử quy định thưa thất sách cổ ngoại mượn, ta đều cần củ chăm chỉ nhớ đi lên, đến nội sơn, đó là ta một cái bà con xa thân thích, treo ở ta danh nghĩa mà thôi. Đến, tùy ngươi giải thích, quá mấy ngày ngươi thành thành thật thật đem cửa hàng giao tiếp hảo, ta cũng liền không truy cứu, rốt cuộc nhiều năm như vậy ngươi không có công lao cũng có khổ lao. kia sân liền tính. Chu Mạt Nhi nói xong đứng lên, không có nhìn xót trưởng quậy nghe được sân tính thời điểm trên mặt vui mừng. Tới rồi Lưu Tiên lâu phòng ngồi xuống, Giang Thành Hiên cười nói, không nghĩ tới ta phu nhân còn sẽ tính sổ, quả nhiên là cái hiền nội trợ. Ngươi đừng giễu ta, phu quân. Chu Mạt Nhi qua đi ôm cánh tay hắn, phu quân hai chữ kêu đến tình ý miên man. Giang Thành Hiên nheo lại đôi mắt, cười hỏi, phu nhân có chuyện nói thẳng. Phu quân ta chịu không nổi cái này, không bằng đêm nay thượng lại kêu cho ta nghe nghe. Chu Mạt Nhi mặt mang mỉm cười, ôm Giang Thành Hiên cánh tay ngón tay nhẹ nhàng nắm một miếng thịt, cười nói, hảo a. Giang Thành Hiên đúng lúc làm ra một bộ nhe răng nhết miệng bộ dáng, nói, phu nhân có cùng phân phó. Chu Mạt Nhi làm bộ không thấy được hắn cố ý làm quái biểu tình, cười nói, có hay không người tài ba cho ta mượn một cái, quá đoạn thời gian trả lại ngươi. Biết nàng đây là vì đối diện thanh phong tiệm sách, Giang Thành Hiên gật gật đầu nói, phu nhân phân phó, tự nhiên không dám công tử. Chu Mạt Nhi vừa lòng cười. Nghĩ nghĩ lại nói, ta tính toán về sau thanh phong tiệm sách thư đều có thể ngoại mượn, chẳng qua giá cả bất đồng, chỉ là mượn chút hy hưu sách cổ. Rất nhiều người đọc sách mua không nổi thư, giống hiện tại chỉ có thể thắc quan hệ tìm trưởng quầy trộn ngoại mượn, người tốt đều bị hắn làm, hợp lại ta cái này thư chủ nhân đảo thành người xấu. Bạc cũng vào hắn hầu bao, ngẫm lại liền cảm thấy không có lời. Giang Thành Hiên cười nhìn nàng liên tiếp hắn giận, hỏi nàng, vậy ngươi cũng không còn sớm một chút đổi đi hắn, chờ đến hôm nay mới nhớ tới. Chu Mạt Nhi lắc đầu nói, vốn dĩ ta đã sớm tưởng thay đổi, này không phải không có người sao. Hiện giờ không phải có ngươi hỗ trợ, ta mới hảo đổi A. Giang Thành Hiên vừa lòng cười, hắn cảm thấy hai người quan hệ càng thêm gần. Kỳ thật là bởi vì rốt cuộc là diêu thị người. Tuy tiện đổi đi liền sợ Diêu thị nghĩ nhiều, liền tính là bên trong có những việc này, Diêu thị ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Rốt cuộc không có nhà ai người hầu sạch sẽ một chút không có dơ bẩn. Hiện giờ trưởng quay chính mình tìm đường chết, hôm nay phát sinh sự tình nếu như bị Diêu thị biết, trước hết muốn thay đổi người khả năng chính là Diêu thị. Chu Minh nhạc chính là Diêu thị mệnh căn tử, nếu là xảy ra chuyện nhi, Diêu thị khả năng sẽ điên. Chương 102 Sân sự tình không truy cứu. Giang Thành Hiên cười hỏi. Chu mạc Nhi lắc đầu nói, không truy cứu, giống như là ta nói với hắn, nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, có cái sân ở, cũng coi như là hắn nhiều năm như vậy thành quả. Giang Thành Hiên ánh mắt thâm một chút. Cái gì thành quả? Là cẩn trọng nhiều năm chủ tử thưởng đồ vật, vẫn là trung gian kiếm lời túi tiền riêng thành quả. Chu Mạt Nhi cái này chủ tử nhưng chưa nói cái này sân là thưởng hắn, như vậy chính là hắn tham ô. Xem hắn như vậy nhiều năm như vậy cũng chỉ còn lại một cái sân, ly thanh phong tiệm sách, xác định vững chắc cũng là lại tìm cố chủ. Phát sinh hôm nay chuyện như vậy, Diêu Thị khẳng định sẽ không lại muốn hắn. Không nói hắn không đem Chu Minh nhà gan nguy đương một chuyện, chính là vì Chu Mạt Nhi mặt mũi, Diêu Thị cũng sẽ không thu lưu nàng không cần người. bằng không người ngoài sẽ cảm thấy nàng đánh chu mặt nhi mặt người ngoài sẽ cảm thấy nàng nữ nhi không cần người nàng lại nhặt về tới dùng khẳng định là nàng nữ nhi không đúng trưởng quầy ly diêu thị tự nhiên sẽ không cùng đường nhân ra nhiều năm như vậy trưởng quầy khẳng định không phải làm không nhân mạch tự nhiên là có bất quá có chu mặt nhi không truy cứu sân ở thời thời khắc khắc nhắc nhở tân chủ nhân hắn không thành thật cũng coi như là chặt đứt hắn đường lui lại không có được cái mới chủ nhân tín nhiệm Chu Mạc Nhi tâm tư Giang Thành Hiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, cũng không chọc phá, còn gấp chút đồ ăn cho nàng. Còn có mấy ngày chính là thi hội, ngươi có hay không nắm chắc? Chu Mạc Nhi vùi đầu ăn cơm, nhớ tới cái này chạy nhanh hỏi. Gần nhất nàng cảm thấy Giang Thành Hiên tuy rằng đọc sách còn tính nghiêm túc, cùng người khác so sánh với liền kém xa, nhân ra đều là khuya khoắt còn đang xem thư, thiên tờ mở sáng đã rời giường. Giang Thành Hiên chỉ ban ngày nhìn xem thư. Buổi tối vẫn luôn đều đúng giờ trở về ngủ, buổi sáng thức dậy cũng không tính sớm. Con cọ tới cọ lui bồi chu mặt nhi rửa mặt xong, ăn đồ ăn sáng lại đi. Hôm nay ngẫu nhiên ở trên phố nghe được nhân gia nghị luận thư sinh chăm chỉ, chu mặt nhi còn cảm thấy kinh ngạc. Giang thành hiên cùng bọn họ so sánh với, một chút cũng không giống như là muốn tham gia thi hội người. Yên tâm, nhất định cho ngươi cái quan phu nhân làm làm. Giang thành hiên cười nói. Chu Mạt Nhi chừng hắn một cái cũng không truy vấn. Giang thành Hiên đối nàng thực hảo, nàng không nghĩ hỏi đến nhiều, cho hắn áp lực liền không hảo. Ngươi muốn hay không mang thứ gì, hoặc là có cái gì thi hội phải dùng đồ vật là muốn đính làm. Còn cô a, ta hôm nay nhìn đến khác tiệm sách ở bán thi hội đề mục, nói là bảo đảm có thể áp chuẩn. Ách, ta nghe nói là trong triều đại thần gia nói không chừng thật sự hữu dụng. Chu Mạt Nhi hỏi. cuối cùng mấy chữ tới gần giang thành hiên hạ giọng cơ hồ ở bên thai hắn nói trên lỗ thai truyền đến nhiệt khí làm giang thành hiên có chút tâm viên y mã đợi đến chu mạt nhi nói xong hắn lỗ thai đã nổi lên hơi hơi hồng nhạt tiều diễm cảm giác lại bị chu mạt nhi cuối cùng một câu đại đánh vỡ giang thành hiên nhịn không được liền cười lên tiếng chu mạt nhi đôi mắt chừng mắt hắn vẻ mặt không thể hiểu được mặt nhi ngươi cảm thấy những cái đó để sẽ áp chung sao giang thành hiên cười hỏi còn buông xuống trong tay ăn canh cái muỗng miễn cho bị sập đến chu mạt nhi lắc đầu nàng tự nhiên cảm thấy không đơn giản như vậy bằng không nàng thành phong tiệm sách đã sớm cùng phong bất quá nàng nói vạn nhất áp chung ngươi không phải sai mất cơ duyên dù sao cũng không hoa nhiều ít bạc ít nhất chúng ta mua nổi ngươi không bằng cũng đi mua một phần không hoa nhiều ít bạc nếu hai mươi lượng bạc còn không tính nhiều nói Đối với bọn họ tới nói tự nhiên không nhiều lắm, chính là từ xưa đọc sách đều là nhất hoa bạc, nhiều ít thư sinh liền luyện tự giấy đều đến tình dùng. Bài thi một chuyện có thể nói là lợi nhuận kết xù, liền tính rất nhiều người mua không nổi, cũng là cung không đủ cầu, rất nhiều người phủng bạc cầu mà không được. Đương nhiên bọn họ cũng biết đại khái là giả, nhưng là liền cùng chu mặt nhi loại tâm tính này giống nhau, vạn nhất. Vạn nhất là thật sự, không phải bỏ lỡ sao. Mặt nhi. Ngươi cũng biết cái này hảo bán, Thanh Phong tiệm sách vì sao không bán?" Giang Thành Hiên nghi hoặc hỏi. Hắn biết Chu Mạt Nhi là thích bạc, hiện tại cái này sinh ý chính là ổn kiếm không bồi mua bán, nàng cư nhiên cũng nhẫn được. Chu Mạt Nhi lắc đầu nói, "Ta cảm thấy đọc sách không dễ, thứ này có điểm gạt người thành phần ở, nếu là không gạt người, sự tình đã có thể không đơn giản, quá phức tạp, quá phiền thoái. Nếu không phải gạt người, đề là thật sự, kia mới là đại sự." Nói không chừng trên triều đình lại là một mảnh tinh phong huyết vũ, mỗi người cảm thấy bất an. Bất quá bọn họ hai người đều biết, loại này tỷ lệ quá nhỏ. Ngươi xem, ngươi cũng nói phần lớn là gạt người, còn muốn cho ta cũng đi cấp kẻ lừa đảo đưa bạc. Giang thành hiên cười hỏi nàng. Ta không phải sợ ngươi. Có hại. Liên tính là có hại đi. Vạn nhất nhân ra nhìn đầy mục vừa vận tốt tác trùng, ngươi... Chu Mạt Nhi lời nói bị Giang Thành Hiên ngón tay đánh gãy, hắn ngón trỏ vương, ngăn trở Chu Mạt Nhi còn mang theo chút giọt dầu có vẻ lượng lượng ngôi. Chu Mạt Nhi nhìn trước mặt gần trong gang tức ngón tay, mặt hơi hơi đỏ. mặt Nhi, ngươi phải đối ta có tin tưởng, ta nhất định sẽ cho ngươi tránh cái quan phu nhân trở về. Giang Thành Hiên ngữ khí trịnh trọng, đã không có vừa rồi tươi cười, nghiêm mặt nói. Hắn như vậy đứng đắn vừa nói lời nói, hơn nữa trên môi ngón tay. Chu Mạt Nhi liền có điểm mắc kẹt, lung tung gật gật đầu túi đầu ăn canh, uống lên hai tải ăn nói nghiêm túc nhìn hắn nói, ta chỉ nghĩ ngươi hảo hảo, đến nỗi quan phu nhân. Ta chưa làm qua, cũng không muốn làm. Lời này liền có chút ám chỉ, Giang Thành Hiên cười, nói, yên tâm. Yên tâm cái gì? Là yên tâm hắn làm sự tình vẫn là yên tâm lần này thi hội, Giang Thành Hiên chưa nói, Chu Mạt Nhi cũng không dám hỏi, nàng mơ hồ biết Giang Thành Hiên ở thay người làm việc. thả vẫn là đại sự hai người dùng cơm xong thực liền xuống lầu ngồi xe ngựa hồi thôn trang thượng trên đường lại thấy được trần liên người một nhà không biết trần liên hiện tại cùng hộ bộ thượng thư một nhà còn có hay không lui tới nghe nói đi được gần nhất khi hộ bộ thượng thư thậm chí để lại hắn dùng nữa bất quá hắn hiện tại ở nơi nơi chép sách là thật sự mỗi ngày đi các tiệm sách hỏi một chút có hay không thư có thể sao có thư không phải lập tức chủ lưu xem người tiểu triều đình tự nhiên sẽ không ấn, này liền muốn dựa thư sinh chính mình sao. Hiện tại trong kinh thành thư sinh quá nhiều, có thể nói từ lưu tiên lâu thượng ném một khối gạch, nếu là tạp đến 10 cái người, ít nhất sẽ tạp đến 8 thư sinh, trong đó còn có một cái là tiểu nhị. Nhiều như vậy thư sinh lập tức dũng manh vào kinh thành, trong kinh thành tiệm sách không thiếu người chép sách, Trần Liên vẫn là không ít người biết hắn tự viết đến không tồi, chép sách người lại như thế nào nhiều, hắn muốn sao vẫn là có đến sao. Bất quá lại như thế nào chữ viết rõ ràng, hắn cũng chỉ có một đôi tay, chép sách tránh đến bạc rốt cuộc quá ít, Trần Liên mang theo thê nhi dọn tới rồi kinh giao trong thôn trụ. Chu Mạc nhi chỉ nghĩ một cái chớp mắt liền buông xuống, rốt cuộc đó là nhân gia nhật tử. Trở về thôn trang, Giang Thành Hiên vẫn là cùng ngày xưa giống nhau làm việc và nghỉ ngơi, cũng không có bởi vì thi hội tới gần mà nhiều đọc sách gì đó, chỉ là ban ngày cơ hồ đều đi phùng viễn sân sân. Thẳng đến màn đêm buông xuống mới hồi. Chu Mạt Nhi cũng không ngăn cản hắn, nàng cảm thấy Giang Thành Hiên như vậy, nhất định là Phùng Viễn Sơn ở chỉ điểm hắn. Nàng liên tính là kiến thức lại nông cạn, cũng biết như vậy đại nho chỉ điểm ra tới học sinh không giống nhau, có lẽ Giang Thành Hiên tự tin hơn phân nửa nơi phát ra tại đây. Thi hội ngày đó, Giang Thành Hiên mới vừa ngồi xuống khởi, Chu Mạt Nhi liền tỉnh. Dương mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài một chút ánh mặt trời đều không có. Vẫn là nửa đêm. Nổi lên sao? chu Mạc Nhi mơ mơ màng màng hỏi. Giang Thành Hiên hôn hôn nàng ngạch, khẽ ừ một tiếng xem như trả lời. chu Mạc Nhi tưởng ngồi dậy, nói, ta đưa ngươi đi. Bị Giang Thành Hiên ngăn chặn nàng vai, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói, Mạc Nhi, bên ngoài còn có chút lánh, ngươi không cần đi, ở nhà chờ ta trở lại. chu Mạc Nhi thân mình dừng lại, gật gật đầu nói, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau rời giường, chờ ngươi đi rồi. ta lại trở về ngủ giang thành hiên khỏe môi hơi cong nói hảo âm cuối hơi hơi giơ lên hiển nhiên hắn tâm tình cực kỳ sung sướng hai người cùng nhau rửa mặt xong còn ăn vài thứ giang thành hiên dùng sức ôm hạ nàng thân mình nói ta ôm trong chốc lát này vừa đi chính là vài ngày ôm không đến chu mặt nhi hôm nay phá lệ nghe lời tùy hắn ôm đi cánh tay còn nhẹ nhàng hoàn thượng hắn thon chắc eo sơ sơ hắn trên eo thịt cười nói Sẽ không khi trở về, điểm này thịt cũng chưa đi. Giang Thành Hiên thấp thấp tiếng cười rừng ở nàng bên hai nói, sẽ không, yên tâm đi. Sau một lúc lâu, Chu mặt nhi đứng ở hành lang hạ nhìn Giang Thành Hiên đèn lồng càng lúc càng xa. Phu nhân, ban đêm lạnh về đi. Thiếu gia nhất định sẽ kim bảng để danh, đến lúc đó phu nhân liền thật có phúc. Diêu ma ma vui vẻ ra mặt, vô luận Giang Thành Hiên có thể hay không thi đậu, ít nhất hắn là cái cử tử. Lúc này đây không được còn có tiếp theo. Không đề cập tới hắn sư phụ là đại nho Phùng Viễn Sơn, chỉ chỉ bằng chu Bình, Giang Thành Hiên luôn có cơ hội. Đến lúc đó chu Mặt Nhi liền không phải giống nhau con vợ lẽ phu nhân, mà là chịu người tôn kính quan phu nhân. Tuy rằng quan văn ở thịnh quốc không bằng võ tướng, rốt cuộc võ tướng cũng không nhiều ít không phải. Thả đương kim thượng vị sau, không hề như tiên hoàng giống nhau coi trọng võ tướng, ngược lại chú trọng với khoa cử tuyển chọn nhân tài. Nhiều năm như vậy xuống dưới đã hơi có hiệu quả, nhất rõ ràng chính là Trần Quốc công phủ Thấy võ tướng con đường này không thông, liền đi học văn. Chu Mạt Nhi trên mặt ý cười hơi hơi tràn ra, nhẹ giọng nói, có thể gả cho hắn, chính là ta đời này lớn nhất phúc khí. kia có thể cưới được phu nhân như vậy ôn nhu người, cũng là thiếu ra sắc phúc khí. Diêu ma ma cười nói. Chu Mạt Nhi lắc đầu cười, cũng không phản bác, nói, ma ma bị xe. Sau nửa canh giờ chúng ta cũng đi. Sau nửa canh giờ, Giang Thành Hiên xe ngựa hẳn là đã đi xa. Thấy Diêu Ma Ma vẻ mặt không tán đồng, Chu Mạt Nhi cười nói: Ta không đi tìm Phu Quân, chỉ nghĩ xa xa nhìn hắn đi vào. Là, phu nhân. Diêu Ma Ma không tán đồng, nhưng là chủ tử phân phó, nàng tự nhiên không thể phản bác. Ngắm lại hôm nay trong kinh thành nơi trốn đều là tuần tra quan binh, liền sợ có người mượn cơ hội nháo sự, chậm trễ cử tử liền không hảo. đợi đến chu mạt nhi ngồi trên xe ngựa nơi xa ánh mặt trời hơi lượng xe ngựa chậm dài hướng về kinh thành mà đi ngày thường hai người giống nhau đều là xài chung một cổ xe ngựa kia giá trong xe ngựa thu thập đến sạch sẽ thoải mái cái này xe ngựa liền có chút kém là thôn trang bị hảo chuẩn bị cho phép trước giang thục dùng giống nhau người hầu cũng không dám dùng gác lại đến lâu rồi lại như thế nào xử lý cũng có hơi hơi mùi lạ nhi chu mạt nhi vừa lên đi đã nghe đến diễu ma ma theo sau đi lên nếu mày khuyên đủ phu nhân ngài không bằng trở về ngủ thiếu ra chính là phân phó qua làm ngài ngủ nếu như bị hắn biết ma ma hắn vội vàng lên đường sẽ không biết chu mạt chắc chắn nói xe ngựa một đường vững vàng đi tới thôn trang chung quanh đều là một mảnh lớn lớn bé bé thôn trang đợi đến hai bên nhìn không tới thôn trang chính là một mảnh không lớn rừng cây chu mạt nhi vừa dứt lời Xe ngựa đột nhiên dừng lại, ngay sau đó bên ngoài xa phu thanh âm truyền tiến vào. "Thí thư, đây là làm sao vậy?" Chu Mạc Nhi trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh tiến lên đi một phen vén rèm lên, liền nhìn đến Giang Thành Hiên đứng ở bên đường hơi hơi cau mày, nhìn đến mã xa phu lại đây sau liền đem ánh mắt nhìn lại đây. Nay vừa thấy liền nhìn đến một cái quen thuộc nhân nhi một chút cũng không nghe lời nói đến theo ra tới. Chu Mạc Nhi không có nhận thấy được Giang Thành Hiên không vui, lo lắng hỏi Phu quân, ngươi có hay không bị thương? Thấy nàng vẻ mặt lo lắng nôn nóng, Giang Thành Hiên mặt bản không được, hơi hơi hòa hoan sắc mặt nói, ta không có việc gì, xe ngựa hỏng rồi, tí thư ở tu. Chu Mạt nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi đi lên, ta đưa ngươi đi. Giang Thành Hiên nhìn nhìn tí thư thuộc hạ đức gây bánh xe tử, lãnh đạm nói, chờ ta trở lại lại nói. Tí thư một thân lại là bùn lại là hôi, trên mặt còn cấp gia hãn. Nghe vậy ngừng tay động tác, cung kính đáp, là Chu Mạt Nhi ngồi cái này xe ngựa so với bọn hắn chính mình kia giá xe ngựa muốn đại chút, thả riêu ma ma đã mang theo hỉ thi đi ra ngoài. Chu Mạt Nhi còn cảm thấy bực mình, chỉ chớp mắt nhìn đến Giang Thành Hiên nặng nghề sắc mặt. Vừa rồi chỉ lo lo lắng, lúc này nhìn đến Giang Thành Hiên trầm đến tích ra thủy sắc mặt, Chu Mạt Nhi mới hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình này đại khái. Khả năng hẳn là coi như là không nghe lời trộm đi ra tới trong xe ngựa chỉ có bọn họ hai người chu mạt nhi nghĩ nghĩ cũng không sợ giang thành hiên nặng nề sắc mặt ngồi vào hắn bên cạnh ôm lấy hắn cánh tay nói ta lo lắng ngươi sao ngươi xem hiện tại không phải có tác dụng khi nói chuyện còn lắc lắc giang thành hiên sắc mặt hòa hoan chút chu mạt nhi thấy có hiệu quả lại nói ngươi xem nếu không phải ta tới ngươi xe ngựa liền tu không tốt Tu không hảo liền không có biện pháp tham gia thi hội, ta quan phu nhân không phải rơi vào khoảng không, ta cũng là vì ta chính mình a. Giang thành hiên khỏe miệng hơi câu, nói, ngươi ở nhà ngoan ngoan trở, ta cũng có biện pháp đi. Ta biết ngươi có biện pháp, nhưng là nào có chính mình đồ vật dùng đến thư thái. Chu mặt nhi vẻ mặt đương nhiên. Chính mình đồ vật. Ân. Giang thành hiên tả hữu nhìn xem, hỏi nàng, cuối cùng một chữ âm cuối rơi lên. Hiển nhiên là rêu cận ý tứ. Nhìn nhìn trong xe ngựa tuy rằng quý khí lại đứng đắn trang phẫn, hiển nhiên không phải người trẻ tuổi dùng xe ngựa, chu Mạt Nhi cũng không xấu hổ, cười nói, cha không phải đem thôn trang cho ngươi sao. Này xe ngựa hắn không mang theo đi, tự nhiên chính là của ngươi. nay còn không phải là cùng thôn trang thượng mà giống nhau đạo lý sao. Xe ngựa một đường vào kinh thành, dọc theo trung gian phố một đường không ngừng nghỉ, chung quanh đều là đồng dạng cử tử. đương nhiên cũng không thiếu xem náo nhiệt chu mạc nhi nhìn giang thành hiên chậm rãi theo một đám thư sinh hướng phía trước mà đi nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt muốn xem đến rõ ràng hơn chút đáng tiếc giang thành hiên thân mình chậm rãi biến mất ở trong đám đông phu nhân cần phải hồi thôn trang thượng diêu ma ma nghi vấn thanh âm truyền đến chu mạc nhi lắc đầu nói đi lưu tiên lâu chính là thiếu ra nếu là biết ngài lại không trở về Mà là chạy ra đi diêu ma ma giữa mày hơi nhíu. Ma ma. Chu mặt nhi ngữ khí nhàn nhạt. diêu ma ma cả người dùng mình. Nói, là. Hầu hạ đến lâu rồi. Chu mặt nhi đối nàng trước nay đều là vẻ mặt ôn hòa. Nàng liền quên mất lúc trước mới đến bên người nàng khi. Nàng cũng là nghiêm túc. diêu ma ma ngồi ở xe ngựa bên ngoài xa phu bên cạnh. Nghĩ chính mình quả nhiên già rồi. Đều hồ đồ. Đến lưu tiên lâu khi. bên ngoài thiên hơi hơi sáng ngày thường không có mở cửa lưu tiên lâu sớm đã mở ra đại môn hôm nay phá lệ bất đồng có thể nói trong kinh thành đại đa số cửa hàng đều mở cửa chu mạt nhi trực tiếp lên lầu đi phòng ở mềm sụp thượng mị trong chốc lát đợi đến tỉnh lại lầu một đã kín người hết chỗ lầu hai phòng cũng đã đầy cửa sổ mở ra một cái phủng chu mạt nhi nghe bên ngoài nghị luận thành trên cơ bản đều đang nói năm nay thi hội nghe nói không đại nho phùng viễn sơn hai cái đệ tử đều tham gia năm này thi hội thần bí hề hề thanh âm đã sớm biết ta còn biết kình phong thư viện cũng có rất nhiều cử tử năm nay trạ nguyên không biết hoa lạc nhà ai một người khác cười nói chu Mạc nhi trầm mặc nghe diêu ma ma nhẹ nhàng tiến vào hỏi phu nhân cần phải dùng nữa. thấy chu Mạc nhi gật gật đầu diêu ma ma âm thầm thở phào nhẹ nhõm liền sợ nàng lo lắng đến ăn không ngon kia mười một tao Chu Mạc Nhi ở lưu tiên lâu ngây người ban ngày, còn đi thanh phong tiệm sách nhìn nhìn, Giang Thành Hiên người quả nhiên đều là người tài ba, bất quá mấy ngày liền gọn gàng ngăn nắp, mượn thư cũng an bài đến không tồi, thậm chí định ra một cái quy củ, nếu là thư không bảo còn hảo, phải chính mình sao một quyển còn trở về. Nàng phát hiện chính mình một người tựa hồ có chút ăn không ngồi rồi, quả nhiên nàng hay là nên tìm điểm sự tình làm, hoặc là nói Giang Thành Hiên đối nàng đã như thế quan trọng. Ngồi ở thanh phong tiệm sách lầu hai án thư sau Chu mặt Nhi nghĩ đến đây, phản ứng đầu tiên lại là cao hứng. Rốt cuộc Giang Thành Hiên đối nàng như thế nào, có mắt người đều nhìn ra được tới, nàng chính mình nhất tràn đầy thể hội. Nàng ngay từ đầu sợ Giang Thành Hiên đối nàng cảm tình hữu hạ, ít nhất có thời gian hạn chế. Kia nàng chính mình có điều giữ lại chính là hẳn là. Không nghĩ tới Giang Thành Hiên cùng nàng thành thân càng lâu đối nàng càng thêm hảo. Nàng chậm rãi có chút sợ hãi chính mình cô phụ hắn này một mảnh tình ý, nàng biết chính mình quẳng cũng ẽ, hiện giờ xem ra, hẳn là sẽ không cô phụ Giang Thành Hiên tình ý. Trên đời vui sướng nhất sự tình, lưỡng tình tương duyệt cũng coi như một kiện đi. Chu mạc Nhi tâm tình không tồi, trở về thôn trang liền không lung tung ra cửa, trong kinh thành hiện tại người nhiều, tự nhiên thị phi cũng nhiều, nàng vẫn là thiếu ra cửa tương đối hảo. Đây cũng là Giang Thành Hiên ý tứ. có thể thấy được trong kinh thành tuy rằng mặt ngoài an toàn, ngầm cũng vẫn là có nguy hiểm. Chương 103 Chu Mạt Nhi ngồi ở trang đài trước, trong tay một kiện tố sắc vải dệt, nàng chính cầm một quyển tràn đầy hoa văn quyển sách lật xem, tưởng ở bên trong tìm ra tự nhận là nhất thích hợp Giang Thành Hiên đa dạng. Giang Thành Hiên đã đi hai ngày, nàng mỗi ngày tính nhật tử, hôm nay thật sự nhàm chán, nhảy ra tới một khối vải dệt tính toán cho hắn làm quần áo. Chính thiên đến hưng thú bừng bừng, Diêu Ma Ma nhẹ nhàng tiến vào, mặt sau còn có Phú Ma Ma. Phú Ma Ma giống nhau là không tiến chính phòng, ngày thường chỉ ở phòng bếp làm việc. Chu Mạt Nhi nhìn nhìn, lại cúi đầu lật xem quyển sách, ngoài miệng hỏi: chuyện gì? Phu nhân, Chuu ngượng Ngưu đại sách cái tiểu tay nải muốn ra cửa, bị người gác cổng ngăn cản. Phú Ma Ma cung cung kính kính nói: người gác cổng là lai phú thân thích, Chu Mạt Nhi là biết đến. cũng liền không khó lý giải vì sao là Phú Ma, Ma tiến đến bẩm báo. Chu Mạt Nhi nghĩ đến Giang Thành Hiên xe ngựa, lúc ấy nàng chỉ lo lo lắng Giang Thành Hiên, sau lại lại cố lên đường, chỉ tùy ý nhìn lướt qua đoạn rất địa phương, có chút trình tề, tựa hồ là bị vũ khí sắc bén hoa chặt đứt một nửa, mặt khác một nửa đại khái là xe ngựa chạy trốn quá nhanh đoạn. Người đâu? Chu Mạt Nhi buông quyển sách, nhìn về phía Phú Ma, Ma. Phú Ma Ma trên mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lại hơi hơi có chút vui mừng nghe được chu mạt nhi như vậy vừa hỏi nàng vội nói còn ở cửa đâu ta kia cháu trai làm người đem hắn trói lại chu mạt nhi gật gật đầu đứng lên nói đi xem Ngày thường quặng cu thôn trang cửa hôm nay thật nhiều người vây quanh ở nơi đó nhìn đến chu mạt nhi đi qua đi đều chuẩn bị hành lễ lui về phía sau hạ chu mạt nhi dỗi tay ngăn cản nói sau nửa canh giờ thôn trang thượng trong viện hầu hạ toàn bộ người đều phải đến nơi đây. Diêu ma ma nghiêm túc theo tiếng đi. Chu Mạt nhi nhìn về phía trên mặt đất bị bó đến cùng bánh trưng giống nhau người, nói, đem hắn trong miệng bố lấy ra. Thôn trang người trên lục tục lại đây, nhìn trên mặt đất người đều có chút nghi hoặc, giang thành hiên xe ngựa phá hủy ở trên đường sự tình bị chu Mạt nhi phân phó qua Diêu ma ma tí thư bọn họ, không chuẩn tùy ý ngoại chuyện, thôn trang người trên tự nhiên không biết. Lúc này nhìn đến ngày thường ở thôn trang trầm mặc ít lời như đại bị trói, đều bắt đầu thấp giọng nghị luận, có tin tức linh thông liền bắt đầu nhất nhất giải thích. Khỉ thi dọn cái ghế dựa lại đây, Chu Mạt Nhi ngồi xuống sau, nhìn người nọ 40 tuổi tả hữu tuổi tác, một thân làn da ngăm đen, thô mi mắt to, đầy mặt hung ác, đôi lông mày trô còn có một đạo dữ tận xèo. Hắn như vậy diện mạo, rất nhiều người đều là sợ, cho nên hắn mới ở chuồng ngựa hầu hạ. Ngày thường cũng ở tại chuồng ngựa biên căn nhà nhỏ. Chu Mạt Nhi cũng chỉ nhìn đến quá hắn một lần. Trong miệng bố một lấy ra, hắn nhìn Chu Mạt Nhi muốn dập đầu, lại phát hiện bị bó đến thật sự thật chặt, động đều không thể động một chút. Phu nhân, tiểu nhân tự nhận là hầu hạ ngựa chịu thương chịu khó, hôm nay bất quá là ra cửa chưa kịp theo tới phú tổng còn nói. Tiểu nhân không biết vì sao sẽ bị bó lên. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ chính là lai phú tâm nhãn tiểu. So đo hắn cái này mới trói hắn, trong chốc lát nếu tới phú cáo hắn chuyện gì, liền đều là trả thù hắn không tôn kính. Lai phú nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, phú ma ma lại chịu không nổi, chỉ vào mùi hắn nói, phu nhân nhất giảng đạo lý bất quá, tự nhiên sẽ không nghe ngươi nhất phái hổ ngôn loạn ngữ, ngươi hảo hảo giao đãi, vì sao sẽ dẫn theo tay nải ra cửa. Tổng không phải là thăm người thân đi. Theo ta được biết, ngươi chính là một người thân đều không có. Lúc trước Quốc công gia đáng thương ngươi mới thu lưu ở thôn trang thượng, bằng không chỉ bằng ngươi này phó diện mạo, chỉ có thể lên núi đi làm thổ phỉ. Phú ma ma một chuỗi lời nói liên châu pháo dường như phun ra, trên mặt đất người có chút trầm mặc. Ngươi nói, vì sao hôm nay muốn ra cửa? Phú ma ma chất vấn. Tiểu nhân muốn đi trong thành mua vài thứ. Phóng phú ma ma muốn lời nói đang xem đến Chu mặt Nhi khi nuốt trở vào. Chu mặt Nhi dựa vào ghế trên, Nhìn trước mặt người, hỏi, ai làm ngươi làm? Trên mặt đất người trầm mặc, không đáp. Chu mặt nhi cũng không nóng nảy, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, nhàn nhạt nói, xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, thành thân không? Trên mặt đất nhân thân tử nhẹ nhàng run lên, như đại nháy mắt ngẩng đầu nhìn thoáng qua chu mặt nhi, lại lập tức túi đầu nói, không có, tiểu nhân lớn lên bộ dáng này, người bình thường nhìn đến đều sẽ cảm thấy thật người. không có người nguyện ý gả cho tiểu nhân. Chu Mạc Nhi gật gật đầu, nói, phỏng trừng thân mật vẫn phải có đi. Ngưu Đại lúc này trầm mặc xuống dưới. Chu Mạc Nhi trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết rất nhiều người đều sợ ngươi, liền như thế nào biết nàng đối với ngươi là thiệt tình. Vạn nhất chỉ là lợi dụng ngươi. Nàng có hài tử Ngưu Đại nháy mắt ngầm đầu, tựa hồ là muốn chứng minh cái gì. Chu Mạc Nhi cười lạnh một tiếng, hỏi, nàng có hài tử. Chính là đối với ngươi thiệt tình. Ngưu Đại gật gật đầu, nói, nàng có hai tử, nhất định sẽ không sợ ta. Chu Mạc Nhi trong ánh mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe mà qua, thật đúng là để mắt bọn họ phu thê. Đã bao lâu? Chu Mạc Nhi trầm gì gì hỏi? Hai tháng. Ngưu Đại trong giọng nói tựa hồ tràn đầy hy vọng. Hai tử hai tháng, đó chính là nhận thức ít nhất ba tháng. Như vậy xem ra. Nhân ra từ bọn họ vừa đến thôn trang thượng liền bắt đầu bố cục. Có thể như vậy bất động thanh sắc lại có này năng lực, chứ bỏ trương thị không làm hắn tưởng. Chu Mạt Nhi cười lạnh một tiếng, nói, nếu đều có hài tử, ta thân là chủ tử tự nhiên không thể làm ta thôn trang người trên cùng người không mai mối tặng tiểu với nhau. Ngươi cũng biết thiếu ra là muốn tham gia thi hội người có phải hay không. Đến lúc đó truyền đi ra ngoài, đối hắn thanh danh không tốt, cùng tiền đồ vô ích. nghe phú ma ma nói ngươi không có thân nhân trên đời, ta cái này chủ tử liền làm chủ cho ngươi đính hôn, như thế nào? không đợi trên mặt đất lưu đại phản ứng, chu mặt nhi phân phó nói, phú ma ma, việc này giao cùng ngươi đi làm, thừa dịp đối phương bụng còn không thấy được, chạy nhanh đem sự tình làm. nếu là lại vãn một đoạn thời gian, bị người nhìn ra tới liền không hảo. lưu đại tựa hồ có chút sốt ruột, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, vội nói, phu nhân, phu nhân. Tiểu nhân không dám làm phiền phu nhân lo lắng, chúng ta như vậy khá tốt, nàng không thích chủ thôn trang thượng. Ngưu đại, đừng không biết tốt xấu, phu nhân nguyện ý cho ngươi làm chủ cưới vợ, ngươi nên mang ơn đổi nghĩa mới là. Nàng không thích chủ thôn trang thượng. Có câu nói kêu lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nàng chẳng lẽ không biết ngươi là thôn trang thượng người hầu. Phú ma ma ứng, liền nghe được ngưu đại nói như vậy. Tiền căn hậu quả nàng tự nhiên rõ ràng minh bạch. Lập tức liền cười khuyên nhủ, Như đại trên mặt một mảnh tuyệt vọng, Phú Ma Ma đã phân phó nói, chuẩn bị vài thứ, chúng ta đi cấp Như lại đem hắn tức phụ kế đó. Nào có hài tử đều có còn không muốn gả cho hài tử hắn cha nữ nhân. Nhân gia a, nói không chừng liền chờ hôm nay đâu. Chẳng qua ngại với nữ tử rụt rẻ, không hảo cho ngươi nói ra thôi. Bên cạnh cảm kích hoặc là vừa mới cảm kích người hầu nhìn chu mặt nhi ánh mắt đều không giống nhau. Trước kia chỉ cho rằng phu nhân mềm mại dễ thân, ngày thường nói chuyện khinh thanh tế ngữ. Không nghĩ tới nàng cũng có như vậy cường thế thời điểm, Nguyễn Đại vừa thấy liền có vấn đề, này vấn đề còn nhất định là ra ở hắn cái kia thân mật trên người. Phú ma ma mang theo người cùng Nguyễn Đại đi rồi, Chu Mạt nhi trở về hậu viện, Diêu ma ma muốn nói lại thôi nửa ngày, mới hỏi, phu nhân, ngươi như thế nào biết Nguyễn Đại là bởi vì có thân mật mới? Phản bội thiếu ra. Chu Mạt Nhi ngồi ở trang đài trước, một lần nữa cầm lấy quyển sách, nhàn nhạt nói, xem hắn muốn nhất cái gì đi. Diêu ma ma hiểu rõ. Nhiêu đại ở thôn trang thượng nhiều năm, bạc tự nhiên là không thiếu, quần áo đều là thôn trang thượng thống nhất phát, đặc biệt Chu Mạt Nhi hai người chuyển đến sau, thôn trang thượng hầu hạ người quần áo vải dệt đều hảo không ít. Hắn thiếu chỉ có một tức phụ, còn muốn nhân ra không sợ hắn. Còn có. Hai tử. Phòng trưng làm hắn hạ quyết tâm động thủ, vẫn là đứa bé kia đi. Hai cái canh giờ sau, phú ma ma tiến vào bẩm báo, phu nhân, đều mang đến, kia nữ nhân chết sống không thừa nhận cùng ngưu đại quan hệ. Chu mạc nhi như mày, hỏi, không làm người chung quanh loạn tưởng đi. Nói đến cái này, phú ma ma có chút đắc ý, nói, nô tỳ tiến kia ngõ nhỏ, liền hàng xóm nơi nơi nói là ngưu đại tới đón nàng. Quả nhiên liền tính là ngưu đại che che giấu giấu Tự cho là bí ẩn, chung quanh hàng xóm nào có không biết. Đều nói nàng ra mặt mỏng mới không muốn thừa nhận. Chu Mạt nhi gật gật đầu, nói, đem bọn họ con hảo, chờ thiếu ra trở về xử trí. Phú ma ma ứng. Diêu ma ma từ trong tay háo móc ra một cái nặng chịu túi tiền đưa qua đi. Phú ma ma có chút khó xử nhìn chu Mạt nhi liếc mắt một cái, nói, này, ma ma lo lắng, ma ma cháu trai hẳn là sắp cưới vợ đi. Này đó bạc cũng là ta cái này chủ tử tâm ý, ma, ma an tâm nhận lấy chính là. Chu Mạt Nhi buông quyển sách, nhìn nàng nghiêm túc nói. Diêu ma, ma đưa qua đi, phóng tới nàng hơi hơi mở ra trên tay, cười nói, lao tỉ tỉ an tâm làm việc, ngày thường tốn nhiều chút tâm tư, không thể thiếu ngươi hảo. Phu nhân là người tốt, kia nô tỉ liền đa tạ phu nhân. Phú ma ma hành lễ nói, sáng sớm, Chu Mạt Nhi liền rời giường. nàng vừa mới ngồi xuống khởi diêu ma ma liền đẩy cửa tiến vào nhìn thấy chu mạt nhi sau cười nói phu nhân hôm nay thật sớm nghe vậy chu mạt nhi mặt có chút nhiệt còn hảo thiên không thế nào lượng ma ma hẳn là nhìn không tới mới lạ. giang thành hiên hôm nay đã trở lại nàng tối hôm qua thượng mơ mơ màng màng cũng không như thế nào ngủ ngon một đêm tỉnh lại rất nhiều lần thu thập hảo sau khỉ thi bưng tới cháo cùng hai dạng ăn sáng Cấp Chu Mạt Nhi đặt ở trên bàn sau, cười nói, ta liền đoán phu nhân hôm nay thức dậy sớm, dậy sớm một canh giờ ngao cháo, quả nhiên vừa và tốt. Chu Mạt Nhi chừng nàng liếc mắt một cái, nói, Nguyệt Bạc vẫn là không cần trướng, ta xem ngươi đủ hoa. Hỉ thi vội thu liêm ý cười, nghiêm túc nói, phu nhân, là nô tỷ ngủ không được mới dậy sớm một canh giờ ngao cháo, chỉ là không nghĩ tới phu nhân hôm nay cũng sớm như vậy, đây đều là nảy chén cháo cùng phu nhân duyên phận. cùng người khác đều không liên quan chu mạt nhi cũng không tức giận chừng nàng liếc mắt một cái ngồi xuống tùy ý dùng chút cháo liền ngồi lên xe ngựa ra cửa vào kinh thành khi mới giờ thìn mạng diêu ma ma nhìn xem sắc trời đối chu mạt nhi nói phu nhân sắc trời còn sớm hiện tại liền đi trường thi cửa chờ sao ân chu mạt nhi lúc này có chút mệt nhọc tùy ý lên tiếng trường thi cửa nói trắng ra là là cái kia phố đầu phố Hiện giờ thi hội trong lúc, bên trong là vào không được, Chu Mạt Nhi đến lúc đó, sớm đã bị xe ngựa chiếm đầy đường phố hai bên. Tí thư thật cẩn thận giá xe ngựa đi phía trước, khó khăn mới đang xem đến đầu phố địa phương tìm được vị trí dừng lại. Trung quanh đều là tới đón thi hội cử tử xe ngựa, từ xe ngựa trang trí thượng mơ hồ có thể nhìn ra tới thân phận bất đồng. Chu Mạt Nhi thành thành thật thật ngồi ở trong xe ngựa chờ, nàng là nước quyến, không hảo tùy ý thăm dò quan khán. Đợi không biết bao lâu, bên ngoài chuyển đến ồn ào thanh. Ra tới. Ra tới. Chu Mạt Nhi vén rèm lên ra bên ngoài xem, liền thấy đầu phố bên trong có người ra tới, mỗi người đều hình dung tiểu tụy, quần áo cũng nhăn dùng gió. Thí thư, mau đi. Chu Mạt Nhi phân phò nói. Tí thư kỳ thật đã vọt qua đi, đám đông hắn thân ảnh như ẩn như hiện. Chu Mạt Nhi rửa hồi xe ngựa trên vách, lại lần nữa nhắm mắt lại. Trước mắt liền toàn bộ đều là Giang Thành Hiên thân ảnh. Nhìn không được mở to mắt, trước mặt cũng là một cái Giang Thành Hiên đối với nàng hơi hơi cười. Dâu đều trường ra tới chút, khoe mắt đuôi lông mày đều là mỏi mệt, bất quá tinh thần còn hảo, quần áo cũng giống nhau nhăn dùng gió. Chu Mạc nhi đầu tiên là vui vẻ, nói, ngươi đã trở lại, ngươi đã trở lại. Giang Thành Hiên nghe thế một câu, chỉ cảm thấy mấy ngày tưởng niệm cùng thi hội khẩn trương đều không cánh mà bay. mặt nhi ta đã trở về giang thành hiên cười nói chu mặt nhi thấy rõ ràng hắn chật vật nhịn không được nói về sau đều đừng tới khảo giang thành hiên nghe vậy cười nói ngươi nói đúng ta về sau đều không tới ngữ khí tự tin hiển nhiên hắn tự giác khảo đến không tồi chu mặt nhi đảo không để bụng hắn khảo đến như thế nào rốt cuộc nàng gả cho hắn khi liền biết hắn là con vợ lẽ đã tính toán hảo giống giang âm hoặc là chu phủ nhị phòng giống nhau điệu thấp sinh hoạt sau lại giang thành hiên nghĩ biện pháp dọn ra tới đã thực hảo đi trước dùng nữa sau đó về nhà chu mạt nhi vui sướng phân phó nói xe ngựa chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến đến lưu tiên lâu sau chu mạt nhi phân phó người thượng đồ ăn giang thành hiên đã tiến phòng trong đi rửa mặt trải đầu thay quần áo sau một lúc lâu hắn thúi đầu sửa sang lại quần áo ra tới nói mặt nhi ngươi tay nghề quả nhiên có tiến bộ chu mạt nhi đắc ý cười Nói, đó là tự nhiên, ta chính là thực dụng thơm. Đồ ăn dọn xong, Diêu Ma Ma mang theo các nàng toàn bộ đi ra ngoài. Chu Mạc Nhi cầm lấy chiếc đua đưa cho Giang Thành Hiên, nói, "Mau ăn chút, bên trong đồ ăn như thế nào?" Lại bị Giang Thành Hiên cầm tay, chỉ nghe hắn nói, "Mạc Nhi, nhưng có tưởng ta." Chu Mạc Nhi mặt đỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu, chạy nhanh nói, "Mau ăn, bên trong nhất định ăn đến không tốt." giang thành hiên vừa lòng tiếp nhận chiếc đũa bắt đầu ăn cơm một chén cơm ăn xong cười hỏi chu mặt nhi mặt nhi ngươi như thế nào biết đồ ăn không tốt như vậy nhiều người ăn cơm nhân ra nấu cơm có thể làm ra tới liền không tồi còn trông cậy vào cái cái gì sắc hương vị không thành chu mặt nhi đương nhiên nói ngẫm lại sẽ biết ta giang thành hiên cười cũng không phản bác trên đường trở về giang thành hiên dựa vào chu mặt nhi chân liền ngủ rồi Chu Mạt Nhi tinh tế xem hắn mặt mày, trong lòng một trận vui mừng. Người này là của nàng, ngẫm lại liền cảm thấy cao hứng. Giang Thành Hiên sau khi trở về liền bắt đầu ngủ, trực tiếp ngủ hai ngày, mới hảo chút. Hai ngày sau, Giang Thành Hiên sáng sớm liền đem Chu Mạt Nhi đánh thức, nói, chúng ta đi xem đào hoa, ngươi có nghĩ đi. Đào hoa. Chu Mạt Nhi nhớ tới năm trước rừng hoa đảo, Giang Thành Hiên ở hoa rụng rực rỡ cười hỏi, ngươi không bằng gả cho ta. Khi đó nàng đối tương lai không có chờ mong, chỉ nghĩ làm từng bước tiếp thu này thịnh quốc nữ tử vận mệnh, gà chồng, sinh con, thậm chí là trò phu quân nạp tiếp. Hiện tại không giống nhau, nàng có trước mặt người này, tương lai vẫn là có thể chờ mong hạ. Hảo A. Chu Mạt Nhi vui sướng đáp. Vốn đang hơi hơi có chút buồn ngủ đầu góc lập tức liền thanh tỉnh, Chu Mạt Nhi xoay người ngồi dậy. Lại bị Giang Thành Hiên ôm bả vai, nghi hoặc xem qua đi khi bị hắn chặn đôi mắt. Chỉ nghe được hắn hơi hơi mang cười thanh âm vang ở bên hai Mặt nhi, đào hoa như vậy trong chốc lát sẽ không không thấy, chúng ta trước ngủ một lát lại đi. Khi nói chuyện, trên môi đã bị mềm mại ấm áp đổ vật đè ép đi lên. Trong xe ngựa, chu mặt nhi hứng thú bừng bừng vén rèm lên xem bên ngoài phong cảnh. Giang thành hiên vẫn luôn mỉm cười nhìn, hắn không nói cho nàng là, đã nhiều ngày ở trường thi an tính giam cầm trong phòng, hắn đầu vóc thường xuyên thoáng hiện chính là nàng nhất tần nhất tiếu. Rất xa nhìn đến đầy trời phấn, Chu Mạt Nhi quay đầu cười nói, tới rồi. Hai người dọc theo tiểu đạo vẫn luôn hướng lên trên, rốt cuộc tới rồi lúc trước hai người nói chuyện vị trí. Ta không nghĩ tới sẽ gả cho ngươi. Chu Mạt Nhi đứng ở lúc trước trích đào hoa dưới tàng cây, quay đầu cười nói. Giang Thành Hiên cũng không tức giận, nói, ta nói, ngươi gả cho ta sẽ sống rất tốt. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ nghĩ cách cho ngươi. chu mạt nhi đôi mắt nháy mắt liền cong lên hai người ở rừng đào nơi nơi đi một chút nhìn xem rừng đào người thưa thớt thỉnh thoảng sẽ gặp phải người khác đều có lễ tránh đi kia cũng chỉ là đại đa số người cũng có không có mắt tỉ như hiện tại cái này giang nhị phu nhân người gần nhất có nhìn đến liêu tiểu thư sao lưu tử tuấn đứng ở trên đường nhỏ thấy chu mạt nhi ánh mắt sáng lên đuổi theo vài bước hỏi không có chu mạt nhi thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Giang Thành Hiên thấy, giữ chặt tay nàng, quặng cu e nói, xin hỏi ngươi là. Giang Huynh xương ta tử tuấn liền hảo. Lưu tử tuấn một chút không cảm giác được hai người xa cách, hoặc là không thèm để ý. Chúng ta phu thê có việc, cáo tử. Giang Thành Hiên nắm lấy chu mặt nhi tay liền phải rời đi. Giang nhị phu nhân, ngài có thể hay không cùng Lưu tiểu thư giải thích một chút, nàng giống như hiểu lầm ta cùng tử tuấn quan hệ. chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, đinh tích nguyệt từ lưu tử tuấn phía sau ra tới, vẻ mặt thành khẩn. nếu là nàng lần đầu tiên chính là như vậy thái độ, nói không chừng chu mạt nhi thật đúng là tin. bất quá, chu mạt nhi ý vị thâm trường nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, bằng hữu bình thường. đinh tích nguyệt gật gật đầu. lưu tử tuấn cũng nói, đúng vậy, ta chính là ngày thường đối đinh tiểu thư chiếu cố chút, cũng là đáng thương nàng lẻ loi một mình. nghe vậy. Chu Mạt Nhi cười, nhìn về phía Giang Thành Hiên nói, Phu Quân, chúng ta đi thôi. Không để ý tới mặt sau hai người kêu to, Chu Mạt Nhi lôi kéo Giang Thành Hiên hướng rừng đảo chỗ sâu trong đi đến. Đợi đến đi được xa chút, nhìn không tới kia hai người thân ảnh, Chu Mạt Nhi mới nói, khi nào loại quan hệ này cũng thành bằng hưu bình thường. Nhưng đem ta ghê tởm hỏng rồi. Chương 104. Không cần để ý tới. Giang Thành Hiên khuyên nhủ. Chu mạt liền đem lúc trước Từ lưu tiên lâu tiểu nhị nơi đó nghe tới lưu tử tuấn hai người đối thoại nói cho Giang Thành Thiên nghe. Cuối cùng, nói, ta thật sự không biết trên đời có nam tử có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Vì một cái chính mình thích nữ tử, liền kéo một cái khác vô tội nữ tử nhập cục Có lẽ, hắn còn cảm thấy chính mình làm rất đúng. Chỉ cần lưu tiểu thư đính hôn, hắn liền lại không thể dây dưa. Hắn tổng hội nghĩ cách làm hắn kia hồng nhan chi kỷ vào cửa, lưu tử tuấn về sau mặc kệ cười ai, đều là hại nhân gia cô nương. Giang thành hiên nhàn nhạt nói. Hắn nói những lời này khi cũng không có đặc biệt cảm giác, người khác sự tình hắn chưa bao giờ đặt ở trong lòng thượng, trừ bỏ chính mình sự, trên đời duy nhất người có thể làm hắn phí tâm tư mà thôi. Không nói người khác, thật vất vả ra tới, luôn để người khác sự tình tính sao lại thế này. chu mạt nhi rỗi tay đi chích cánh hoa ngón tay bị kia cánh hoa sấn đến càng thêm trắng non non mềm giang thành hiên nhớ tới năm trước cũng là giống nhau phong cảnh hắn khi đó không dám đụng vào liền sợ dọa đến chu mạt nhi cách hắn xa hơn bất quá hiện giờ dội tay qua đi nắm lấy chu mạt nhi thủ đoạn ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt túi đầu hôn lên nàng đầu ngón tay quả nhiên cùng trong đầu tưởng giống nhau mượt mà mang theo chút đào hoa nhàn nhạt thanh hương chu mạt nhi mặt đỏ Vội thu trở về. Giang Thành Hiên cũng không ngăn trở, tùy ý nàng thu hồi đi. Ngươi không đi sư phụ trong nhà. Chu Mạt Nhi hỏi. Giang Thành Hiên từ trường thi ra tới liền trở về thôn Trang Thượng, theo lý thuyết hẳn là đi một chút phùng viễn sơn trong nhà, còn có Chu Bình nơi đó. Chu Mạc Nhi mấy ngày trước đây tưởng trở về, chính là nghĩ đến Giang Thành Hiên khảo xong nhất định sẽ đi, mới nghĩ dứt khoát cùng nhau hồi. Tự nhiên là muốn đi, ngày mai đi. Ngày mai đi trước sư phụ trong nhà, sau đó lại hồi nhạc phụ nơi đó, đúng rồi, Trấn quốc công phủ cũng phải đi một chút. Giang Thành Hiên che chở nàng thân mình, sợ nàng trượt chân. Chu Mạc Nhi từng bước một đi được vững chắc, đang nghe đến Giang Thành Hiên nói phải về Trấn quốc công phủ khi khẽ như mày. Nàng sắc thật không thích đi, bất quá. Ta bắt được chuồng ngựa ưu đại, hắn lấy cái tay nải muốn ra cửa, bị người gác cổng ngăn lại, ta còn làm người đem hắn thân mật tiếp tới. Nghe nói nàng kia có hai tháng có thai, ta còn tìm cái đại phu cho nàng đem mạch, phỏng chứng lưu đại chính là bởi vì đứa nhỏ này mới. Hiện giờ nhốt ở thôn Trang Thượng, ngươi trở về nhìn xem đi. Xem có thể hay không hỏi ra cái gì tới. Chu Mạt Nhi đứng yên thân mình, đỡ lấy một viên thụ nói. Giang Thành Hiên khỏe miệng hơi hơi lộ ra chút trào phung tới, nói, ta đã biết. Chu Mạt Nhi nắm lấy hắn tay, nghiêm túc nói, vô luận hỏi ra cái gì. ngươi nhớ kỹ ta bồi ngươi là được hảo hai người chậm rãi xuống núi đi đến một nửa khi đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến tranh chấp thanh âm hai người liếc nhau không hẹn mà cùng hướng một khác điều trên đường nhỏ đi đến đi đến một nửa khi chu mặt nhi như mày nhìn về phía giang thành hiên nói ta như thế nào nghe được thư hà thanh âm ngươi nghe được sao giang thành hiên dừng lại thân mình nói xác thật không sai bên trong một người xác thật là liêu tiểu thư Ngươi mau chân đến xem sao. Ta muốn đi xem." Chu Mạt Nhi nghiêm túc nói. Giang Thành Hiên kéo tay nàng hướng kia phương hướng đi đến. Cách đó không xa rừng đào đứng vài người, Liễu Thư Hà bên người không có mama, cùng một người tuổi trẻ nam tử đứng chung một chỗ. Bọn họ đối diện chính là nổi giận đùng đùng Lưu Tử Tuấn. Thấy rõ ràng là Liễu Thư Hà, Chu Mạt Nhi chạy nhanh qua đi, có chút kinh ngạc nhìn liêu Thư Hà bên người nam tử liếc mắt một cái, người này có điểm quen mắt ta. chu mạc nhi cười nói thư hà ngươi cũng tới vị này chính là liêu thư hà trên mặt hiện lên đường đỏ bất quá rốt cuộc là lanh lẹ tính tình nói ta vị hôn phu tần nghị hôm qua cha ta mới vừa hứa thân nàng hào phóng như vậy chu mạc nhi đảo có chút xấu hổ đối với hắn một hành lễ nói tần công tử hào kia nam tử chính là ngày ấy ở lưu tiên lâu không chút khách khí nói lưu tử tuấn vị kia Lúc ấy chỉ cảm thấy hắn là người có cá tính, không nghĩ tới còn có như vậy một tầng quan hệ. Nghĩ đến đây, lại cảm thấy hiểu rõ, phỏng trừng nhân ra đã ở cùng liêu phủ nghị thân, thả đối liêu thư hà nói không chừng còn có chút ý tứ, bằng không nhân ra đổ cái gì, bạch bạch gây thủ chuốc oán không thành. Giang nhị phu nhân, không cần khách khí, về sau đều là người quen. Tân nghị ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Giang thành hiên. Bọn họ nơi này liêu đến vui sướng. Bên kia hai người không cao hứng, đặc biệt là Liêu Thư Hà cầu kia ta vị hôn phu làm Lưu Tử Tuấn nháy mắt đem ánh mắt chuyển qua Tần Nghị trên người. Các ngươi đính hôn. ngươi như thế nào có thể đính hôn? Lưu Tử Tuấn đầu tiên là nghi vấn, ngay sau đó nhìn phía Liêu Thư Hà ánh mắt nghiêm khắc, ngự khí hùng hổ doa người. Liêu Thư Hà đang muốn cùng hắn lý luận một phen, lại bị Tần Nghị tiến lên một bước ngăn trở. Chu mặt nhi qua đi lôi kéo nàng, ám chỉ nàng thu liễm một ít. rốt cuộc là vừa rồi đính hôn tính tình tính cách cũng chưa thăm dò vạn nhất nhân ra không thích đánh đá đối liêu thư hà liền không hảo xem liêu thư hà đối nhân ra không giống như là không thú vị dọa lui nhưng làm sao bây giờ liêu thư hà hiểu ý đơn giản sửa sang lại một chút quần áo một bộ dịu dàng bộ dáng chẳng hảo thấy vậy chu mặt nhi khỏe miệng hơi cong, quả nhiên là đối nhân ra có ý đồ phía trước tần nghị một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói Công tử, ta phát hiện ngươi hỏi chuyện rất có vấn đề, thượng một lần ngươi hỏi liêu tiểu thư vì sao không muốn cùng ngươi việc hôn nhân, lúc ấy ta thật sự xem bất quá đi, cũng đã đã nói với ngươi, việc hôn nhân loại chuyện này, nàng một cái cô nương già không làm chủ được. Hôm nay ta còn là những lời này, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Ngươi thích liêu tiểu thư có thể, đến đi nhà nàng chung cầu hôn. Không biết vì sao rõ ràng nghĩ tốt việc hôn nhân, Liễu đại nhân không đáp ứng. Ta, tâm mộ liêu tiểu thư, tự nhiên không muốn từ bỏ, nhà ta trung trưởng bối cũng hướng vào liêu tiểu thư, ta liền muốn hỏi một chút, có phải hay không ta cùng tích nguyệt làm nàng hiểu lầm. Nếu thật là như vậy, ta không muốn từ bỏ, nàng cũng sẽ hối hận. Lưu tử tuấn càng nói càng cảm thấy có đạo lý, cuối cùng một câu nói được chắc chắn vô cùng. Chu mạt nhi cảm thấy, này Lưu tử tuấn tự mình cảm giác quá hảo, hắn lời này lời nói ngoại ý tứ. Liêu Thư Hà khẳng định là thích án, bởi vì đinh tích nguyệt mới lui một bước. Liêu Thư Hà rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước, song song đứng ở tần nghị bên cạnh, nói, Lưu Công Tử, ngài cùng vị cô nương này có hay không quan hệ ta không quan tâm, ta chỉ nghe cha mẹ ta, bọn họ không được thân, tự nhiên là có đạo lý. Hỏi ta, ta một cái cô nương ra không biết những việc này. Liêu Tiểu Thư, ngươi như vậy không được, ngươi tuy là nữ tử. cũng muốn vì chính mình hạnh phúc tranh thủ một chút, Liêu Đại Nhân nếu có ái nữ chi tâm, nhất định sẽ suy xét suy nghĩ của ngươi. Lưu Tử Tuấn Cơ Hồ coi như tận tình khuyên bảo, Liêu Đại Nhân tự nhiên là có ái nữ tri tâm, cũng đương nhiên sẽ suy xét Liêu Thư Hà ý tưởng, bằng không bọn họ việc hôn nhân đã sớm định ra. Tân Nghị trong ánh mắt hiện lên tàn khốc, nhàn nhạt nói, Liêu Công Tử, ngươi này đã có thể không đúng rồi, hiện giờ Liêu Tiểu Thư đã là ta vị hôn thê. Ngươi ở trước mặt ta nói như vậy, là ở suối dục ta vị hôn thê từ hôn sao? Ngươi biết ngươi như vậy, giống nhau sẽ bị thế nào sao? Lưu Tử Tuấn sắc mặt cứng đờ. Tần Nghị đã tiến lên, một quyền đánh tới hắn trên mặt. Lưu Tử Tuấn bất quá là một cái văn nhược thư sinh, đành phải hai tay ôm đầu, tiêu to, tần công tử, chuyện gì cũng từ từ. Tần Nghị không để ý tới hắn kêu la, đối với hắn kia trắng nón mặt chính là một đốn nắm tay. Lưu Tử Tuấn đầu tiên là xin tha. thấy mặc kệ dùng sau liền uy hiếp mấy tức qua đi đã là nửa hôn mê trạng thái liêu thư hà chính cảm thấy sảng khoái thấy vậy chạy nhanh tiến lên giữ chặt tần nghị tay háo tần nghị cho rằng nàng phải cho lưu tử tuấn cầu tình sắc mặt lạnh hơn huy nắm tay còn muốn tiến lên lại nghe liêu thư hà nói không cần đánh đánh chết không dễ làm đánh cái chết khiếp phải tần nghị sắc mặt hòa hoãn xuống dưới nhìn liêu thư hà ánh mắt càng nóng bỏng chút không lưng đối với trên mặt đất che lại diện mạo không dám nói lời nào lưu tử tuấn tàn nhẫn nói, ngươi về sau tái xuất hiện ở ta hoặc là ta vị hôn thê trước mặt, liền không phải đơn giản như vậy. Cùng lắm thì một mạng bồi một mạng, cùng chết chính là. Lưu tử tuấn thân mình co rúm lại một chút, cuối cùng mấy chữ nghe ra tới tần nghị nghiêm túc. Đinh Tích nguyệt lúc này tiến lên đây đỡ lấy hắn, khóc dòng nói, các ngươi như thế nào không nói đạo lý, như thế nào có thể tùy tiện đánh người. từ tuấn ngươi có hay không chuyện này nếu không làm cha ngươi đi báo án đem bọn họ toàn bộ bắt lại chu mạc nhi có chút vô ngữ này rõ ràng chính là tần nghị một người đánh như thế nào liền thành bọn họ lưu tử tuấn một phen đẩy ra nàng vói qua tay lạnh nhạt nói vô tri phụ nhân nói xong đối với tần nghị nghiêm mặt nói lúc trước là ta không biết liêu tiểu thư đã hứa thân thật sự là không thể tin được rốt cuộc chúng ta trước kia tóm lại lần này là ta không đúng, cáo tử. Hắn dứt khoát lưu loát nói xong liền bộ mặt đi rồi, còn lảo đảo một chút, chạy nhanh chạm hảo thân mình, đinh tích nguyệt cũng theo sau đỡ lấy hắn, chậm rãi đi xa. Đợi đến đi xa, liếu thư hà đột nhiên la lớn, hôn đảng, người đứng lại đó cho ta, nói rõ ràng lại đi. Cái gì chúng ta trước kia, chúng ta có trước kia ta như thế nào không biết. Chu mặt nhi nghĩ tới đi giữ chặt nàng, làm nàng không cần lại hô. Cùng nàng dịu dàng khí chất không hợp, còn không có giữ chặt tay nàng, lại phát hiện liêu thư hà tay đã bị một đôi bàn tay to nắm lấy, nàng ngây người một lát mới phản ứng lại đây. Nhìn về phía tầng nghị, chỉ thấy tầng nghị nhìn liêu thư hà trong ánh mắt tràn đầy ý cười còn có. Dung túng, chu mạc nhi tức khắc liền yên tâm, liêu thư hà lần này cơ hồ có thể nói là lộ ra bản tính, nhân ra đều không ngại, này rõ ràng chính là lưỡng tình từng duyệt. tần nghị liền thích liêu thư hà như vậy hoặc bát cô nương giang thành hiên nhẹ nhàng lôi kéo chu mặt nhi ánh mắt ý bảo nàng rời đi nhân gia hiện giờ còn là vị hôn phu thê cùng bọn họ này thành thân không giống nhau chu mặt nhi bọn họ ban ngày buổi tối đều là ở bên nhau nhân gia đến quý trọng ở bên nhau canh giờ phòng trừng còn luyến tiếc tách ra hai người trộm hạ sơn dọc theo đường đi chu mặt nhi khỏe miệng đều là con lên xe ngửa còn đang cười giang thành hiên một đường nhìn nàng rất nhiều lần nhịn không được hỏi thật cao hứng chu mạc nhi gật gật đầu nói thư hà là ta bằng hữu nàng có hảo quy túc ta tự nhiên thế nàng cao hứng bằng hữu giang thành hiên nghi vấn chu mạc nhi đương nhiên gật gật đầu nói thư hà là ta tốt nhất bằng hữu ta đương nhiên hy vọng nàng có thể tìm được một cái đối nàng hảo giữ gìn nàng người hôm nay tần công tử như vậy liền rất hảo xem lưu tử tuấn dây dưa không dứt Trực tiếp thượng thủ tấu một đốn. Xem hắn còn dám không dám. Giang Thành Hiên cười nói, ta đây đâu? Đối với ngươi không hảo sao? Hảo A, ta biết ngươi đối ta tốt nhất. Chu Mạt Nhi đương nhiên nói. Giang Thành Hiên vừa lòng cười. Ngày thứ hai hai người đi phủng viễn sân sân. Nơi này hiện giờ mỗi ngày đều có thư sinh tiến đến bái phỏng Nhiều nhất vẫn là lần này tham gia thi hội cử tử. Đương nhiên cũng không thiếu muôn bái sư. Nếu có thể đến Phùng Viễn Sơn xem với con mắt khác, thu làm đồ đệ, tiền đồ sắp tới. Giang Thành Hiên vừa đến đã bị Phùng Viễn Sơn thỉnh đi thư phòng, Chu Mạt Nhi đi phòng bếp, giúp đỡ Phùng Phu nhân nấu cơm. Nàng cũng không cùng Chu Mạt Nhi khách khí, trực tiếp đệ đồ ăn cho nàng, ánh mắt ý bảo một chút bên cạnh buồn. Chu Mạt Nhi hiểu ý, tiếp nhận tới bắt đầu lột, Phùng Phu nhân càng vừa lòng. Mạt Nhi, các ngươi thành thân lâu như vậy, chính là có tin tức tốt. phùng phu nhân cười nói hỏi mang theo chút rêu cợt ý tứ chu mạt nhi lắc đầu chính là thân mình không tốt phùng phu nhân có chút lo lắng chu mạt nhi chuyên tâm lột đồ ăn nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu đáng tiếc phùng phu nhân không thấy được nàng ngừng tay động tác suy tư sau một lúc lâu nói nghe nói trong kinh thành cẩm khang đường có một vị ngô đại phu đối với này đó đặc biệt tinh thông không bằng các ngươi đi nhìn một cái còn có chúng ta trước mắt thật sự không tính toán muốn hại tử ngài đừng nhọc lòng chúng ta hảo đâu chu mạt nhi vội đánh gãy nàng vẫn là quá tuổi trẻ con nối dõi như thế nào có thể không đội đâu phùng phu nhân vội hỏi là phu có nói chu mạt nhi vội nói nói như vậy chuẩn không sai quả nhiên phùng phu nhân không hề hỏi đối với chu mạt nhi khuyên đủ ngươi đến nắm chặt bọn họ nam nhân đối này đó không thèm để ý Ta chính là có hại ở con nối dõi mặt trên, cả đời cũng có thể cấp phùng ra nối dõi tông đường, không biết trăm năm sau, như thế nào có thể diện thấy ta cha mẹ chồng một nhà. Thanh Linh thực hảo, nàng về sau sẽ hầu hạ của các ngươi. Chu Mạc Nhi khuyên nhủ, nàng không nghĩ tới có thể chiêu đến phùng phu nhân nhớ tới này đó chuyện thương tâm. Cũng là, Thanh Linh cùng Lưu Việt còn thành công hiên đều là hảo hài tử. Phùng phu nhân lại cao hứng lên. Thịnh quốc đối với nối roi tông đường xem quá nặng, con nối roi ở bọn họ trong mắt không riêng gì huyết mạch kéo dài, càng là gia tộc truyền thừa. Phùng Thanh Linh sách theo cái rổ tiến vào, thấy Chu Mạt Nhi rất là cao hứng. Chu Mạt Nhi cũng thích cái này hoạt bát cô nương. Hồi trình trên xe ngựa, Chu Mạt Nhi nhớ tới Phùng Phu Nhân nói, nhìn về phía một bên nhắm mắt dưỡng thần Giang Thành Hiên, dựa qua đi hỏi, Phu Quân, ngươi thành tích không hảo sao? Sư phụ nói gì đó? Không có việc gì, là ta thức dậy sớm có chút vây. Giang Thành Hiên mở to mắt cười nói. Chu Phủ vẫn là giống nhau an tĩnh, Lão Phu Nhân Phúc An Viện hiện tại không, nàng thật sự muốn đi theo tam phòng trụ, đại để là không yên tâm vương thị xử lý một cái ra. Lần này hồi Phủ là Chu Mạt Nhi cảm thấy nhất thoải mái một lần, trước kia lão Phu Nhân ở khi nàng đều phải đi cho nàng tình an, tuy rằng là tiểu bối đối trưởng bối hẳn là hiếu thuận, nhưng nàng chính là cảm thấy áp lực. đáng giá nhắc tới chính là chu minh nhạc cư nhiên bắt đầu học võ chu bình không biết nghĩ như thế nào cho hắn thỉnh cái võ sư phụ chính hắn cũng thích thích mỗi ngày đều phải học hai cái canh giờ chu mạc nhi cùng diêu thị ngồi ở trong vườn đỉnh hóng gió bên trong nhìn chu minh nhạc khoa tay múa chân sự tình lần trước ta đã biết diêu thị nhìn chu minh nhạc đáy mắt tràn đầy vừa lòng cùng tự đắc chu mạc nhi tự nhiên biết nàng nói chính là cái gì cười nói nương Ta tự mình xử lý, ngài sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Diêu thị khẽ lắc đầu, nói, ta biết lý huệ có chút tư tâm, hắn đem tiện nghi thư giá cao cấp những cái đó thư sinh ta là biết đến, bất quá nhà ai người hầu đều có như vậy như vậy xấu xa, ta cũng cảm thấy hắn trướng mục không tồi, ngày thường thăm đến không nhiều lắm. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, hắn đối minh nhạc sự tình cư nhiên như thế coi thường, nếu không phải ngươi vừa vặn đụng tới. Minh Nhạc nói không chừng liền có chuyện, sẽ không như vậy sao đi? Chu Mạt Nhi có chút kinh ngạc, Diêu Thị cười lạnh một tiếng, lại không phải đối với Chu Mạt Nhi, nàng lánh đảm nói, kia vây xem người bên trong có một cái trong tay háo có đao, nếu không phải ngươi đi, nói không chừng hắn liền xông lên đi. Minh Nhạc mặc kệ thương đến nơi nào, ta đều là chịu không nổi. Nương, ngươi như thế nào biết có người ẩn giấu đao? Chu Mạt Nhi nghi hoặc. lý huệ tự cho là thư tư đều ở hắn không chế giới lại không biết ta từ biết hắn không thành thật sau liền phái người nhìn chằm chằm hắn người nọ cũng là tiệm sách tiểu nhị không rút khỏi tới chỉ cần lý huệ ở một ngày hắn liền ở tiệm sách làm tiểu nhị ta đã phân phó hắn ngươi nếu là nửa năm không có lý huệ động tác khiến cho hắn nói cho ngươi tình hình thực tế mặt sau những lời này chẳng khác nào là giải thích chu mạt nhi hơi hơi buông ra không tự giác nắm lấy tay Nói, ta chính là không kịp thời xuất hiện, minh nhạc cũng sẽ không có sự. chương 105, minh nhạc với ta mà nói rất quan trọng, hắn không thể có cái vặt nhất. Mặt nhi, ta nói cũng không sợ ngươi không cao hứng, ta chính là như vậy tưởng. Nữ tử lập thế vốn là gian nan, ngươi xem hiện giờ cha ngươi đối ta cũng không tệ lắm có phải hay không. Chu Mạt nhi gật gật đầu, so với nhà khác, chu bình xem như thực không tồi nam nhân, hắn thiếp thất không nhiều lắm. Cũng chỉ có nhu nhi một cái thứ nữ, thả hắn trước nay đều không nhúng tay hậu viện việc, hoàn toàn yên tâm giao cho diêu thị. Đương nhiên, nơi này rốt cuộc là bởi vì yên tâm diêu thị nhân phẩm vẫn là bởi vì đối diêu thị tình cảm thâm hậu mới yên tâm, liền không được biết rồi. Thấy chu mặt nhi tán đồng, diêu thị nói tiếp, ngươi nói, nếu là không có minh nhạc, hoặc là hiện tại minh nhạc bị thương, cha ngươi sẽ như thế nào làm? Đến lúc đó ta lại nên như thế nào tự xử? nếu là minh nhạc thật sự người chết hoặc là phế đi, chu bình tự nhiên sẽ không cam tâm không có nhi tử dưỡng lao tống trung, quan trọng nhất chính là truyền thừa. đến lúc đó, chu bình còn trẻ, tự nhiên là có thể sinh, chính là diêu thị thân mình liền không nhất định có thể sinh hạ hải tử, liền tính là có thai, cũng là khó sinh chiếm đa số. diêu thị không thể sinh, trên đời này có rất nhiều nữ nhân nguyện ý vì hắn sinh. nếu diêu thị khăng khăng chính mình sinh, kia kết quả vẫn là giống nhau. chu bình nhất định sẽ tục huyền chu phủ không thể không có nữ chủ tử cùng nhà khác phu nhân giao tiếp ta nói cho ngươi này đó chính là muốn cùng ngươi nói nữ tử mệnh khổ ngươi phải kiên cường đương nhiên ngươi có thể ở còn tuổi nhỏ ở trấn quốc công phủ sống sót tự nhiên là kiên cường ngươi quan trọng nhất là nắm chặt con nối dõi chỉ cần có hài tử về sau vô luận như thế nào ngươi đều là giang nhị phu nhân chu mạc nhi gật gật đầu mà tiên viện thư phòng chu bình nghe giang thành hiên tự thuật đôi mắt càng ngày càng sáng vỗ tay một cái nói hảo quả nhiên không hổ là phùng viễn sơn đệ tử ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi gia chu phủ chu mạc nhi có chút trầm mặc không thể phủ nhận diêu thị nói vẫn là có chút đả kích đến nàng nàng sớm biết rằng thịnh quốc nữ tử không dễ không nghĩ tới diêu thị như vậy vẫn như cũ gian nan một thân vinh nhục đều hệ ở chu bình trên người Về sau chính là Chu Minh nhạc trên người. Làm sao vậy? Giang thành hiên nắm lấy nàng có chút lạnh leo tay. Xúc vô một mảnh lạnh lẽo, Giang thành hiên cầm thật chặt chút. Có phải hay không nhạc mẫu nói cái gì? Ngươi nghe xong không cao hứng. Chu Mạc Nhi nghĩ nghĩ nói, chưa nói cái gì, nàng chỉ là làm ta lại nhận rõ một ít hiện từ tôi. Giang thành hiên nắm lấy nàng càng khẩn, nói, ngươi cùng khác nữ tử không giống nhau. không cần dùng các nàng ý tưởng tới yêu cầu chính mình ta cũng cùng người khác không giống nhau chu mạt nhi nghe được hồ đồ bất quá giang thành hiên nói được không sai nàng vẫn luôn đều sợ người khác nhìn ra tới nàng bất đồng thôi miên chính mình chính là thịnh quốc nữ tử áp lực đến lâu rồi liền cho rằng chính mình cùng các nàng thật sự giống nhau nói đến cùng vẫn là bất đồng trở về thôn trang thượng chu mạt nhi nhớ tới cái gì hỏi phu quân ngươi đi xem kiêng ưu đại không có Giang thành hiên nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói, cùng đi. Hai người ngồi ở đơn sơ chuồng ngựa cửa, nhìn bên trong Nhu Đại, bất quá 10 ngày sau quan cảnh, hắn lúc trước vốn dĩ liền đáng sợ mặt tựa hồ càng giữ tận chút, dâu riê sồm sàm, ánh mắt hung ác hướng cửa hai người nhìn qua. Liên dung đâu? Các ngươi đem nàng đưa đến chạy đi đâu? Ta muốn gặp nàng. Nhu Đại thấp thấp nói. Nàng thứ hảo, thân mình không tồi, trong bụng hài tử cũng khỏe mạnh thật sự. Mấy ngày trước đây đại phu vừa mới xem qua, còn uống lên chút an thai dược. Phú ma ma nói. Nàng vốn di đứng ở một bên, nhìn nhìn chu mặt nhi hai người không nói gì ý tứ, mới tiếp nhận câu chuyện nói. Như đại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ tâm bình khí hòa rất nhiều. Ta chỉ cần nàng bình an, các ngươi có cái gì muốn hỏi đều có thể hỏi. Ta nếu là biết đến, nhất định đều nói ra. Bất quá. Nếu là các ngươi dám thương tổn nàng hoặc là nàng trong bụng hải tử, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Nhiêu đại hung ác nói. Hán bộ dáng này, minh bạch nói cho Giang Thành Hiên, nữ nhân kia đối hắn rất quan trọng. Ngươi vì cái gì phải đối xe ngựa động tay chân? Giang Thành Hiên cũng không vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát hỏi. Là, là liên dung, nàng làm ta động tay chân. Ta biết nàng là người khác phái tới cố ý tiếp cận ta, bất quá sau lại nàng đối ta cực hảo. Ta cũng, sau lại nàng liền đối ta thẳng thắn, nàng là thật sự muốn cùng ta sinh hoạt. Nàng chủ tử cũng không có làm nàng hoài thượng ta hài tử, chúng ta có hài tử, nàng chủ tử không cao hứng, vốn dĩ ta cho rằng, con của chúng ta sẽ bị chủ tử xử lý rớt, không nghĩ tới, thiếu ra thi hội trước một ngày buổi tối, liên dung đối ta nói, chủ tử có phân phó, chỉ cần ta ở trên xe ngựa động tay chân, liền phóng chúng ta xa chạy cao bay. Hắn nói tới đây cười một chút, lại đem trên mặt hắn vết xẻo xả đến càng giữ tận chút. Vì các nàng, ta động tay chân. Bất quá ta thủ hạ lưu tình, chủ tử phân phó ta cần phải làm ngài bị thương, tốt nhất làm ngài vẫn chưa tỉnh lại. Ta, ta nhiều năm như vậy chịu trấn quốc công phủ lân huệ, quốc công gia đối ta có đại ân, ta không muốn thương tổn hắn hài tử. Ta chính mình lập tức liền có hài tử, ta muốn vì hắn tích chút công đức. Ta có thể thể hội một cái phụ thân đối hài tử cái loại này tâm tình. Chu Mạt Nhi trầm mặc nghe. Giang Thành Hiên vẫn luôn mặt vô biểu tình, hỏi, các ngươi chủ tử là ai? Ngưu Đại ngẩng Đầu, Bướng Bình nói, đó là liên dung chủ tử, không phải ta, ta chủ tử là quốc công gia. Lúc trước là hắn thu lưu ta, làm ta không đến mức làm kia tội ác tẩy trời người. Tuy rằng lúc này đây về sau, ta theo chân bọn họ cũng không có gì khác nhau. giang thành hiên nhìn hắn ngưu đại nghĩ nghĩ nói liên dung cũng không biết bất quá nhất định là trấn quốc công trong phủ mỗi vị chủ tử chính là vẫn luôn là cái ma ma mỗi lần tới tìm nàng chúng ta nổi lên ở bên nhau quá cả đời tâm tư tự nhiên muốn sở thành chủ tử là ai xem có hay không cơ hội ta tự mình theo dõi quá cái kia ma ma tận mắt nhìn thấy nàng vào trấn quốc công phủ giang thành hiên đột nhiên đứng dậy nhàn nhạt nói đi thôi chu mạc nhi cùng hắn rời đi Ngưu đại trầm mặc nhìn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, thiếu gia, ngài có thể buông tha các nàng sao? Giang Thành Hiên bước chân dừng lại, lập tức liền nâng bước tiếp tục đi rồi. Ngưu đại trên mặt liền lộ ra chút cười khổ cùng tuyệt vọng tới. Ngươi hảo hảo, không tới cuối cùng một bước, cũng không thể nghĩ ngươi đã chết thiếu gia liền sẽ buông tha các nàng. Phú ma ma lúc gần đi, cảnh cáo hắn nói. Ngưu đại gật gật đầu. Ngươi có hay không sự? Chu Mạc Nhi ngồi ở trang đài trước, từ trong gương nhìn trầm mặt Giang Thành Hiên, nàng có chút lo lắng. Giang Thành Hiên đứng lên đi tới từ phía sau ôm lấy nàng, ở nàng bên thai cười nói, ta không có việc gì, đã sớm biết nàng muốn ta chết, không nghĩ tới lúc này đây như vậy trực tiếp, có thể là ta thượng một lần nói ta thân mình sẽ khỏi hẳn kích thích đến nàng. Chu Mạc Nhi nghĩ nghĩ, hỏi, có thể hay không đem như đại bọn họ đưa đến Trấn quốc công phủ cùng nàng đối chất. giang thành hiên lắc đầu nói tìm được kia ma ma lại như thế nào đến lúc đó nàng còn có thể nói ma ma là bị người thu mua bôi nhọ nàng càng hoặc là kia ma ma căn bản là không thừa nhận sai xử liên dung chu mạt nhi nhữ mi nói chẳng lẽ liền không có biện pháp giang thành hiên lắc đầu chu mạt nhi mặt lộ vẻ thất vọng trước không đề cập tới giang thành hiên có thể hay không bị thương như lại chính là thủ hạ lưu tình lúc ấy giang thành hiên chính là chạy đến tham gia thi hội tự nhiên là nghi sớm không nên muộn xe ngựa nhất định chạy trốn bay nhanh nếu là bánh xe đột nhiên bay ra đi giang thành hiên rốt cuộc sẽ thế nào còn khó mà nói hiện giờ cũng may hữu kinh vô hiểm nhưng là sự tình xác xác thật thật phát sinh quá không thể liền như vậy tính chu mạc nhi càng nghĩ càng sinh khí chỉ nghe giang thành hiên nói liền tính là ngưu đại cùng liên dung chỉ ra và xác nhận ma ma Nàng cũng thừa nhận là trương thị sai xử, chúng ta cũng lấy nàng không có biện pháp, chỉ cần ta cái kia đại ca ở, cha ta đều sẽ nhẹ nhàng vông. Nàng quốc công phu nhân vị trí chí chính là vương chắc. Chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể có hại? Chu Mạt Nhi nghi vấn. Giang Thành Hiên nhìn trong gương Chu Mạt Nhi biểu tình, cười gật gật đầu, còn nói, ai làm chúng ta là tiểu bối? Chu Mạt Nhi khổ mặt. Ngay sau đó nhớ tới cái gì, nói. kia sự tình tổng không thể coi như không phát sinh quá đi. Ngươi hỏi một chút cha ngươi, ít nhất làm hắn bồi thường một chút, chúng ta không thể liền như vậy bạch bạch có hại, ngươi chính là thiếu chút nữa ném mệnh. Liền tính ngươi không xảy ra việc gì, nếu không phải ta bởi vì lo lắng ngươi, kịp thời đổi tới, ngươi thi hội phải chờ ba năm sau. Phu nhân nói rất đúng, ta chính là như vậy tính toán. Giang thành hiên nhướng mày cười. Cùng trương thị dây dưa nửa ngày, cũng không có biện pháp đem nàng như thế nào, nhiều nhất đến Giang Thục không đau không ngứa tùy ý trừng phạt, còn phải cố kỵ không thể bị thương nàng quốc công phu nhân mặt mũi. Còn không bằng cố trước mắt, ít nhất đòi chút chỗ tốt. Nếu Giang Thành Hiên lần này trên bảng có tên, Giang Thục liền tính đến giữ gìn Trương thị, trong lòng cũng sẽ đối nàng nhiều ít có chút thất vọng. Chương 106. Cho nên, đương hai người trở lại trấn quốc công phủ lại đối mặt Trương thị khi, chu Mạc Nhi đối với nàng thỉnh an tuy rằng quy củ, lại nhìn không ra tới một chút tôn kính. Trương Thị sắc mặt cũng không được tốt xem, nàng cũng là mới biết được Giang Thành Hiên tham gia thi hội, tuy rằng nàng cực lực ở trong lòng thuyết phục chính mình, Giang Thành Hiên có thể khảo chung đối Giang Hoài nhạc chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chính là nàng chính là nhịn không được phẫn hận Mạc Nhi, gần nhất Hiên Nhi thân mình có khá hơn. Trương Thị làm theo phép giống nhau hỏi. Nàng hỏi cái này lời nói khi cũng không có đi tâm, cho rằng lại sẽ giống như trước giống nhau, được đến cái còn cần tính dưỡng trả lời. Chu Mạt Nhi thỉnh an sau không đợi Trương Thị lên tiếng, liền lo chính mình ngồi xuống, Trương Thị sẽ không theo nàng so đo cái này, nàng vì nàng từ mẫu thanh danh cũng không dám so đo. Quả nhiên, Trương Thị không biết là phát hiện không so đo vẫn là không phát hiện Chu Mạt Nhi động tác, hờ hững trên mặt không thấy tức giận. Nghe vậy. Chu Mạt Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Trứng Thị, cười nói: "Đa tạ mẫu thân quan tâm, phu quân thân mình chậm rãi hảo chút, hiện giờ còn tính không tồi, mấy ngày trước đây thiếu chút nữa bị thương, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, đại khái là cát nhân thiên tướng, không riêng không bị thương, cũng không chậm trễ chính sự nhi. Vì sao thiếu chút nữa sẽ bị thương? Ngươi không phải nói rất biết chiếu cố hắn sao? Hiện giờ cư nhiên nói thiếu chút nữa làm Hiên Nhi bị thương?" hắn tuy không phải ta trong bụng sinh hạ tới rốt cuộc vẫn là muốn kêu ta một tiếng mẫu thân nếu ngươi chiếu cô không tốt ta đưa vài người đi giúp đỡ chiếu cố. trương thị càng nói càng nghiêm khắc chu mạt nhi trong lòng tức giận áp lực không được đôi mắt nhìn thẳng trương thị nói mẫu thân phu quân vì sao sẽ bị thương ngài không biết ánh mắt kia hiểu rõ làm trương thị cả kinh mặt nhi các ngươi xa ở kinh giao thôn trang thượng ta như thế nào biết được trương thị sắc mặt không tốt chất vấn nói nàng bộ dáng này hiển nhiên là có chút chột dạng ngài là trường bối ngài nói cái gì chính là cái gì đi chu mạt nhi cũng không cùng nàng dây dưa nhàn nhạt nói ngoài miệng nói trường bối ngữ khí thần thái không có một chút đối mặt trưởng bối ý tứ chu mạt nhi như vậy vừa nói cùng trực tiếp chỉ vào trương thị cái mũi nói nàng ở bọn họ phu thê thôn trang thượng an bài người nhìn chằm chằm giống nhau trương thị tức giận đến phát run Nhà khác không phải không có loại này mẹ cả xếp vào người, bất quá đều chính mình em thầm xử trí chí chính là đều không có Chu Mạt Nhi như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra. Tiêu Linh Vi kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi ở nàng đối diện Chu Mạt Nhi, không nghĩ tới ngày thường trước nay bất hòa Trương Thị chính diện giao phong người hôm nay cư nhiên thái độ khác thường, nàng nhìn Trương Thị nổi giận đùng đùng mặt như suy tư gì, phỏng chừng lúc này Trương Thị là thật sự quá mức rồi. Rốt cuộc Chu Mạt Nhi cùng Giang thành hiên là con vợ lẽ, trời sinh chính là nhược thế một phương. Chính diện xảo lên đều là thân là vãn bối Chu Mạt Nhi hai người có hại. Nàng cũng không có mở miệng giúp đỡ Trương Thị ý tứ, nàng thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn. Trấn Quốc Công trong phủ trừ bỏ Giang hoài nhạc, mặt khác đều là cùng bọn họ phu thêm hoặc nhiều hoặc ít có chút thù hận, đặc biệt là Trương Thị cùng Lao Phu Nhân, bọn họ đời trước cực khổ cơ hồ đều là này hai người mang cho nàng. Đến nỗi Giang ngữ dung. Nghĩ đến này người, tiêu linh vi bưng lên trước mặt chén trà ngăn trở khoe miệng cười lạnh, nàng hiện tại đang cùng trong nhà hai cái quý thiếp đấu chi đấu dũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Đặc biệt là triệu dục tân nạp cái kia, nhưng phế đi nàng một phen tâm tư mới tìm ra tới, lại phế đi tâm tư mới bất động thanh sắc đưa đến triệu dục bên người. Giang ly Giang san chôn đầu, nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm. Lúc này, mảnh sốc lên, Giang thuộc sắc mặt khó coi đi đến, Mặt sau đi theo Giang Thành Hiên. Trong phòng người đứng lên đối với Giang Thục chào hỏi, hắn sắc mặt khó coi ứng, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Trương Thị sắc mặt không phẫn nhìn chu mặt Nhi, lại thấy bên cạnh hai cái thứ nữ im như ve sầu mùa đông, nhắt gan đến trừ bỏ thỉnh an lời nói cũng không dám nhiều lời một câu. Hắn nhìn không được cười lạnh nói, quả nhiên là từ mẫu, hiên nhi đều dọn ra đi còn muốn dỗi tay đến thôn trang đi. Trương Thị sắc mặt cứng đờ. Ngay sau đó nàng nhìn đến cùng Giang Thục cùng nhau tiến vào Giang Thành Hiên, cũng càng tức giận, này rõ ràng chính là Giang Thành Hiên nói gì đó Giang Thục mới chiều nàng phát tác. Quốc công gia thật lớn quan uy, hôm nay cư nhiên đối với người trong nhà liền bắt đầu phát tác, hạt mẹ tiểu quan đều biết mọi việc muốn tìm chứng cứ, quốc công gia như vậy liền tin vào nhân ra lời nói của một bên liền phải cho ta hình phạt, ta nhưng không nhận. Trương Thị cười lạnh, chu mặt nhi nhìn ánh mắt ám ám, Quả nhiên là Giang Thành Hiên nói như vậy, liền tính là đem người bại ở nàng trước mặt, nàng còn có thể giảo biện là người khác ly gián nàng cùng Giang Thành Hiên mẫu tử tình cảm mới nháo ra nhiều chuyện như vậy, nói không chừng đến lúc đó nàng còn cắn ngược lại một cái nàng từ mẫu chi tâm bị cô phụ gì đó. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Giang Thành Hiên đúng lúc cầm tay nàng. Ngươi dám nói ngươi không có. Giang Thục càng thêm sinh khí. Mấy năm nay Trương Thị càng ngày càng không hiểu chuyện. Cái gì đều dám làm. Hiện giờ cư nhiên liền ở chính mình người một nhà trước mặt nàng còn không thừa nhận. Trương thị ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, chắc chắn nói, ta không có. Ngươi dám không dám thể với trời. Giang thục tức giận đến nói không lựa lời, buột miệng thốt ra nói. Chu Mạt nhi cúi đầu, nhìn Giang thành hiên nắm lấy nàng tay ngón tay. Trương thị sắc mặt bất biến há mồm liền phải nói chuyện, Giang thục lại nói, nếu ngươi làm, chính ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Trương thị biến sắc, cùng lúc đó vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc nhìn tiêu linh vi sắc mặt khẽ biến. Ta không phát, dựa vào cái gì. Người khác tùy tùy tiện tiện vừa nói, chính là ta làm, ta phải thể, không có làm chính là không có làm. Đây là can quái. Giang thục cười lạnh một tiếng, nói, có phải hay không muốn ta đem chứng cứ đều bãi ở trước mặt, ngươi mới nhận hạ. Quốc công phủ chủ mẫu mặt mũi ngươi cũng không nghĩ muốn. Muốn ta nhận, chứng cứ lấy ra tới. Trương Thị vẫn là cường ngạnh ngữ khí. Thấy nàng như vậy, Giang Thục có chút thất vọng. Một khi đã như vậy, hôm nay lúc sau, không cần ngươi quản ra. Ngươi vẫn là chính mình tỉnh lại hạ những chuyện ngươi làm cho thỏa đáng. Ta không dám lại đem Trấn Quốc công phủ giao từ ngươi như vậy độc phụ tới xử lý. Giang Thục nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, trong phòng người đồng thời cả kinh. Chu mạc Nhi cũng kinh ngạc ngầm đầu. Đem nghi vấn ánh mắt rời về phía bên cạnh cùng nàng giống nhau túi đầu, thưởng thức nàng ngón tay Giang Thành Hiên. Giang Thành Hiên hình như có sở giác ngẩng đầu đối nàng cười. Trương Thị lưu về phía sau một bước, không dám tin tưởng nhìn Giang Thụ, lẩm bẩm hỏi, ngươi nói ta là độc phụ. Nàng để ý không phải Trấn quốc công phủ quản gia quyền, nàng trưởng gia nhiều năm, sớm đã đem Trấn quốc công trong phủ trong ngoài ngoại làm đến giành mạnh, hạ nhân đối nàng đều bị cung cung kinh kính kính. Trương Thị cũng không cảm thấy trưởng không trưởng ra có cái gì khác nhau. Nàng để ý chính là, giang Thuộc đối nàng thái độ. Thứ tử thứ nữ sinh một đống, tuy rằng nàng ngày thường đối bọn họ là không được tốt, nhưng là ít nhất bình bình an an trưởng thành, đối lập nhà khác chủ mẫu, nàng cảm thấy chính mình đủ nhân tử. Gần nhất ngay cả cho tới nay duy nhất làm nàng cảm thấy cách hứng giang ngữ dung mẹ con cũng dọn đi ra ngoài. Lão phu nhân tựa hồ bị đả kích còn không có hòa hoãn lại đây. Gần 2 tháng tới chưa bao giờ hỏi đến trong phụ sự, liền Giang Thành Hiên bọn họ trở về thỉnh An đều là đi ngang qua sân khấu, đã bị Lao Phu Nhân đuổi tới nàng nơi này tới. Nàng cảm thấy chính mình ngày lành rốt cuộc tới. Cũng chỉ một cái Giang Thành Hiên. Không nghĩ tới Giang Thục đúng lúc này cho nàng lớn như vậy đả kích. Giang Thục mới mặc kệ có hay không đả kích đến nàng, chất vấn nói, chẳng lẽ không phải, nhìn xem hiên nhi, cho tới nay bệnh tật Mắt thấy liền phải so với ta còn phải đi trước, ta còn tưởng rằng đều là mệnh, không nghĩ tới dọn ra đi bất quá ngắn ngủ nửa năm liền phải khỏi hẳn. Còn có Ly Nhi san Nhi, giáo dưỡng đến sợ hai rụt rẹ không có một chút công phủ khuê tú đại khí ổn trọng. Ngươi chính là làm như vậy mẫu thân. Còn có mẫu thân nơi đó, ngươi đi thỉnh an chính là thỉnh an, thỉnh liên hồi, nếu không phải tiêm ngọc ở mẫu thân bên người hầu hạ. Ngươi có biết hay không tức phụ đều là muốn hầu hạ bà bà. Ngươi dám nói ngươi kết thúc con dâu bổn phận. Ngươi như vậy còn không tính độc phụ, trên đời này liền không có độc phụ. Trương thị sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, ta độc phụ, ngươi hưu ta a Ngươi vẫn là như vậy, như vậy không hiểu chuyện. Rõ ràng biết có nhạc nhi ở, ta sẽ không hưu ngươi, ngươi liền vẫn luôn dùng cái này uy hiếp ta. Ngươi nếu là không để bụng nhạc nhi thế tử chi vị, ta hưu ngươi thì đã sao. Giang thục hôm nay phá lệ kiên định. trương thị không dám lại nói võ an bá phủ đã không bằng từ trước nàng không dám đánh cuộc không dám đánh cuộc nhạc nhi ở giang thục trong lòng vị trí rốt cuộc có hay không giang thành hiên bọn họ trọng vinh thọ đường nhưng còn có một cái tiểu nhân chết lao thái bà hiện tại liền tính là tinh thần không tốt cũng đem cái kia hồ mị tử xem đến hảo hảo nàng không có một chút xuống tay cơ hội càng làm cho nàng không tiếp thu được chính là mỗi ngày giang thục đi thình an kia hồ mị tử đều ở lão phu nhân bên người Trương thị suy sụp ngồi trở lại ghế trên. Linh vi, mẫu thân ngươi thân mình không tốt, về sau trong phủ sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi là thế tử phu nhân, về sau trong phủ là muốn giao cho ngươi cùng nhạc nhi, ngươi hiện tại hảo hảo đi theo mẫu thân ngươi học học. Giang Thục nói những lời này khi, hướng Chu Mạt nhi cùng Giang Thành Hiên bên này nhìn lướt qua, ám chỉ ý vị mười phần. Chu mặt nhi làm bộ không thấy được, hắn đây là hoài nghi Giang Thành Hiên muốn thế tử chi vị không thành. Nghi vấn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Giang Thành Hiên, liền thấy hắn đối với nàng lại là cười. Hắn chính là ý tứ này. Giang Thành Hiên ánh mắt rõ ràng chính là những lời này. Chu Mạt Nhi không nói gì. Chẳng lẽ bọn họ phu thê ngày thường biểu hiện ra rất có dã tâm bộ dáng. Nghĩ nghĩ, nàng tự nhận là không có, hai người đều nghĩ trước tiên phân ra, đã dọn ra đi ở A. Vì nhạc nhi, ngươi sẽ hảo hảo dạy cho Linh Vi, có phải hay không? Giang Thục nghiêm khắc nhìn Trương Thị hỏi. Trương Thị cũng không cái cỏ, thuận theo gật gật đầu, dù sao sớm muộn gì sự. Đúng rồi, ngươi dạy chút quản gia thủ đoạn là được, Những cái đó đối thứ tử thứ nữ thủ đoạn, ngươi vẫn là chính mình lưu trữ. Trương 107 Trương Thị nghe xong trên mặt một mảnh xanh mét, lại không hề mở miệng, chỉ đem đầu vận đến một bên, nghĩ nghĩ vẫn là không phẫn, nói, ta tự nhận là làm được một cái mẹ cả trách nhiệm. Bọn họ muốn như thế nào là chính bọn họ sự tình, hiên nhi thân mình không tốt, đều là quý báu dược liệu, ta nhiều năm như vậy tới có hay không vì hắn dược tiền đoán giận quá một câu. Đến nỗi ly nhi cùng san nhi, ta giáo dưỡng ma ma thỉnh, các nàng là thứ nữ, chẳng lẽ còn cùng đích nữ giống nhau giáo dưỡng. Trương Thị càng nói càng bị khuất, hốc mắt hơi hơi phím hồng, lại tựa hồ cảm thấy ở này đó tiểu bồi trước mặt rơi lệ ngượng ngùng, quay đầu nói, các nàng trời sinh tính cách như thế. cùng ta cái này mẹ cả không thân cận ta lại có biện pháp nào nàng dáng vẻ này làm giang thục giật mình chỉ trước mắt nhìn đến trong phòng người vung tay háo xoay người nói tóm lại ngươi mau chóng làm linh vi học được trưởng ra. về sau ly nhi san nhi cũng thường xuyên đi tìm ngươi đại tẩu làm nàng giáo các ngươi một ít quý củ phân phó xong sau nhìn về phía tiêu linh vi chỉ thấy nàng ổn trọng hào phóng cười đối với giang thục quy củ một hành lễ nói phụ thân phân phó con dâu tự nhiên vâng theo. Thấy nàng như thế hiểu chuyện biết lễ, càng thêm cảm thấy cái này con dâu không chọn sai. Giang Thục vừa lòng gật gật đầu, lại đối với Giang thành hiên nói, về sau nếu là vội, liền có rảnh lại trở về thỉnh an là được, người thân mình cũng hảo, ta cũng yên tâm chút. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cũng không dừng lại, cửa mảnh đã sớm sốc lên, hắn một bước bước liền đi ra ngoài. Vừa lòng, ta một mảnh hảo tâm đều là hủy cẩu. quả nhiên là bạch nhã lang như thế nào cũng dưỡng không thân trương thị cười lạnh nói giang ly giang san chôn đầu càng thêm thấp chút giang thành hiên cười nói mẫu thân tự nhiên là hảo tâm chỉ là nhi tử thật sự tiêu thụ không nổi mẫu thân vẫn là không cần hảo tâm mới hảo tiêu linh vi lúc này đứng lên nắm lấy giang ly tay ôn nhu nói muội muội ngẩng đầu lên giang ly kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nàng các ngươi chính là thịnh quốc duy nhị quốc công phủ cô nương Công phủ nữ nhi cũng không thể tùy ý cúi đầu, về sau, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ của các ngươi. Yên tâm, ta chính là các ngươi đại tẩu, đều nói trưởng tẩu như mẹ, về sau các ngươi việc hôn nhân ta cũng sẽ hảo hảo chọn. Ánh mắt của nàng chân thành tha thiết, nắm lấy giang ly cái tay kia mềm mại ấm áp, giang ly mắt sáng rực lên. Linh vi, ngươi trương thị nghi hoặc nhìn nàng. Theo lý thuyết, trương thị còn ở, nàng chỉ là không hề trưởng ra, lại không phải đã chết. Thứ nữ hôn sự nàng vẫn là có thể làm chủ, trừ phi tiêu linh vi cái này trưởng ra con dâu không thỉnh nàng làm chủ. Trực tiếp chính mình định ra. Chính là sao có thể, nàng không phải chu mặt nhi cái kia không nghe lời con vợ lẽ tức phụ, nàng là chính mình thân sinh con dâu a. Tiêu linh vi nhìn về phía nàng, không để ý tới trên mặt nàng không dám tin tưởng biểu tình. Ôn nhu cười nói, mẫu thân, phụ thân nói ngại thân mình không hảo mới làm ta trưởng ra. Về sau ngài liền an tâm ở mặc hiền đường dưỡng thân mình. Ngài. Không bằng hiện tại khiến cho người đem sổ sách cùng chìa khóa cho ta. Ma ma. Thiêu linh vi ma ma đúng lúc tiến lên. Đi. Làm chương ma ma đem sổ sách cùng chìa khóa đưa lại đây. Ta muốn nhìn quốc công phủ gần mấy năm chứng ngủ Ma ma theo tiếng đi. Linh vi. Ngươi đang làm cái gì? Ta chính là ngươi thân bà bà. Nhạc nhi sẽ không làm ngươi làm như vậy. Mẫu thân. Ngài nói đùa. Ngài tự nhiên là ta bà bà, bằng không ta cũng sẽ không ở chỗ này không phải. Ngài yên tâm, nếu hài nhạc biết ta một mảnh hiếu tâm phải vì ngài chia sẻ, hắn sẽ vui mừng ta hiểu chuyện. Tiêu linh vi trên mặt mang cười, ngự khí nhu hòa, một chút không giống như là chống đối chứng thị. Không hiểu rõ người nếu là lúc này tiến vào, nhất định sẽ cảm thấy các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ hài hòa. Không giống như là cãi nhau, đảo như là tâm sự. chỉ trừ bỏ trương thị càng ngày càng khó coi sắc mặt có thể nhìn ra tới các nàng tranh chấp ma thực mau bưng một cái khay tiến vào mặt trên thật dày một chồng sổ sách cùng một chuỗi dài chìa khóa trực tiếp đưa đến tiêu linh vi trước mặt nàng cười vươn tay cầm lấy chìa khóa hỏi đều ở chỗ này hồi phu nhân chìa khóa đều ở chỗ này chỉ sổ sách là tháng trước trước kia đều ở nhà kho khóa chìa khóa cũng ở bên trong này mama ma cung cung kính kính trả lời Thiêu Linh Vi cũng không ngoài ý muốn, cười nói, này liền hảo, mẫu thân thân mình không tốt, ta cũng không hảo thường xuyên lại đây phiền toái nàng. Nói xong, đối với Trương Thị quy củ một hành lễ, nói, mẫu thân, con dâu còn có chuyện phải làm, trước cáo lui, ngày mai lại đến cho mẫu thân tình an. Có chuyện làm, sự tình gì? Trở về kiểm toán buồn. Trương Thị sắc mặt xanh mét nhìn nàng liên tiếp động tác nói không ra lời. Nàng tự nhận đối bọn họ phu thê tận tâm tận lực Tuy ngay từ đầu có chút tiếc nuối con dâu không phải rượu đồng Nhưng rốt cuộc giang hoài nhạc là thân sinh Tiêu linh vi thông minh ổn trọng Nhất thích hợp bất quá thế tử phu nhân Nàng cũng không có gì không hài lòng Đối bọn họ cho tới nay nói là đảo tim đảo phổi cũng không quá Vì sao tiêu linh vi đối nàng có lớn như vậy hoán khí Không nên a, Nàng chưa bao giờ nhúng tay thanh huy đường trong viện sự lại không có cấp nhạc nhi tắc thiếp thất nha hoàn gì đó, tuy có quá loại này ý tưởng, bất quá trước đoạn nhật tử có lao phu Ú nhân thường xuyên nhắc tới chuyện này, nàng không muốn làm ác nhân. Mấy ngày nay lão phu Ú nhân không để ý tới sự tiêu linh vi lại thân mình có tổn hại với con nối dõi bất lợi, nàng còn tính toán nào ngày sấn nàng tâm tình không tồi, thử một phen. Nhưng nàng rốt cuộc còn không có nói ra. a Trương Thị ở bên này nhíu mày trầm tư. Bên kia Tiêu Linh Vi đã đối Giang Thành Hiên cười nói, "Nhị đệ về sau vẫn là thường xuyên trở về mới hảo, nào ngày có rảnh tìm đại ca ngươi cùng nhau uống rượu, hắn còn có chuyện phải hướng ngươi nói lời cảm tạ." "Nói lời cảm tạ? Ta hôm nay Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên trợ giúp nàng trưởng ra đi." Đến nỗi Giang Thành Hiên bên cạnh thậm chí còn cùng hắn nắm tay Chu Mạt Nhi, bị nàng bỏ qua đến hoàn toàn. Thấy nàng như thế, Giang Thành Hiên tự nhiên sắc mặt không tốt, cười lạnh nói: Vẫn là đại tẩu cùng đại ca uống đi, ta trụ đến xa, một chốc một lát cũng không rảnh. Tiêu Linh Vi cũng không phải thiệt tình muốn bọn họ bồi dưỡng cái gì huynh đệ tình thâm, chẳng qua khách khí một câu. Có Chu Mạt Nhi làm đệ tức phụ, mặc kệ là nàng vẫn là giang hoài nhạc, bọn họ đều không thể hài hòa ở chung. Vậy thực không vừa khéo. Nàng một bộ tiếc nuối ngữ khí, lại không chân thành. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Nàng bên cạnh ma ma bưng khay đối với trong phòng người một hành lễ, cũng theo đi lên. Phản thiên, ta nơi nào thực xin lỗi nàng, đây là nàng đối ta thái độ. Trương thị bang một cái tắt chụp ở trên bàn. Chu mạc nhi nhìn đến giang ly giang san thân mình run run. Quả nhiên thực uy phòng, đáng tiếc hôm nay qua đi, nàng sợ là không có trước kia nhật tử như vậy hảo quá. Chu mạc nhi nhìn giang thành hiên liếc mắt một cái, hắn hiểu ý đứng lên, nói, mẫu thân. Nhi tử phải đi về. Về sau có rảnh ta sẽ nhiều trở về cho ngài thỉnh an. Chu mặt Nhi đi theo hành lễ. Ngươi vừa lòng, các ngươi mẫu tử nháo đến ta cả đời không được căn bình, luôn là ở ta nhất đắc ý thời điểm cho ta vào đầu một kích, làm ta từ mộng đẹp bừng tỉnh. Trương thị tràn đầy hoa khí, cũng không trang từ mẫu, hôm nay cho nàng đả kích thật sự quá lớn. Phu quân ghét bỏ nàng, tự mình lấy ra tới con dâu không hiếu thuận. Còn không biết là vì cái gì đối nàng đầy bụng oán khí. Mẫu thân, chẳng lẽ ta liền phải tùy ý ngài xoa bóp không thành. Ta là cá nhân, không phải không biết phản kháng cậu. cầu nóng này còn sẽ cắn ngược lại một cái. Giang thành hiên hờ hững nhìn nàng. Phanh một tiếng, đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Chu Mạt nhi nhìn rơi xuống trước mặt một đống mảnh nhỏ, nói, mẫu thân, ngài đây là đối con dâu bất mãn sao? Bất mãn lại như thế nào? Ngươi tin hay không, ngươi hôm nay bước ra này mặc hiền đường, ngươi đối với mẹ cả quăng ngã cái ly sự tình liền sẽ mãn kinh thành truyền lưu ồn nào huyên náo. Trương Thị cười lạnh nói, vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi. Chu Mạt Nhi thần sắc chưa biến, nhàn nhạt nói, xem ra mẫu thân không kiên nhẫn làm từ mẫu. Ngài có thể thử xem, nhìn xem ta quăng ngã cái ly bất kính mẹ cả, truyền đến mau, vẫn là ngài bức hại con vợ lẽ, làm hại con vợ lẽ nhiều năm truyền miên giường bệnh mau chút. Người dám uy hiếp ta. Trương thị cắn răng nói. Chu mạc nhi một buông tay, nói, dù sao ta cùng phu quân bất quá là kẻ hèn một cái con vợ lẽ cùng con vợ lẽ tức phụ, chúng ta lại không có to như vậy quốc công phủ chờ tiếp nhận. Tự nhiên không sao cả quốc công phủ thanh danh biến thành như thế nào. Trương thị lui về phía sau một bước. Nàng hiển nhiên là không dám, về sau Trấn quốc công phủ là giang hòa nhạc. Phu quân, chúng ta về đi. mẫu thân thân mình không tốt ta cái này bất hiếu con dâu vẫn là thiếu xuất hiện nàng trước mặt miễn cho mẫu thân khí chứ thân mình bệnh đến càng trọng liền không hảo chu mạt nhi nhìn về phía giang thành hiên nói mới phát hiện hắn vẫn luôn mỉm cười nhìn chính mình chu mạt nhi hơi hơi mặt đỏ hai người lui ra tới mơ hồ nghe được trương thị phân phó ma ma thanh âm thế tử một hồi tới liền nói ta có việc tìm hắn làm hắn lại đây thấy ta hai người liếc nhau Chân quốc công phủ về sau nhật tử, chính là ly bọn họ phu thê, giống nhau quá đến náo nhiệt phi phàm Nhìn bộ dáng, về sau trương thị cùng tiêu linh vi chi gian có đến náo loạn. Lao phu nhân gần nhất tinh thần đoàn rất nhiều, đối bọn họ phu thê cũng đã không có trước kia quan tâm, chỉ tùy ý hỏi hai câu liền đuổi rồi bọn họ. Cho nên bọn họ mới ở mạc hiền đường ngồi lâu như vậy. Hai người trực tiếp đi ra cửa, tới cửa khi phát hiện trương ma ma đã chờ ở cửa. cùng một cái khác ma ma mắt to trừng mắt nhỏ, trong ánh mắt đều không lắm hữu hảo. Mắt thấy Giang Hoài nhạc xuống xe ngựa lại đây, nhìn đến Giang Thành Hiên sau dừng lại cười hỏi, nhị đệ này liền đi trở về. Không bằng trở về trụ mấy ngày. Chu Mạc nhi hành lễ sau đứng ở một bên, túi đầu trầm mặc nghe, nghe vậy nàng có chút châm chọc gợi lên khỏe miệng. Hắn nói được là trụ mấy ngày, không phải dọn về tới trụ. Giang Hoài nhạc sợ là quên mất. Giang Thành Hiên chính là không có phân ra, hắn nói trụ mấy ngày, hiển nhiên là đã đem Giang Thành Hiên trở thành người ngoài, tựa như trước kia rằng ngữ dung mẹ con giống nhau. Không được, đại ca vẫn là mau trở về đi thôi. Không cần để ý tới ta, ta lại không phải khách nhân, tưởng trở về liền đã trở lại. Giang Thành Hiên ý có điều chỉ. Không biết Giang Hoài nhạc nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu, chỉ thấy hắn tùy ý gật gật đầu, liền chuẩn bị vào cửa. Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên nhìn đến kia hai cái ma ma nháy mắt liền vây quanh đi lên. "Ngươi nói, đại ca sẽ đi nơi nào?" Chu Mạt Nhi dựa vào xe ngựa trên vách, cười hỏi. Giang Thành Hiên nhìn nàng một cái, hỏi, "Ngươi như vậy nhàn sao?" Chu Mạt Nhi tức khắc thu ý cười, hỏi, "Ngươi cùng cha ngươi nói như thế nào?" Hắn liền nguyện ý thu trương thị quản gia quyền. "Ta chưa nói cái gì, bất quá là đúng sự thật nói hạ." Giang Thành Hiên ngữ khí nhàn nhạt. nhạt. Chu Mạc Nhi nghi hoặc, nói, ngươi không phải nói cho dù có chứng cứ, Trương thị cũng sẽ bình an không có việc gì sao. Thậm chí cha ngươi còn sẽ giữ gìn nàng. Đó là bởi vì hôm nay sáng sớm đã xảy ra một sự kiện. Ta cũng vừa vừa rồi biết được, nàng khả năng còn không biết. Giang Thành Hiên cười nói. Thấy Chu Mạc Nhi tò mò nhìn hắn, đôi mắt lượng lượng, hắn biết hầu đồng hạ, nói. Võ An Bá hôm nay sáng sớm đánh chết người. Hiện giờ đã bị bắt giam, vẫn là nhân chứng vật chứng đều ở. Võ An Bá phủ lúc này, phiên không được thân. Chu Mạc Nhi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, mới nhớ tới nàng nhìn thấy Võ An Bá phu nhân tiểu Tuy khẩn. Bất quá! Không phải còn có Trương Diệu Đồng, nàng tuy chưa từng có môn, nhưng là Võ An Bá tốt xấu cũng là Thái tử nửa cái nhạc phụ đi. Thái tử hẳn là sẽ ngẫm lại biện pháp. chu mạc nhi càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý xem thái tử bộ dáng không giống như là đối trương diệu đồng không có một chút thích nói không chừng nhân ra vì giai nhân nguyện ý ra tay cứu giúp cũng có khả năng vậy không biết giang thành hiên lắc đầu hiển nhiên không quan tâm bộ dáng chu mạc nhi liếc hắn một cái sau một lúc lâu lại xem giang thành hiên mở to mắt cười hỏi Mặc nhi ngươi có phải hay không có vấn đề muốn hỏi ta chương một Ta chính là muốn hỏi một chút, Trương Thị cũng không biết, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ biết. Chu Mạt Nhi có chút khẩn trương. Giang Thành Hiên ngầm cho người ta làm việc, nàng là biết đến, thả vẫn là đại sự. Cái loại này một không cẩn thận liền sẽ chết đại sự. Giang Thành Hiên thấy Chu Mạt Nhi khẩn trương, ôm chặt nàng, ở nàng bên thay nói, ta có ta biện pháp. Mạt Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi mệnh nói dỡn, chúng ta đều sẽ hảo hảo. là muốn ở bên nhau quá cả đời chu mạc nhi hồi ôm lấy hắn eo nói ta chỉ là lo lắng ngươi giang thành hiên khỏe miệng nhịn không được cong lên hai người đi lưu tiên lâu dùng nữa gần nhất vài lần trở về trấn quốc công phủ thỉnh an cũng không ai lưu bọn họ dùng nữa tuy rằng bọn họ cũng hoàn toàn không tưởng ở trấn quốc công phủ dùng nữa bất quá dùng không cần là bọn họ sự đều không lưu chính là trong phủ sự lao phu nhân ngoài miệng nói hiên nhi thế nào nàng lo lắng đến không được. Chu Mạt Nhi dù sao từ thượng một lần nàng mừng thọ liền đã nhìn ra, bất quá là ngoài miệng nói nói mà thôi. Giang thúc sao? Còn có thể nói hắn một đại nam nhân không thể tưởng được nhiều như vậy. Đáng tiếc hắn liền chính mình nhi tử ăn cơm đều không thể tưởng được, phòng chừng này tình cảm cũng hữu hạn thật sự. Dù sao bọn họ hai người chưa từng có tưởng từ Trấn Quốc công phủ được đến cái gì, mặc kệ là cảm tình vẫn là tiền tài. cũng liền không sao cả bọn họ thái độ. Từ Chu Mặt Nhi cùng Tiêu Linh, Trấn Quốc công phủ lại không còn nữa trước kia mặt ngoài hài hòa. Đầu tiên là Giang Ngữ dung mẹ con bị đuổi ra đi, sau là Lao Phu Nhân bị đả kích lại không để ý tới sự. Hiện giờ Trấn Quốc công phủ hậu viện lại là quyền lợi luân phiên thời điểm, chờ Trương Thị phản ứng lại đây Tiêu Linh vì đối nàng không có một chút mẹ chồng nàng dâu tình cảm, thậm chí là Giang Hoài nhạc đối nàng cũng không có nàng cho rằng mẫu tử tình thâm. khi đó nàng nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại quản gia quyền như vậy vội hẳn là không có gì thời gian để ý tới bọn họ hai cái tự giác dọn đến thôn trang thượng trụ con vợ lẽ đi có cái gì muốn mua nếu là không có chúng ta liền đi trở về giang thành hiên nhìn về phía ghé vào trên cửa sổ chu mặt nhi cười hỏi chu mặt nhi xoay người lắc đầu về đi đúng rồi đến lúc đó nếu là người trên bảng có tên không được mỗi ngày điểm bão Đến lúc đó ở nơi nào? Tổng không thể còn trụ kinh giao, nơi đó quang vào thành đều phải nửa canh giờ. Qua lại không được một canh giờ, ngẫm lại liền cảm thấy không có phương tiện. Nghe vậy, Giang Thành Hiên cười, nói, ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ trên bảng có tên. Chu Mạt Nhi đương nhiên gật gật đầu. Giang Thành Hiên vừa lòng. Nói, đến lúc đó lại nói, nếu là chính chúng ta sân không có phương tiện, lại mua một cái chính là... Chu Mạt Nhi của hồi môn có một cái sân là trong kinh thành, vị trí cũng không tệ lắm. Bất quá liền bọn họ hai người còn có thể trụ, nếu là quan viên phủ đệ liền có vẻ keo kiệt. Vốn dĩ chính là Diêu Thị cho nàng chuẩn bị đường lui, đề phòng nào ngày bị quốc công phủ không hề chuẩn bị đuổi ra tới. Giang Thành Hiên cũng có một cái giang thuộc lúc trước cấp sân, nghe nói cũng không phải rất lớn, bởi vậy có thể thấy được hắn tuy biết Giang Thành Hiên là cử tử, cũng không nghĩ tới hắn có thi đậu khả năng. hai cái sân đều không thích hợp không bằng hỏi một chút ta nương xem chu phủ phụ cận có hay không thích hợp chu mạt nhi thử nói nàng không phải muốn chủ đến ly nhà mẹ đẻ gần mà là cảm thấy chu phủ phụ cận đều là ngũ phẩm lục phẩm tiểu quan phủ đệ không lớn giá hẳn là sẽ quý một ít rốt cuộc nơi đó là quan viên tụ tập nơi an toàn mặt trên cũng muốn hào điểm không có ngư lòng hôn tạp người lui tới giang thành hiên không nhất định sẽ nguyện ý Nếu là như vậy không phải thành hắn làm tới cửa con rể. Rốt cuộc ly đến gần, lui tới khẳng định liền nhiều. Mặt nhi, không bằng chúng ta mua cái đại. Chu mặt nhi nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi xem à, chúng ta không thiếu bạc, mua nổi đại viện tử, còn có chính là về sau ta nhất định sẽ thăng quan, nói không chừng đến lúc đó còn muốn đổi đại sơn, không bằng dùng một lần mua cái đại. Về sau mặc kệ làm bao lớn quan, cũng sẽ không ghét bỏ sân tiểu. Giang Thành Hiên càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Chu Mạt Nhi trừng mắt hắn, hỏi, ngươi sẽ không muốn mua cái nhất phẩm quan to phủ đệ đi. kia nếu là có người hỏi ngươi bạc từ đâu tới đây, ngươi nói như thế nào? Cha ta cấp. Giang Thành Hiên đương nhiên nói. Chu Mạt Nhi không nói gì. Mua phòng bất quá là nói nói mà thôi. Rốt cuộc lại cấp cũng muốn chờ Giang Thành Hiên làm quan lại nói. Nói đơn giản, nơi nào liền dễ dàng như vậy trên bảng có tên. Hai người trở về thôn trang thượng, giang thành hiên nhớ tới cái gì, phân phó nói, làm Nguyêu Đại bọn họ rời đi. Thí thư có chút kinh ngạc hẳn là, Nguyêu Đại chính nôn nóng ở cấm đoán chuồng ngựa qua lại đi lại, môn vừa mở ra, hắn ngáy mắt liền chạy vội tới. Nhìn thấy tí thư, hắn ánh mắt sáng lên, hỏi, tiểu ca, chính là chủ tử có cái gì phân phó? Ngươi vận khí tốt, chủ tử phân phó ta thả các ngươi đi. Thí thư đứng ở cửa, Lui qua một bền chờ hắn đi ra ngoài. Thật sự, chúng ta, liên dung cũng có thể đi. Ngưu đại không dám tin tưởng. Tuy nói hắn thủ hạ lưu tình, nhưng hắn xác thật là thương tổn giang thành hiên, thịnh quốc người hầu là không có nhân quyền, động bất động đánh chết đều có khả năng. Ngưu đại phản ứng lại đây sau, bùm một tiếng, liền đối với hậu viện phương hướng liền quỳ xuống. Sau đó hắn vừa nhấc đầu. Liên nhìn đến bụng nhỏ hơi đột nữ tử đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn hắn. Nữ tử màu da trong trắng lộ hồng, vừa thấy chính là dưỡng đến cực hảo, đối với giang thành hiên phu thế lại nhiều một phần cảm kích. Vội chạy vội qua đi. Liên dung. Ngưu đại trong tay dẫn theo hai cái tay nải đỡ liên dung, ra thôn trang chậm rãi đi xa. Chu mặt nhi ở sau núi thôn trang thượng nhìn đến hai cái cho nhau ngừng đỡ đi xa thân ảnh, cười nói, phu quân. Ta cảm thấy ngươi thay đổi chút, trở nên mềm lòng chút. Như đại như vậy đối chủ tử động thủ, còn có thể toàn thân mà lui, vài lần kinh thành đại khái cũng liền hắn một cái. Ta là đáng thương cái kia chưa sinh ra hải tử, ta không nghĩ hắn vừa sinh ra liền không có phụ thân. Giang thành hiên đứng lên, run run trong tay rau dại, nhàn nhạt nói. Chu mặt Nhi cánh tay thượng vác cái rổ, thấy thế đem rổ đưa qua đi, Giang thành hiên đem trong tay đồ an phóng tới trong rổ. Đi phía trước đi rồi vài bước, lại khom lưng đi xuống. Nhìn hắn động tác, Chu Mạt Nhi cảm thấy, Giang Thành Hiên Đại Khái vẫn là đối Giang Thục có chút chờ mong đi. Rốt cuộc Giang Thục đối hắn còn tính không tồi chỉ có so với Giang Hoài Nhạc kém chút. Người đều là có tư tâm, Giang Thục cảm thấy Giang Hoài Nhạc là Trấn quốc công phủ tương lai, tự nhiên sẽ coi trọng một ít, còn có Giang Thành Hiên trước kia thân mình không tốt, đều cho rằng hắn sẽ tuổi xuân chết sớm. Giang Thục tự nhiên sẽ không ở trên người hắn phóng quá nhiều cảm tình. Chúng, thiếu gia, chúng thứ bảy danh. Thí thư vội vã từ bên ngoài chạy vào. Thôn Trang thượng một mảnh vui mừng. Giống nhau tin tức linh thông chút người hầu đều biết Giang Thành Hiên đi khảo thi hội, cho nên Trương Thị mới có thể biết, thả Giang Thành Hiên cùng Chu Mạt cũng không có nhưng cố tình che lấp, này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Giang Thành Hiên có thể trên bảng có tên, vốn chính là dự kiến chúng sự, lại như thế nào cũng không thể tạp phùng viễn Sơn Đại Nho thanh danh không phải. Trương Thị nếu là biết cái này, phòng trừng liền không phải làm người đối xe ngựa động tay chân đơn giản như vậy. Trực tiếp phái người động thủ đều là có khả năng. Chu Mạc Nhi ngồi ở trang đài trước, nghe được tí thư thanh em sau, lập tức xoay người cười nhìn về phía Giang Thành Hiên, hỏi, Chúng! Chờ nhìn đến Giang Thành Hiên cười gật gật đầu, nàng mới thở phào ra một hơi. Nói đúng không để ý, nơi nào thật sự có thể như ngoài miệng nói như vậy vân đạm phong khinh. Thiếu ra, ngài chúng thứ bảy danh, ta tận mắt nhìn thấy đến. Trong chốc lát báo tin vui người nên tới rồi. Thí thư đứng ở cửa, đối với bên trong giang thành hiên vui vẻ nói. Đối, báo tin vui người muốn tới. chu Mạc Nhi vội phân phó nói, Mama, mấy ngày trước đây chuẩn bị thưởng bạc lấy ra tới, đúng rồi, thôn trang người trên, mỗi người thưởng hai tháng nguyệt bạc. trong viện nghe được nha hoàn đều càng cao hứng chút loại này ban thưởng chính là chỉ có ăn tết khi chủ tử tâm tình hảo mới có đợi bất quá 15 phút bên ngoài vang lên tới pháo thanh còn có đám người ồn ào thanh tin mừng quý phủ cử tử giang thành hiên trúng thứ bảy danh bên ngoài vô cùng náo nhiệt vây quanh một vòng lớn người diêu ma ma tiến lên đem túi tiền đưa cho đi đầu cái kia một thân đỏ thâm trung niên nam nhân trong tay của hắn dẫn theo một mặt la thỉnh thoảng dùng sức gõ một chút Đa tạ tiên sinh tới báo, chúng ta thiếu ra thỉnh ngài uống trà, này đó bạc đương cái tiền trà. Diêu ma ma đầy mặt vui mừng, không nghĩ tới như vậy thuận lợi liền thi đầu. Về sau Chu Mạt nhi liền không phải giống nhau con vợ lẽ tức phụ, mà là quan phu nhân. Nàng tuy đã sớm biết có như vậy một ngày, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy, Chu Mạt nhi quá môn bất quá mới hơn nửa năm, quả nhiên là có phúc. Kêu báo tin vui người ước lượng hạ túi tiền, vừa lòng cười. lại nói chút cắt tường nói mới mang theo người đi rồi chu mạt nhi cùng giang thành hiên hai người chính cao hứng diêu ma ma tiến vào cười nói phu nhân lão gia phái người tới nói là làm ngài cùng thiếu gia có rảnh hồi một chuyến chu phủ ta đã biết diêu ma ma lui ra sau chu mạt nhi cười nhìn giang thành hiên nói cha ta chờ không kịp muốn gặp tân gia lò tiến sĩ con rể đây là dễ cợt ý tứ giang thành hiên cũng không cùng nàng cãi cọ cười nói Ngươi tưởng khi nào đi? Thiếu ra, quốc công gia phái người tới. Ngài muốn hay không trông thấy? Thí thư thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Chu mạc nhi liền cười nói, xem ra kìm nén không được không riêng gì cha ta, còn có cha ngươi. Giang thành hiên nghe xong, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thân mình vừa chuyển, đối với nàng khỏe miệng nhẹ nhàng một hôn, cười nói, hắn tốt xấu cũng là cha ta, ta thi đậu hắn cũng sẽ cao hứng. Chu mạc nhi cũng không phản bác, phàm là phụ thân tổng hội đối nhi tử tiền đồ cao hứng bất quá nửa khắc giang thành hiên liền đã trở lại cười nói cùng nhạc phụ giống nhau muốn cho chúng ta hồi phủ một chuyến chu mạc nhi cảm thấy hồi chu phủ nàng không sao cả thời gian dài không trở về nàng còn có một chút tưởng trở về trấn quốc công phủ đối nàng tới nói là có thể không trở về liền không cần hồi hảo mỗi lần trở về nàng đều cảm thấy áp lực bất quá nàng cũng không phải như vậy không hiểu chuyện người nên trở về còn phải hồi, so với nhà khác con dâu, nàng Nhật Tử có thể nói là tiêu giao tự tại. Chương 109. Hai người đi trước Phùng Viễn Sơn trong viện, Phùng Thanh Linh rất là cao hứng, bởi vì Tề Lưu Việt cũng chúng, vẫn là đệ tam. Vừa rồi báo tin vui người vừa đi, Tề Lưu Việt liền mở miệng đối với Phùng Viễn Sơn cầu thần, quá mấy ngày liền sẽ tìm bà mối chính thức tới cửa cầu hôn. Phùng phu U nhân cười đến không khép miệng được. Nàng vốn là thích tề lưu việt cùng Giang Thành Hiên. Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy nhất thích hợp con rể chính là tề lưu việt, hắn cô độc một mình, thả Phùng Viễn Sơn một nhà đối hắn có đại ân. Nếu là hắn cưới Phùng Thanh Linh, tuyệt không sẽ chế nổi nàng. Còn có, hắn ở Phùng Viễn Sơn cùng nàng chiếu cố hạ lớn lên, bọn họ phu thê đối hắn tính cách cũng hiểu biết, không phải vòng ân phụ nghĩa người. Phùng Phu Nhân nhìn đến Chu Mạt Nhi hai người sau, càng thêm cao hứng, lập tức đứng dậy đi phòng bếp. tính toán thi thố tài năng một phen, chu mạt nhi vội cùng qua đi hỗ trợ, không dám ở chính đường làm ngồi chờ ăn, còn có chính là đối với đại nho không biết vì sao nàng luôn là có chút sợ hãi. nhìn chu mạt nhi đi theo phùng phu nhân nhanh như chớp đi ra ngoài, tiểu thái bộ đi được cực nhanh. nàng là cái tốt, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. phùng viễn sơn nhàn nhạt nói, giang thành hiên trên mặt hơi lộ ra một kia vui mừng. Đây là Phùng Viễn Sơn lần đầu tiên minh bạch tỏ vẻ đối Chu mạt nhi thích. Hắn là Giang Thành Hiên lân sư, đối với Giang Thành Hiên tới nói, khả năng ở trong lòng hắn địa vị cùng Giang Thục cũng không sai biệt lắm. Tuy nói sinh hoạt là hai người sự tình, Giang Thành Hiên vẫn là hy vọng thích Chu mạt nhi trưởng bối càng nhiều một ít. Tẩu tẩu, người cao hương sao? Phùng Thanh Linh trong tay động tác nhanh nhẹn, trên mặt ý cười thu liễm không được, nàng cũng không muốn thu liễm. Hôm nay Tề Lưu Việt rốt cuộc lần đầu tiên ở nàng phụ thân trước mặt đề ra muốn cưới nàng, còn bảo đảm đối nàng cả đời hảo. Nàng tưởng đem này phân vui sướng nói cho những người khác. Chu Mạt Nhi ở trong lòng nàng liền cùng một cái thân cận tỷ tỷ giống nhau, nói cho nàng nhất thích hợp. Chu Mạt Nhi nhìn ra tới nàng Tiểu Tâm Tư, cười nói: Ta cao hứng à? Bất quá ta biết, hôm nay vui mừng nhất không phải ta, là chúng ta Thanh Linh muội muội. Phùng Thanh Linh đỏ mặt lên. Nhìn bên cạnh mỉm cười nghe Phùng Phu Nhân liếc mắt một cái, nói, ta vui mừng nhất vẫn là cha ta hắn không cự tuyệt lưu việt ca ca cầu thân. Phùng Phu Nhân cùng Chu mạc nhi nhìn nhỏ cười, nàng không biết chính là, Phùng Viễn Sơn cùng Phùng Phu Nhân đã sớm cùng tề lưu việt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ chờ tề lưu việt trên bảng có tên liền hứa thân. liền tính là lúc này đây tề lưu việt vận số năm nay không may mắn rơi xuống bảng, Phùng Viễn Sơn cũng sẽ làm chủ cho bọn hắn đính hôn. này đó đều là giang thành hiên nói cho chu mặt nhi không biết xấu hổ phùng phu nhân cười trêu nói phùng thanh linh mặt càng đỏ hơn ăn cơm xong sau chu mặt nhi cùng giang thành hiên cáo tử hồi thôn trang thượng hôm nay đã coi chút chậm lại vào kinh thành canh giờ không đủ qua lại hai người tính toán ngày mai sáng sớm đi đi trước nơi nào giang thành hiên dò hỏi chu mặt nhi nghĩ nghĩ nói đi trước chu phủ sau đó đi trấn quốc công phủ được không giang thành hiên gật gật đầu thí thư sớm đã thông minh đem xe ngửa quay đầu đối với chu phủ cái kia phố đi trong kinh thành đã nhiều ngày náo nhiệt phi phàm còn có truyền ra tới đính hôn tin tức rất nhiều bất quá ở trên phố cũng ngẫu nhiên có thể nhìn đến thất ý thư sinh mua say chu mạt nhi ngẫu nhiên vén rèm lên một góc nhìn xem giang thành hiên một đường mỉm cười nhìn mặc kệ chu mạt nhi làm cái gì hắn đều cảm thấy là tốt chu phủ đại môn chỗ Chu Mạt Nhi vừa xuống xe ngựa, người gác cổng nhìn đến là nàng, rất xa liền đối với nàng hành lễ, đầy mặt tươi cười cho nàng chúc mừng. Chu Mạt Nhi mỉm cười xem một cái Diêu ma, nàng liền móc ra túi tiền đưa qua, chọc đến người gác cổng trên mặt ý cười càng sâu. Dọc theo đường đi không ngừng có người hầu dừng lại đối Chu Mạt Nhi chúc mừng, Chu Mạt Nhi đều thưởng bạc. mắt thấy tới rồi Lưu Quan Viện mới hơi chút thiếu chút. Diêu Thị đầy mặt tươi cười ngồi ở thượng đầu. phía dưới là chu minh nhạc còn có nhu nhi chu mạc nhi đi vào khi chu minh nhạc còn nhìn chằm chằm trên bàn một mâm điểm tâm ăn đến vui sướng diêu thị đối diện hắn thuyết giáo ngươi nói một chút người, cũng là mười mấy tuổi người, cả ngày nhìn chằm chằm điểm tâm ăn cũng không sợ béo ăn ít điểm nhi lại như vậy hồ ăn ta thật sự nói cho cha ngươi a tuy là thuyết giáo bất quá diêu thị hôm nay cao hứng khỏe mắt đuôi lông mày đều là ẩn ẩn ý cười Trên mặt nghiêm túc cũng bản không được. Ngày thường nàng sụ mặt Chu Minh Nhạc đều không sợ, húng chi nàng hôm nay như vậy thuyết giáo. Nương, an chút nhi điểm tâm làm sao vậy? Ta đọc sách đói đến mau đặc biệt là thượng võ sư phụ khóa, không mang theo điểm tâm ta căn bản là chịu không nổi đi, ngài sẽ không sợ ta đói là, Đến lúc đó vẫn là ngài đau lòng. Ta có thể chiếu cố chính mình ngài cũng yên tâm không phải? Chu Minh Nhạc biên nói, an luôn trong tay cuối cùng một ngụn. Từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn. So ngày thường Chu Mạt Nhi dùng cái loại này lớn gấp đôi không ngừng. Loại này khăn cũng không có tác dụng cũng không có người dùng. Hắn đem khăn nằm xoài trên trên bàn, nhanh nhẹn hướng bên trong trang. Đây là vì điểm tâm còn chuyên môn làm người làm khăn. Chu Minh Nhạc chính trang vui sướng, Dư Quang nhìn đến cửa người, đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây là Chu Mạt Nhi sau, chính là vui vẻ, vui sướng nói, tỷ tỷ đã trở lại. Ngoài miệng nói, trong tay động tác không ngừng, vài cái thu thập sạch sẽ mâm điểm tâm, tùy ý bọc khăn hướng trong lòng ngực chính là một tác. Nhu Nhi ngồi ở hắn đối diện, còn đem trên bàn điểm tâm cha đảo qua, một chút dấu vết cũng chưa. Hai người phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Chu Minh nhạc thu hảo điểm tâm, còn sửa sang lại một chút quần áo. Lúc này mới chậm gì gì nhìn nhìn chu mặt Nhi mặt sau, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. có thứ hắn trang điểm tâm chính gặp gỡ đi mà quay lại chu bình bị hảo một đốn thuyết giáo còn phạt mấy thiên tự minh nhạc nương nói không sai ngươi cũng lớn lại như vậy ăn tiểu tâm béo béo cũng thật khó coi nhân gia vừa nói khởi ngươi chính là chu đại nhân trong phủ mập mạng như vậy hảo thuyết không dễ nghe chu mạc nhi vươn tay dùng trong tay khăn lau hắn khỏe miệng điểm tâm trà biên nói chu minh nhạc nhìn nhìn chính mình toàn thân nói ta hiện tại không ngập đi diêu thị dùng khăn ngăn trở khỏe miệng ý cười nhu nhi mỉm cười nhìn cũng không nói chuyện hiện tại còn không ngập chu mạt nhi cười nói không có việc gì hắn không sao cả vung tay lên lại nói béo ta sẽ không ăn tỷ tỷ, tỷ phu tới sao chu minh nhạc tò mò hỏi tới tại tiền viện thư phòng cùng cha nói chuyện chu minh nhạc nghĩ nghĩ nói ta đi xem tỷ phu các ngươi trước liêu ta và các ngươi cũng không có gì hảo liêu nói xong vén rèm lên liền đi ra ngoài vừa ra đi hắn liền sửa sang lại quần áo nghiêm trang sụ mặt bước chân thong thả vững vàng một thân khí chất như chúc não nghễ chu mặt nhi từ mảnh rơi xuống khe hở nhìn đến dáng vẻ này chu minh nhạc có chút hoàng hốt còn nhớ rõ năm trước nàng hồi phủ khi chu minh nhạc chính là như vậy khí trước, bất quá khi đó hắn trong ngoài đều là như thế này Nay một năm hắn thay đổi rất nhiều nhất rõ ràng đại khái chính là hắn ở nhà người trước mặt tùy ý trước kia hắn ở diêu thị trước mặt đối với những cái đó điểm tâm lại muốn ăn cũng sẽ không rỗi tay đi lấy xem hắn hiện tại không cho hắn lấy hắn liền ăn mang lấy thế nào cũng phải thu thập sạch sẽ mới tính xong diêu thị vẫn luôn trên mặt mang cười đại hắn đi ra ngoài mới đối chu mặt nhìn nói hắn gần nhất đi theo võ sư phụ luyện võ đói đến nhanh chút ta điểm tâm muốn chuẩn bị đến nhiều chút bằng không hắn nên đói bụng ta không có nói cho hắn, này vẫn là hắn cha phân phó, nếu như bị hắn đã biết, phòng trừng hắn còn muốn nhiều lấy điểm. Mẫu thân cũng là dụng tâm lương khổ. Nhu Nhi ôn nu nói. Nay vài lần Chu Mạt Nhi nhìn thấy Nhu Nhi, cảm thấy nàng càng thêm ôn nu, khí chất càng dịu dàng chút. Chu Mạt Nhi cảm thấy, Nhu Nhi tiến định viễn hầu phủ đáng tiếc, rốt cuộc nàng diện mạo khí chất không kém, lại thông minh biết lễ, diêu thị nên giáo quy củ cũng dạy cho nàng. Nàng kém chính là thân phận, nếu nếu là Chu Bình đích nữ, liền sẽ không giống như bây giờ. Bất quá qua ưu tú cũng không tốt, giống như là như bây giờ, bãi bất chính tâm thái, vốn gì có thể làm chính thê, chẳng sợ không thể gả tiến sĩ hoặc là quan gia, gả cho cái nhà nghèo cử tử, có Chu Bình chỉ điểm, trên bảng có tên bất quá là vấn đề thời gian, về sau cũng là thỏa thỏa quan phu nhân. Chính là ngươi thường xuyên giúp đỡ hắn chế lập. Diêu thị trách cứ nói: tuy nói là trách cứ bất quá nàng trong ánh mắt mang theo ý cười sắc mặt hòa hoãn hiển nhiên không phải thật sự trách cứ thả giọng nói của nàng cũng không lắm nghiêm khắc hiển nhiên chẳng những không trách cứ khả năng còn vui mừng bọn họ tỷ đệ tình cảm thâm hầu chu mạt nhi mỉm cười nhìn cũng không ghen ghét bọn họ quan hệ kỳ thật diêu thị như vậy mới là người thông minh quan hệ hảo về sau tự nhiên sẽ cùng nhau trông coi nhu nhi cần mượn dùng chu phủ quan hệ làm nàng địa vị cao chút ít nhất có chu phủ ở thả quan hệ không tồi nói về sau định viễn hầu phủ mặc kệ là ai cũng không thể coi thường nàng càng không thể tùy ý trách phạt mặt nhi lại đây ngồi đứng ở nơi đó làm cái gì thanh hiên còn tại tiền viện cùng cha ngươi nói chuyện diêu thị nhìn đến nàng thật cao hứng hô chu mặt nhi gật gật đầu thuận theo quá khứ ngồi xuống nhu nhi để một ly trà lại đây chu mặt nhi tiếp nhận diêu thị sắc mặt hòa hoãn nhìn đột nhiên nói. Định viễn hầu trước phủ mấy ngày phái người tới nói, muốn Nhu Nhi mau chút quá môn, ta đồng ý. Chu Mạc Nhi liền nhìn đến Nhu Nhi kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên nàng là không biết. Đa tạ mẫu thân vì nữ Nhi chu toàn. Nhu Nhi đứng lên hành lễ. Diêu thị vội đỡ lấy nàng cánh tay, nói, vốn chính là hẳn là, ta nghĩ, ngươi vào phủ càng nhanh càng tốt, tốt nhất đổi ở. Mau chút có cái hài tử, đối với ngươi chính mình về sau nhật tử có chỗ lợi. Địa vị cũng củng cố chút Nhu nhi nghe được đỏ hốc mắt Không biết là vì Diêu thị dặn dò Vẫn là nàng về sau vận mệnh Ngay sau đó lại nghĩ tới hôm nay Là ngày lành, không hảo rơi lệ Chỉ dùng khăn che đôi mắt Sau một lúc lâu bưng khăn Nàng đã khôi phục thái độ bình thường Đối với Diêu thị cung cung kính kính hành lễ Nói, nhu nhi đa tạ mẫu thân Ta biết mẫu thân đều là Vì ta hảo, là ta chính mình Không biết cố gắng, rõ ràng Có thể đi nước ấm Càng muốn trừ hỏa hố. Nói xong, quay người lại lại đối với Chu Mạt Nhi hành lễ nói, "Tỷ tỷ không cần so đo ta trước kia không hiểu chuyện, đều là mẫu thân đối ta quá hảo, ta mới nổi lên đố tâm. Cũng may tỷ tỷ đại nhân đại lượng, ta cũng kịp thời tỉnh ngộ." Tóm lại, đa tạ tỷ tỷ. Chu Mạt Nhi nâng dậy nàng, càng thêm cảm thấy Nhu Nhi này một bước đi nhầm. Sự tình trước kia liền không cần đề ra, nhất quan trọng là về sau nhật tử, Nhu Nhi Ta biết ngươi thông minh, chỉ về sau nghĩ nhiều tưởng chính mình, không cần vì hư vô mở mịt đồ vật bị thương chính mình mới hảo. Diêu thị dặn dò nói, là, mẫu thân cùng tỉ tỉ nhiều ngày không thấy, nhất định có chuyện muốn nói, nữ nhi về trước phòng. Nhu nhi hành lễ cáo lui, nhi nàng mảnh khảnh thân mình đi ra cửa, chu mặt nhi nhịn không được thở dài, nàng nếu là không có không cam lòng, phòng trừng về sau nhật tử hẳn là quá đến không tồi, nàng sẽ không cam tâm. Diêu thị nhìn đong đưa mảnh nói, không nói nàng, này đó đều là nàng chính mình muốn. Tuy nàng đi. Diêu thị nhìn về phía Chu Mạc Nhi, hỏi, các ngươi đi Trấn quốc công phủ không? Chu Mạc Nhi lắc đầu, nói, trong chốc lát lại đi, dù sao trong phủ trừ bỏ quốc công gia đối phu quân có chút tình cảm, những người khác đều nhàn nhạt, nhạt, thậm chí là. Diêu thị vẻ mặt nghiêm lại, hỏi, thậm chí là cái gì? chu mạc nhi nói đơn giản hạ trương thị động tác nhỏ cuối cùng nói nếu không phải ngưu đại có hải tử đột nhiên nổi lên thiện tâm phu quân hiện tại rốt cuộc như thế nào còn khó mà nói đừng nói tham gia thi hội nói không chừng còn phải bị thương tuy nói giang thành hiên có võ công cũng không thể bảo đảm hắn một chút việc nhi không có diêu thị cười lạnh một tiếng nói tiện nghi nàng chỉ đoạt nàng trưởng gia quyền các ngươi lại không có được đến một chút chỗ tốt tất cả đều bị ngươi kia đại tẩu nhặt tiện nghi nàng nhưng thật ra cái gì đều không làm liền thuận lợi tiếp nhận hậu viện các ngươi lại bị trương thị ghi hận thượng không được tuy chu phủ so bất quá chân quốc công phủ thế đại cũng không thể liền như vậy tính làm cha ngươi đi tìm quốc công nói chuyện ta nữ nhi không thể ăn này ngậm bồ hòn chương 110. diêu thị nói đi là đi lôi kéo chu mạt nhi liền đi tiền viện trực tiếp đẩy ra thư phòng môn Bên trong Chu Bình chính diện mang vui mừng không biết nói cái gì, nhìn thấy Diêu Thị cùng Chu Mạt Nhi liền như vậy tiến vào lạnh sát mặt nói, không quý củ, không biết muốn thông báo một chút. Thông báo thông báo, người nữ nhi con rể đều bị người khi dễ đã chết, ngươi còn nhớ ngươi quý củ. Diêu Thị mới không để ý tới hắn mặt lạnh, trực tiếp đi vào tìm vị trí ngồi xuống. Chu Bình nghi hoặc nhìn về phía Giang Thành hiên Chu Minh Nhạc cũng nhìn hắn, hai người đều chờ hắn nói chuyện. Giang Thành Hiên nhìn đi theo Diêu thị tiến vào Chu Mạt Nhi liếc mắt một cái, liền minh bạch, chỉ đơn giản nói một chút thi hội buổi sáng phát sinh sự tình. Chu Bình nghe được mày nhăn lại, một phách cái bàn nói, quả nhiên là rắn giết phụ nhân, người như vậy Trấn Quốc công cư nhiên cũng không xử trí, thật sự là hồ đồ. Cha ta hắn cũng muốn vì ta đại ca suy xét một chút, chỉ cần ta đại ca là thế tử, mẫu thân nàng liền nhất định là Quốc công phu nhân. Này cũng có vì Trấn Quốc công phủ tương lai. Giang thành hiên nhàn nhạt nói. Tuy nói có chút vì Trấn quốc công giải vây ý tư ở, cũng xác thật là sự thật. Chính là khổ các ngươi. Chu Bình thở dài. Không được, dựa vào cái gì vì Trấn quốc công phủ phải ta nữ nhi con rể hủy khuất, tia nàng tiếp theo không được trực tiếp mua giết người người, chúng ta cũng không dám nói có phải hay không. Diêu thị cười lạnh nói. Chu Bình nghĩ nghĩ nói, nào ngày ta đi thỉnh quốc công ra uống rượu, thuận tiện nói nói. Không được. Trực tiếp tới cửa đi nói, bằng không nhân ra khẳng định không để trong lòng, con vợ lẽ cùng con vợ lẽ tức phụ không phải hắn quốc công gia con nối dõi có phải hay không. Làm người hãm hại cũng mặc kệ. Hắn không cần nhi tử con dâu, ta còn muốn nữ nhi con rể đâu. Diêu thị không lưu tình chút nào nói. Chu Mạc nhi có chút lý giải chu bình ý tưởng, hắn đại khái là đứng ở giang thuộc vị trí thượng tự hỏi vấn đề, cảm thấy hắn làm như vậy có thể lý giải. rốt cuộc bọn họ đều là giống nhau đương ra người vì gia tộc cái gì đều có thể hy sinh bất quá nàng vẫn luôn cho rằng mặc kệ phát sinh chuyện gì đều chỉ có giang thành hiên cùng nàng hai người thương lượng giải quyết hôm nay mới phát hiện nguyên lai còn có nhân vi nàng nguyện ý cùng người phát sinh tranh chấp thậm chí mặc kệ người nọ thân phận cao thấp nàng trong lòng một mảnh ấm áp giang thành hiên nhìn chu bình cùng diêu thị ánh mắt cũng âm rất nhiều Tỷ tỷ tỷ phu vẫn là không cần trở về ở chu minh nhạc nghĩ nghĩ nói mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng hắn quốc công gian nếu là nhìn đến tỷ phu thân mình không tồi hiện giờ lại thi đậu công danh hắn có thể hay không làm tỷ tỷ tỷ phu dọn về đi trụ chu mạc nhi kinh ngạc nhìn về phía hắn chỉ thấy hắn đương nhiên nói nếu là ta dọn ra đi trụ cha mẹ khẳng định không yên tâm à, ta đây nếu có thể ở nhà trụ bọn họ là sẽ không làm ta dọn ra đi mấy người liếc nhau mặc danh cảm thấy rất có đạo lý Giang Thục đối Giang Thành Hiên tuy không bằng đối Giang Hoài Nhạc như vậy coi trọng, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đối Giang Thành Hiên cũng coi như được với tử phụ tâm Địa. Chỉ là Trương Thị cái này mẹ cả có vấn đề mà thôi, thả hiện giờ Trấn quốc công phủ hậu viện lại không phải Trương Thị trưởng gia, Giang Thục có thể hay không cảm thấy Giang Thành Hiên trở về cũng sẽ không có sự tình. Thả ở hắn Mỹ mắt phía dưới, Trương Thị còn sẽ cô kỵ ở trong phủ không hào động thủ, ít nhất muốn thu liễm một ít. Xem ra ta thật sự đến đi một lần. Chu Bình biểu tình nghiêm túc. Như vậy, hôm nay các ngươi liền không cần trở về, ngày mai lại trở về, ta một lát liền đi chấn quốc công phủ tìm quốc công nói chuyện Chu Bình phân phó nói. Chu Mạc Nhi có chút không yên tâm, rốt cuộc thân phận kém quá lớn, lo lắng nói, cha, ngại như vậy trực tiếp tới cửa, có thể hay không đối ngại có ảnh hưởng, nếu là chậm trễ cha chính sự liền không hảo. Nếu là Giang Thục không phẫn Chu Bình tới cửa, có thể hay không ở công sự thượng động tài chân. Chu Bình lắc đầu cười nói, chấn quốc công một thần ta còn là hiểu biết một ít, chấn quốc công phủ quân công lập nghiệp, vâng chịu trong quân đội có chút trắng ra tính tình, là làm không tới loanh quanh lòng vòng sự tình. Hắn nếu là không cao hứng, giống nhau giáp mặt liền phát tác, qua đi cũng sẽ không mang thù, thả hắn đối thành hiên rốt cuộc có chút phụ tử tình cảm, sẽ không đối hắn nhạc ra xuống tay. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, Cảm thấy có lẽ Chu Bình nói được không sai, Giang Thục ngày ấy ở bọn họ này đó tiểu bối trước mặt như vậy đối Trương thị, kỳ thật là có chút không thỏa đáng. Nếu đúng như Chu Bình theo như lời, hắn là cảm thấy không cần cố kỵ này đó, mà không phải nàng vẫn luôn cho rằng phải cho Trương thị năn kham. Giang Thành Hiên tự nhiên là không có ý kiến, Trương thị đối hắn ra tay, hắn trước mắt không thể trực tiếp động thủ còn trở về, có thể cho nàng thêm ngột ngạt hắn vẫn là rất vui lòng. Chu Mạt Nhi nhà mẹ để tới cửa, Giang Thục như thế nào cũng sẽ cấp chút mặt muối. Liên tính là ý tứ một chút, cũng muốn đối Trương thị làm chút trừng phạt. Chu Mạt Nhi cũng cảm thấy là như thế này, chẳng sợ cuối cùng trừng phạt đối Trương thị không đau không ngứa, chỉ cần có thể cách hướng một chút nàng, nàng cũng là cao hứng. Lúc này đây nàng đối Giang Thành Hiên động thủ, Chu Mạt Nhi thật sự có chút sinh khí, vạn nhất Giang Thành Hiên bị thương, hoặc là vận khí lại không tốt một chút. Nàng khả năng liền mất đi hắn Sớm định ra Trấn quốc công phủ không đi Hai người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ Diêu thị lưu bọn họ chú hạ chu mặt nhi cự tuyệt Nàng hiện tại cảm thấy Cái kia thôn trang thượng mới là nàng ra Hoặc là nói Có giang thành hiên địa phương mới là nàng ra Đi đến chu phủ cửa Phát hiện bên ngoài dừng lại một cổ xe ngựa Sau một lúc lâu nhìn đến mặt trên xuống dưới một cái quen thuộc người Cấp tổ mẫu thình an Chu mặt nhi tiến lên quy củ hành lễ, giang thành hiên cũng đúng thi lễ. Lao phu nhân lúc này nhìn đến hai người, đã không có trước kia hờ hững, nàng vẻ mặt ôn hòa nhìn hai người nhu hòa nói, mặt nhi đã trở lại, như thế nào này liền phải đi. Là, sắc trời đã tối, xuất giá nữ không tốt ở nhà mẹ để ngủ lại, cháu gái còn muốn chạy về kinh giao thôn trang thượng. Chu Mạt nhi quy quy củ củ nói, đi thôi, về sau thường trở về nhìn xem ta lão bà tử. lao phu nhân cũng không giữ lại nàng như vậy vừa nói chu mạt nhi nhịn không được ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái lúc này mới phát hiện nàng gần nhất tựa hồ thoạt nhìn lại ra rồi chút thân mình đều câu lũ lên mi rắc nếp nhăn càng sâu nghe nàng ý tứ trong lời nói này về sau muốn dọn về tới trụ không được tam phòng là tổ mẫu chu mạt nhi cũng không hỏi nhiều dư quang nhìn đến nàng trong xe ngựa đồ vật Càng thêm cảm thấy Lao Phu Nhân đây là muốn dọn về tới ở Chu Bình cùng Diêu Thị là không thể cự tuyệt, rốt cuộc thịnh quốc chú trọng hiếu đạo. Nếu không phải như vậy Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên cũng sẽ không đối chấn quốc công người trong phủ một nhẫn lại nhẫn, ít nhất thỉnh an là sẽ không đi. Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên ra cửa sau không lâu, Chu Bình xe ngửa cũng ra cửa, hướng chấn quốc công phủ mà đi. Tổ mẫu có phải hay không cùng tam phòng náo loạn mâu thuẫn? Bằng không như thế nào êm đẹp muốn dọn về tới, nàng trước kia đối tam phòng từ trên xuống dưới chính là thích nhất bất quá Cho dù là tam phòng thứ nữ, cũng so đại phòng lưu nhi được sủng ái, thậm chí là nàng cái này danh xứng với thực đích trưởng nữ cũng so bất quá tam phòng thứ nữ. quản nàng làm cái gì? Giang thành hiên nhàn nhạt nói, hắn là biết lão phu nhân đối chu mặt nhi tâm tư, chính là bọn họ thành thân sau, lão phu nhân cũng làm khó chu mặt nhi hai lần. Ta không phải quản nàng A, ta là lo lắng ta nương lại phải bị nàng khó xử. Chu Mạt Nhi phản bác nói. Nhạc mẫu làm việc ngươi còn không yên tâm. Giang Thành Hiên cười hỏi. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy Giang Thành Hiên nói được cũng đúng, tuy rằng có chút phiến phức, diêu thị còn không đến mức ứng phó không được. Buổi tối ngủ khi, Chu Mạt Nhi ngồi ở trang đài trước chậm rãi tháo xuống trên đầu thoa, trong gương nhìn đến Giang Thành Hiên rất có hứng thú nhìn nàng, nhịn không được nói. ngươi còn không ngủ ngày mai sáng sớm phải về phủ ai ngờ vốn dĩ dựa ngồi ở trên giường giang thành hiên trực tiếp xốc lên chăn xuống giường từ phía sau ôm lấy Chu mặt nhi ở nàng bên thai thấp giọng nói hôm nay ta muốn chúc mừng một chút ngươi sẽ không không đáp ứng đi chu mặt nhi nghi hoặc nhìn trước mặt trong gương hắn nói hiện tại đã trễ thế này ngươi tưởng như thế nào chúc mừng lại phát hiện giang thành hiên tay không thành thật chui vào nàng quần áo Đột nhiên liền minh bạch Giang Thành Hiên muốn chúc mừng là cái gì? Giang Thành Hiên đã ôm chặt nàng, phóng tới trên giường, thân mình bao phủ đi lên. Chu Mạc Nhi ngồi ở trong xe ngựa mơ màng sắp ngủ, không để ý tới Giang Thành Hiên đẩy mặt ý cười nhìn nàng. Trấn Quốc công phủ. Mạc Hiên đường từ hôm qua ít bảng sau liền thỉnh thoảng truyền ra tới đồ sứ vỡ vụn thanh âm, sau lại Chu đại nhân đã tới về sau, quốc công gia trở về một lần sau, đồ sứ thanh càng thêm dày đặc. nha hoàn ma ma đều nỗ lực phóng nhẹ tiếng bước chân cực lực đè thấp chính mình tồn tại cảm liền sợ bị chủ tử một cái không cao hưng chú ý tới trương thị ngồi ở trang đài phía trước tóc hỗn độn quần áo bất chỉnh trương ma ma đứng ở một bên nhẹ dọa khuyên phu nhân ngài như bây giờ chỉ biết chọc đến quốc công gia càng thêm không mừng ngài tỉnh lại lên a trương ma ma tận tình khuyên bảo phu nhân mấy năm nay nhật tử quá đến thư thái liền càng thêm làm cằn chút không thế nào thu liệm chính mình tính cách mới thành hiện giờ như vậy chủ tử không hảo quá các nàng thân là nô tỳ lại có thể hảo đi nơi nào sơ thu ở thanh huy đường cũng càng thêm gian nan thế tử phu nhân không thích thế tử bên người vốn có nha hoàn liền tính là sơ thu không có kia tâm tư cũng không được khác hai cái có dã tâm sớm bị thế tử phu nhân suy nghĩ biện pháp bán đi trước kia lão nhân trước mắt liền dư lại sơ thu cùng sơ đông sơ đông là thông minh Làm thế tử phu nhân bắt không được nàng nửa điểm. Nô tỳ chưa từng có sai, chủ tử tự nhiên không hảo tùy ý bán đi, thế tử phu nhân vẫn là thực cố kỵ nàng thanh danh. Sơ thu có thể lưu đến bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít là nhìn một ít nàng mặt mũi. Trước đoạn nhật tử lấy thân phận của nàng, quốc công phu nhân bên người nhất tin cậy ma ma chi nhất, giữ được một cái sơ thu khẳng định không thành vấn đề. Chính là hiện giờ quốc công phu nhân mất thế, nàng mặt mũi cũng không được tốt xử. Xem bộ dáng này, thế tử phu nhân quyết tâm muốn cướp phu nhân trưởng gia quyền. Nếu là phu nhân không có cái này, đừng nói nàng tưởng giữ được sơ thu, chính là nàng chính mình cũng cảm thấy gian nan vô cùng. Trước mắt nhất quan trọng chính là phu nhân chính mình tỉnh lại lên, chỉ cần phu nhân trưởng ra, mấy vấn đề này đều không hề là đại sự, tự nhiên mà vậy liền giải quyết. Chương 111 Chương ma ma gần nhất quả thực tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Sơ thu nơi đó nàng một chút đều không yên tâm, thế tử phu nhân không biết vì sao đối thế tử nha hoàn như vậy mâu thuẫn. Sơ thu đã thực tị hiểm, là cá nhân đều nhìn ra được tới nàng không kia tâm tư, còn là bị thế tử phu nhân ba ngày hai đầu răn dậy. Phu nhân lại dáng vẻ này, như vậy đi xuống đường nói trường ra, ngày nào đó bị Trấn quốc công phủ hưu đều có khả năng. Võ an bán nơi đó xảy ra chuyện, nếu là không nghĩ biện pháp, phu nhân nhà mẹ đẻ liền không được lực. Đến lúc đó mới thật sự gian nan. Thi đậu. Ừ, lúc ấy nên đem liên dung tiếp nhận tới, kiếm như đại cũng không dám bằng mặt không bằng lòng, làm hắn tránh được một kiếp. Trương thị cắn răng, trong gương người theo nàng nghiến răng nghiến lợi giữ tận lên. Bị trương thị vừa nhấc mắt thấy đến, nàng thu liễm biểu tình, duỗi tay sờ lên chính mình mặt, bên trong người khi nào trở nên mặt mày khả ố. Nàng khi nào biến thành như vậy, Khó trách giang thục hiện tại càng thêm không thích hồi chính viên trụ, trở về cũng là thuần ngủ. Nàng chính là biết giang thục ở phía sau trong xương phòng cùng những cái đó tiếp thất ngủ khi, đều phải kêu thủy. Còn có tiêm ngọc trong bụng hài tử, nàng là nhất có thể chứng minh giang thục thân thể tốt, nguyên lai không phải giang thục tuổi lớn, là nàng tuổi già sắc suy, giang thục không thích. hắn thích chính là tiêm ngọc cái loại này tuổi trẻ hoạt bát có tinh thần phân chấn. Trương thị không hề loạn ném đồ vật, phân phó nói. Mama, đi giúp ta tìm một kiện quần áo lại đây, nhan sắc tươi sáng chút. Trưng ma ma nghi hoặc nhìn nhìn trên người nàng quần áo, thâm tử sắc quần áo không chút cầu thả, mặt trên hoa văn phức tạp tinh xảo, vừa thấy chính là thủ công bất phàm, giá trị tự nhiên không thấp, thực phù hợp nàng quốc công phu nhân thân phận. Trương thị còn duỗi tay gỡ xuống trên đầu thoa hoàn, tóc sơ chỉnh tề chân nhẵn, mặt trên bội sức mọi thứ dày nặng cũng tinh xảo, cũng là thực phù hợp nàng quốc công phu nhân thân phận. Nàng từng cái gỡ xuống, từ bên cạnh trang hộp chọn lựa trang sức, tựa hồ cảm thấy đều không hài lòng, đối với còn không có rời đi trương ma ma nói, chờ lát nữa đi làm linh lung các người đưa vài thứ lại đây. Lại nghĩ tới cái gì bổ sung nói, liền nói là chúng ta trong phủ tiểu thư phải dùng. Trương ma ma ứng, linh lung các nhiều năm cấp chấn quốc công phủ đưa chút vải dệt trang sức lại đây làm trương thị chọn lựa, nàng gần mấy năm thích ổn trọng hào phóng chút đồ vật, như vậy một phân phó. Linh lung các tự nhiên minh bạch, sẽ ở bên trong thêm chút tuổi trẻ tiểu cô nương dùng đến trang sức vải dệt lấy lại đây. Mau đi! Trương Thị thúc giục. Trương ma ma như suy tư gì, chạy nhanh vui mừng đi. Nay vừa thấy chính là Trương Thị muốn trang điểm một chút, nếu là nàng cùng quốc công gia cảm tình một lần nữa hào lên, muốn cái gì đều không nói chơi. Hai người vừa vào cửa, Giang Thành Hiên đã bị Giang Thuộc người thỉnh qua đi. Chu Mạt Nhi đành phải chính mình đi Vinh Thọ Đường Thình An, tính toán chỉ cần Lao Phu Nhân không tự mình mở miệng đổi người, liền làm bộ không biết, vẫn luôn ở nơi đó lại đến Giang Thành Hiên trở về, sau đó lại cùng đi Mạc Hiên Đường. Hôm qua Chu Bình tới Trân Quốc Công Phủ cũng không biết nói chút cái gì, Giang Thục có hay không tìm Trương Thị phiên thoái? Nếu là đã đi tìm nàng phiên thoái, Chu Mạt Nhi như vậy tùy tiện đi Mạc Hiên Đường, không phải vừa lúc đụng vào nàng nổi nóng. Đảo không phải Chu Mạt Nhi sợ nàng, Trương Thị là trưởng bối, nàng nói gì đó khó nghe, Chu Mạt Nhi cũng chỉ có thể chịu. Vinh Thọ Đường vẫn là giống nhau còn cung từ giang ngự dung mẹ con rời đi, Vinh Thọ Đường không còn có náo nhiệt quá. Trước kia hoan thanh tiếu ngữ rốt cuộc nghe không được, khó trách lao phu nhân sủng ái các nàng mẹ con, vốn dĩ nàng liền tịch mịch, có các nàng bồi liền không cảm thấy. Giang thục bọn họ ai cũng làm không được mỗi ngày bồi nàng nói chuyện phiếm ái trương thị từ tiếp nhận trưởng gia quyền, ngay từ đầu còn có thể thủ con dâu bổn phận đi hầu hạ Lao Phu Nhân, sau lại thấy Lao Phu Nhân chỉ lo kia đối mẹ con, cũng không rảnh lo nàng. Sau lại phát hiện hơi chút chậm trễ một chút Lao Phu Nhân cũng hoàn toàn không trách cứ, liền thành hiện giờ như vậy, lại không lấy Lao Phu Nhân đường một hồi sự. Chu mặt nhi đi vào khi, lão Phu Nhân đang ở dùng nữa. Bên cạnh đứng bụng phệ tiêm ngọc, nàng chính thấp rộng cùng Lao Phu Nhân nói cái gì, chọc đến Lao Phu Nhân liên tiếp bật cười. Chu Mạt Nhi đối với sắc mặt hòa hoán Lao Phu Nhân hành lễ, bất hiếu tôn tức cấp tổ mẫu thỉnh an. Lao Phu Nhân hôm nay tâm tình cực hảo, mí mắt cong cong nhìn Chu Mạt Nhi, nàng cười, giữa mày nếp nhăn càng sâu chút. Đã trở lại, hiên nhi đâu? Lao Phu Nhân gương mặt hiền từ tựa hồ khôi phục trước kia đối bọn họ phu thê hỏi hàn đơn cần. chu mạt nhi theo lão phu nhân lời nói đứng dậy nàng cũng hoàn toàn không trách cứ phu quân bị phụ thân gọi đi một lát liền lại đây cấp tổ mẫu thỉnh an chu mạt nhi ôn nhu nói ngồi xuống dùng vài thứ sáng sớm liền bắt đầu lên đường nhất định còn không có ăn đi lão phu nhân khi nói chuyện gắp một khối điểm tâm đến chu mạt nhi trước mặt mâm trên mặt ý cười trước sau bất biến chu mạt nhi cúi đầu từ từ ăn lão phu nhân Nhị Thiếu Phu Nhân đối ngài thật đúng là hiếu thuận, sớm như vậy, ở tại trong phủ đều không nhất định rời giường, bọn họ cũng đã từ kinh giao đổi lại đây. Tiêm Ngọc cấp Lao Phu Nhân thịnh một chén canh, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, hiển nhiên làm được rất quen thuộc. Lao Phu Nhân nghe vậy ánh mắt lạnh một cái trước mắt. Chu Mạt Nhi ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Tiêm Ngọc nói cái này lời nói tự nhiên không phải khen Chu Mạt Nhi đơn giản như vậy. nàng ý tứ là nói trong phủ trương thị chậm trễ lao phu nhân hiện tại cũng không có tới thình an nhân ra như vậy xa đều tới rồi càng sâu đến nàng còn có một tầng ý tứ là tiêu linh vi cũng không có tới hiện giờ trấn quốc công phủ trưởng gia quyền chính là ở tiêu linh vi trong tay ta đêm qua quá hưng phấn ngủ không được sáng sớm liền lên đuổi tới trấn quốc công phủ chính là tưởng tổ mẫu cũng cao hứng cao hứng chu mạc nhi mới không để ý tới các nàng tri gian tranh đấu gay gắt Không cần nghĩ đem nàng cuốn tiến vào. Tiêm Ngọc lời trong lời ngoài đều nói cho lão phu nhân, Chu Mạt Nhi cái này ở tại bên ngoài con vợ lẽ tức phụ so trong phủ này đó đều phải hiếu thuận. Nếu là lão phu nhân một cái không cao hứng, thu các nàng trưởng gia quyền, đến lúc đó, nhân ra ghi hận cũng không phải là Tiêm Ngọc, mà là Chu Mạt Nhi cái này nóng lòng biểu hiện. Nghĩ đến đây, Chu Mạt Nhi cười nói, muốn nói hiếu thuận, vẫn là Tiêm Ngọc cô nương. Hôm nay thiên bồi tổ mẫu giải buồn, vì phụ thân tận hiếu, mới là thật thật hiếu thuận. Tiêm ngọc sắc mặt chấp nhận, xấu hổ cười nói, nô tì làm sao dám. Đều nói phu thế nhất thể, có thể để thay thế giang thủ, chỉ có trương thị, tiêm ngọc bất quá là kẻ hèn một cái nha hoàn, nói nàng hầu hạ lao phu nhân còn kém không nhiều lắm. Chu Mạt nhị cười, nói, tổ mẫu nhìn đến cô nương bụng liền sẽ thật cao hứng, so hiếu thuận gì đó đều dùng được. lão phu nhân sắc mặt hòa hoãn lúc này mảnh một hiên trương thị dịu dàng đi đến nàng vừa tiến đến chỉ cảm thấy nhà ở đều sáng sủa rất nhiều chu mạc nhi kinh ngạc nhìn nàng một thân màu tím nhạt váy áo, trên đầu chỉ đơn giản cắm cây châm ngọc sấn đến nàng tuổi trẻ rất nhiều nàng vốn là sống trong nhung lụa không giống như là trước kia hơn 40 tuổi đảo như là 30 tuổi tả hưu bộ dáng nàng dáng vẻ này lão phu nhân đều kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái bất quá cũng chưa nói cái gì nàng thỉnh an sau ngồi xuống liền ngồi ở chu mạt nhi phía trước nhìn về phía chu mạt nhi cười nói mặt nhi cũng coi như là khổ tận cam lai hiện giờ hiên nhi có công danh ngươi cũng đi theo trên mặt có quang quả nhiên là cái có phúc khí chu mạt nhi chỉ nhàn nhạt cười không nói lời nào trong lòng minh bạch hôm qua giang thuộc hẳn là chưa kịp tìm nàng bằng không bóp chết chính mình tâm đều có nơi nào còn có thể đối chính mình nhan duyệt sắc nói chuyện Trương Thị còn đãi nói cái gì đó, Tiêu Linh Vi cùng Giang Hoài nhạc vào được, nhìn đến nàng bộ dáng đều kinh ngạc một chút. Rốt cuộc trước kia Trương Thị đều là hướng ổn trọng hào phóng thượng trang điểm, hôm nay phá lệ bất đồng. Bất quá xác thật rất đẹp. Tiêu Linh Vi ý vị thâm trường cười cười, đối với Lao Phu Nhân một hành lễ thỉnh ăn sau, liền tưởng trở về. Bất quá ngày xưa tùy tiện liền tống cổ nàng Lao Phu Nhân không mở miệng, nàng tự nhiên không hảo tự mình cáo lui. nghĩ nghị tùy ý ngồi vào một bên. So với trương thị, tiêu linh vi chán ghét nhất vẫn là lao phu nhân, không đề cập tới kiếp trước, nàng đợi này hài tử chính là bởi vì lao phu nhân mới xảy thai. Nàng là lại đây cấp lao phu nhân thỉnh an, mới ở vinh thọ đường cửa thét ngã, sau đó giang ngự dung mẹ con nếu không phải mượn nàng thế, là không dễ dàng như vậy sai xử đến Trấn quốc công phủ người hầu. Đang muốn tìm cái lấy cơ rời đi. Nốc tại nơi này mỗi một khắc đều đối tiêu linh vi tới nói đều là dạy vò. Giang Thục lúc này mang theo Giang Thành Hiên đi đến, sắc mặt của hắn một mảnh nghiêm túc, này liền có điểm kỳ quái. Theo lý thuyết, Giang Thành Hiên thi đậu, lại thế nào cũng coi như được với là cái hỷ sự, đặc biệt là đối với hắn cái này phụ thân tới nói, nhà khác có cái hơn 20 tuổi tiến sĩ đều là cao hứng, huống chi Giang Thục vẫn luôn muốn làm con cháu tử văn. Hắn sắc mặt nghiêm túc, trong phòng người an tĩnh lại, không dám tùy ý mở miệng. hắn đối với lão phu nhân hành lễ sau, chỉ trước mắt liền nhìn đến trương thị một thân tươi mới nhan sắc, nếu là ngày thường nói không chừng hắn còn sẽ cảm thấy mới mẻ, chính là hôm nay hắn trong lòng vốn là đối trương thị bất mãn, thân là mẹ cả không từ cũng liền thôi, cư nhiên còn làm con dâu nhà mẹ để người đều tới cửa tới, quả thực uổng phí nàng làm nhiều năm như vậy quốc công phu nhân sở học đến tâm cơ, một phen tuổi xuyên thành như vậy. cũng không sợ bọn tiểu bối chê cười không làm thất vọng thân phận của ngươi sao giang thục lạnh giọng quát lớn thật thật là một chút mặt mũi cũng không để lại cho trương thị trong phòng một mảnh yên tĩnh yên tĩnh truyền đến trương thị sắc nhọn thanh âm chỉ nghe nàng rối tay một lóng tay tiêm ngọc lớn tiếng nói ta liền biết ngươi ghét bỏ ta già rồi ngươi thích loại này tươi mới tiểu cô nương nhưng ngươi cũng chớ quên ta mới là trấn quốc công phu nhân ta nhi tử là trấn quốc công thế tử Giang Thục sắc mặt xanh mét, hắn ra lệnh quán, bởi vì thân phận quan hệ giống nhau cũng không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Lan trở về đi, thu thập sạch sẽ trên người này đó lung tung rối loạn, sao chút kinh thư cho mẫu thân cầu phúc, nếu là lại làm sàng làm bậy, ngươi liền đến trong miếu đi sao. Giang Thục nổi giận đùng đùng nói xong, không để ý tới trong phút chốc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đều chứng thị, xoay người đối với Lao Phu nhân sắc mặt hòa hoan nói, nhi tử còn có việc. Ngày mai lại đến cho mẫu thân tình an. Lão phu nhân gật gật đầu nói, Ngươi cũng muốn chú ý thân thể, Không cần tùy tiện sinh khí, Tức điên thân mình liền không hảo, Trấn quốc công phủ còn phải dựa ngươi đâu. Giang thục gật gật đầu, Xoay người rời đi, Đi tới cửa khi, hắn nói, Trương thị, Ngươi tự nhiên là trấn quốc công phu nhân, Bất quá ngươi nếu là muốn làm từ đường quốc công phu nhân, Ta cũng không ngăn cả ngươi. mười Chương 112 Trương thị nghe vậy, Môi khẽ nhúc nhích liền phải mở miệng phản bác. Giang thục lãnh đạm nói, ta nói được thì làm được, ngươi cho rằng vẫn là võ an bá phủ cô nãi nãi. Ừ. Lập tức liền không phải. Trương thị lúc này sắc mặt biến thành trắng bệnh, đuổi theo đi vài bước nói, ngươi nói rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không giúp ta? Không giúp ta ca ca. Nếu là võ an bá phủ không có, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Nàng liên tiếp hỏi chuyện. giang thuộc sắc mặt khó coi xoay người nhìn nàng cười lạnh nói giúp như thế nào giúp rõ như ban ngày trước mắt bao người đem người đánh chết không sợ đem chúng ta cũng kéo xuống nước ngươi nhưng thật ra giúp một cái nhìn xem hắn chính là cái ngu xuẩn cho nên võ an bá phủ nghèo túng ta vô dụng có phải hay không ngươi liền phải đem ta giam lại trương thị cười lạnh nói trong phòng người đều trầm mặc nhìn chu mạt nhi cảm thấy trương thị có chút cực đoan có lẽ là gần nhất sự tình cho nàng đả kích quá lớn nghiêm trọng nhất có thể là giang thuộc đối nàng ấn tượng cư nhiên là độc phụ hai chữ còn có tiêu linh vi cho nàng đả kích cũng không ít đào tim đào phổi con dâu không biết nơi nào đối nàng nổi lên đoàn khí chu mạc nhi dư quang đem trong phòng người quét một vòng lão phu nhân không sao cả đối hai người cãi nhau nội dung không để bụng giang hoài nhạc hờ hững nhìn cũng không có cái gì biểu tình tiêu linh vi trong ánh mắt ẩn ẩn hưng phấn bất quá trên mặt một mảnh bình tĩnh. Vui mừng nhất không gì hơn tiêm ngọc, nàng đứng ở lão phu nhân bên cạnh túi đầu, Chu Mạt nhi nhìn đến nàng trong tay khăn rảo đến gắt gao, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh, hiển nhiên dùng rất lớn sức lực. Giang thục nhìn nàng biểu tình càng ngày càng thất vọng, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy võ an bá phủ liền tính không co xuống dốc, đối với Trấn quốc công phủ lại có chỗ tốt gì. Ngươi cái kia ca ca. Ừ. Trương thị sắc mặt tái nhận, Chơ mắt nhìn Giang Thục vung tay háo đi ra ngoài. Trương Thị nhìn trong phòng người liếc mắt một cái, đột nhiên liền một hiên mảnh đi ra ngoài. Càng ngày càng không quy củ. Lao Phu Nhân nhìn đong đưa mảnh nhàn nhạt nói. Mẫu thân chỉ là tâm tình không tốt, cũng không có bất kính tổ mẫu ý tứ. Giang Hoài Nhạc giải thích nói. Ta chỉ là già rồi, không phải mù. Giang Hoài Nhạc không dám lại nói. Trở về đi. Lao Phu Nhân đứng lên xua xua tay. Bên cạnh ma ma lướt qua rối tay muốn đỡ lấy lao phu nhân Tiêm Ngọc, đem lão phu nhân nâm dậy. Tiêm Ngọc vươn tay xấu hổ đốn ở giữa không trung. Nàng tự giác xấu hổ, kỳ thật trong phòng người cũng chưa xem nàng. Thiêu Linh Vi dẫn đầu đứng dậy, cười nói, ta đi về trước. Giang Hoài Nhạc cũng đi theo đứng lên, nhìn về phía Giang Thành hiền nói, còn không có chúc mừng nhị đệ, chờ nhị đệ tham gia quá thi đình, đại ca lại cho người chúc mừng. đa tạ đại ca. Giang Thành Hiên hành lễ, nhàn nhạt nói. Giang Hoài nhạc gật gật đầu, thấy Tiêu Linh Vi đã vén rèm lên, vội cấp đi hai bước theo đi lên. Chu Mạc Nhi cùng Giang Thành Hiên cũng ra cửa, vẫn là muốn đi mặc hiền đường tình an, tuy rằng biết Trương Thị lúc này không nhất định có tâm tư thấy bọn họ. Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, phu nhân đang ở rửa mặt trải đầu, làm nhị vị đợi chút. Trương Ma Ma sắc mặt mang cười, còn đối với cố tình nhìn Chu Mạc Nhi liếc mắt một cái. Chu Mạt Nhi biết, đây là Trương Thị bất mãn. Nàng đại khái là biết hôm nay giang thuộc phát tắc có thể là bởi vì Chu Bình, mặc kệ có phải hay không, dù sao Trương Thị như thế nào làm, bọn họ liền đều đến chịu. Đợi 30 phút, Trương Ma Ma rốt cuộc ra tới, cười nói, nhị thiếu ra đợi lâu, phu nhân rửa mặt trải đầu hảo. Làm phiền Ma Ma. Chu Mạt Nhi cười nói, Trương Ma Ma là chân chính người thông minh. đây là trước kia chu mạt nhi cùng sơ thu ngày thường ở chung lúc sau đến ra kết luận phu nhân hôm nay cùng quốc công ra xảo vài câu nếu là nói gì đó không dễ nghe nhị thiếu phu nhân nhiều đảm đương chút Trương ma ma phía trước dẫn đường biên đối chu mạt nhi cười nói chu mạt nhi gật gật đầu Trương ma ma như vậy cũng coi như là cho nàng lấy lòng tới nhắc nhở nàng trương thị khả năng sẽ nói chút khó nghe nói nàng nhưng thật ra không sợ rốt cuộc nàng không được trong phủ Một tháng tả hưu mới trở về một lần, trương thị lại như thế nào làm khó nàng, cũng mới một tháng một lần không phải. Bất quá ngắn ngủn hơn nửa năm, hiên nhi thân mình hảo, hiện giờ lại có công danh, mặt nhi quả nhiên là cái có phúc, còn đem phúc khi đưa tới Trấn quốc công phụ tới. trương thị cười nói, bất quá nàng ý cười chu mặt nhi xem đến thật sự là biến yếu. Mẫu thân nói đùa, đều là phu quân chính mình kiên trì mới có hiện giờ, tức phụ không dám kể công. Trương thị ánh mắt lạnh một cái trước mắt, nói, hiên nhi thân mình hảo, hiện giờ mắt thấy liền phải nhập sĩ, các ngươi ở tại vùng ngoại ô cũng không có phương tiện, không bằng dọn về tới trụ. Dù sao cũng là đi ra ngoài dưỡng bệnh, hiện giờ khỏi hẳn, sớm nên dọn về tới ở nơi này mới là các ngươi ra. Cuối cùng một câu âm cuối kéo đến cửa dài, có chút ý vị thâm trường. Đúng vậy, nhi tử cũng là như vậy tưởng. Giang thành hiên nhàn nhạt nói, trương thị ánh mắt vui vẻ. Chu Mạc Nhi kinh ngạc một cái trước mắt, bất quá lập tức túi đầu làm bộ uống trà, che giấu trụ thần sắc. Bất quá phụ thân vừa rồi nói cho ta, ta đã thành ra, tưởng cho ta trước tiên phân ra, làm ta dọn ra đi. Ta cũng cảm thấy Nam Nhi là thế, không nên chỉ dựa vào tổ tiên trưởng bối lưu lại đồ vật, còn phải chính mình dốc sức làm. Cho nên, phụ thân cho ta một cái tam tiến sân, xem như về sau ta trụ địa phương giang thành hiên sắc mặt nhàn nhạt. nhạt. Trong ánh mắt cũng không có đặc biệt dao động. Chu Mạc Nhi vẫn luôn túi đầu trầm mặc nghe, không biết này đó có phải hay không hôn qua Chu Bình vì bọn họ tranh thủ. Theo lý thuyết Giang Thục sẽ không tùy ý phân ra, đặc biệt là hiện tại Giang Thành Hiên sắp nhập sĩ, về sau đối Trấn quốc công phủ nhiều ít đều có chút trợ giúp, Trấn quốc công phủ tự nhiên cũng đối Giang Thành Hiên con đường làm quan hữu ích, như vậy thời điểm Giang Thục sẽ đáp ứng bọn họ phân ra, nhất định là phát sinh chuyện gì. Tuy nói phân ra về sau cũng là giống nhau hỗ trợ, rốt cuộc vẫn là bất đồng. Như thế nào có thể phân ra? Ngươi tổ mẫu đều còn hảo hảo, ta và ngươi cha cũng thân thể ăn khang, này không phải trương thị vẻ mặt kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới giang thuộc sẽ hiện tại liền nguyện ý phân ra. Thịnh quốc loại này cha mẹ khỏe mạnh liền phân ra rất ít, chu phủ như vậy chỉ lão mẫu thân ở liền phân ra đều không thường thấy. Giang thành hiên đạm đạm cười, nói, mẫu thân nói được là. Nhi tử cũng cảm thấy thật sự không ổn, cho nên, Nhi tử cự tuyệt. Chỉ là, phụ thân sầu lo cũng có đạo lý, Nhi tử về sau liền đi theo kinh giao trụ giống nhau, rỗi danh liền trở về cấp tổ mẫu cùng Ngài Thịnh An, ngày thường liền ở tại phụ thân cấp trong viện. Trương Thị ánh mắt lạnh lùng, còn tưởng nói cái gì nữa, Giang Thành Hiên đã nói, mẫu thân, Nhi tử muốn đi xem kia Ân, thu thập một chút mau chóng dọn đi vào, ở tại kinh giao thật sự không tiện. Đây là muốn rời đi ý tứ. Trương Thị chỉ cảm thấy một cổ buồn bực đổ ở ngực, tưởng phun phun không ra. Phía dưới Giang Thành hiên đã lôi kéo Chu Mạt Nhi đứng lên đối nàng hành lễ, Chu Mạt Nhi quy củ hành lễ. Nàng còn có thể nói cái gì? Đành phải chơ mắt nhìn hai người nắm tay đi ra cửa. Ra Trấn quốc công trong phủ xe ngựa, Chu Mạt Nhi nhìn thoáng qua Giang Thành hiên cảm thấy hắn hôm nay lực hư, cười hỏi, cha thật sự muốn phân ra. Đương nhiên không có. Chỉ là làm chúng ta dọn ra đi là thật sự. Có thể là hôm qua nhạc phụ tới nói kết quả. Giang thành hiên cười nói. Thực vui vẻ. Giang thành hiên gật gật đầu. Chu mặt nhi chừng hắn liếc mắt một cái. Nếu như bị nàng biết ngươi vừa rồi nói hiệu nói vượng, không được lại tìm người hại ngươi một lần. Giang thành hiên cười nói, nàng sẽ không biết, ta dọn ra đi trụ là sự thật, hiện tại loại này tình hình, nàng cũng không dám đi hỏi cha ta. Chu Mặc Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là. Trương Thị hiện tại liền phải điệu thấp chút, miễn cho Giang Thục một cái không cao hứng thật sự đem nàng quan về đến nhà trong miếu đi. Kia sân sự tình là thật sự. Chu Mặc Nhi đột nhiên nghĩ đến, Giang Thành Hiên chính là nói qua, Giang Thục cho hắn một cái tam tiến sân. Tự nhiên, Giang Thành Hiên từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ mở ra tới, Chu Mặc Nhi thăm dò vừa thấy, bên trong một chồng giấy, rối tay lấy lại đây vừa thấy. Khế đất một trường, còn lại đều là ngân phiếu. Phiên Thiên, phát hiện ngân phiếu liền có năm vạn lượng. Chu Mạt Nhi không nói gì sau một lúc lâu, mới nói, cha ngươi cũng thật hào phóng. Giang Thành Hiên duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, một lần nữa thả lại cháp biên nói, kia cũng là cha ngươi. Ta cảm thấy, cha ngươi đối với ngươi không tồi, ngươi là con vợ lẽ, cùng đại ca ngươi tự nhiên là không thể so, như vậy là được. Chu Mạt Nhi vừa lòng cười nói. Sắc thật không tồi, nếu là không được sủng ái con vợ lẽ, nói không chừng phân ra cũng không có năm vạn lượng bạc. Giang Thục Thượng một lần cấp Giang Thành Hiên 10 vạn lượng ngân phiếu dọn ra đi, phỏng chừng là cho hắn dự tiền. Lúc này đây năm vạn lượng vừa thấy chính là An Gia Phí, có thể vì hắn suy xét nhiều như vậy, quả nhiên là thân cha. Giang Thành Hiên nhìn Chu Mạt Nhi chính mình ở về điểm này đầu, cười khẽ ra tiếng. Chu Mạt Nhi nghi hoặc nhìn hắn? Chẳng lẽ không phải? hôm qua nhạc phụ lại đây tìm hắn ngươi tưởng bạch tìm phải biết rằng nhạc phụ chính là người đọc sách quan văn lợi hại nhất chính là một mép cha ta một cái võ tướng lại là thẳng tính tuy rằng không đến mức có hại nhưng nhất định cũng chiếm không được hảo giang thành hiên nhàn nhạt nói chu mặt nhi nghe được ánh mắt sáng lên lại nói lúc này đây mặc kệ là vì cái gì trấn quốc công phủ cơ nghiệp gì đó cũng thế xác thật là cha ta thiên hướng mẫu thân Chúng ta hai người ăn mệt Nếu là không có nhạc phụ tìm tới mua tới Lừa gạt cũng liền đi qua Nhiều nhất về sau nhớ tới bồi thường chúng ta một chút Bất quá cũng đến hắn nghĩ đến lên Cha ta đại khái sẽ quên Còn không phải không giải quyết được gì Bất quá Hiện tại có mấy thứ này cho chúng ta Phía trước sự tình khẳng định xóa bỏ toàn bộ Về sau nếu là nhắc lại thi hội ngày đó sự tình phòng chừng cha ta nếu không cao hứng Giang thành hiên nhàn nhạt nói Cũng không có không tốt cảm xúc. Thấy hắn như thế, Chu Mạc Nhi hơi hơi bung tâm, Giang Thục cùng Giang Thành Hiên này đối phụ tử khẳng định là có tình cảm. Chẳng qua ở Giang Thục trong lòng, Giang Thành Hiên đến xếp hạng Trấn Quốc công phủ cơ nghiệp cùng Thế tử Giang Hoài Nhạc lúc sau. Mà ở Giang Thành Hiên trong lòng, Trấn Quốc công phủ gì đó đều không quan trọng, chỉ có Giang Thục quan trọng nhất, cho nên tạo thành cảm tình thượng không bình đẳng. Chu Mạc Nhi liền sợ Giang Thành Hiên sẽ thất vọng gì đó. Hiện giờ xem ra, chính hắn đã sớm minh bạch này đó. Chương 113 Không đề cập tới cũng không cái gọi là, dù sao chúng ta cũng không tính toán muốn nhiều ít chỗ tốt, đây là hắn bồi thường cho chúng ta, nói khó nghe một chút, vẫn là cha ta đi muốn mới có. Chu Mạt Nhi ôm lấy Giang Thành Hiên cánh tay, nhìn cháp cười nói. Nói xong, cẩn thận quan sát Giang Thành Hiên biểu tình, phát hiện hắn là thật sự không thèm để ý, lại đau lòng lên. Phòng trừng không biết đối giang thục thất vọng rồi bao nhiêu lần mới có hiện giờ không thèm để ý. Chúng ta đi xem sân, sau đó thu thập đồ vật dọn đi vào trụ. Giang thành hiên cười nói, có chút dò hỏi ý tứ. Chu Mạt nhi gật gật đầu. Sân ở vào chợ phía đông trên đường trung gian đoạn đường, vị trí không tồi. Vị trí này phòng ở có thể nói có bạc cũng mua không được. Trung quanh đều là quan viên phủ đệ, thả đều là tam phẩm quan viên tả hữu ở tại phụ cận. Ở hướng trong chính là nhị phẩm, nhất phẩm quan to phủ đệ tới gần trấn quốc công phủ bên kia. Hai người xuống xe ngựa, nhìn trước mặt uy nghiêm cửa lớn sơn son đỏ, trên cửa loang lổ sơn thoạt nhìn có chút nghèo túng, bất quá không tổn hao gì nó uy nghiêm. Tí thư tiến lên gõ cửa, sau một lúc lâu mới có một cái lão nhân chậm gì gì mở cửa, tuổi rất lớn, mu bàn tay thượng đều là nhăn dùng gió, khô khốc giống nhánh cây giống nhau ngón tay đỡ đại môn bên cạnh cửa nhỏ. khíp mắt nhìn về phía chu mạt nhi đoàn người các ngươi tìm ai lão nhân thanh âm nghẹn ngào khô khốc nghẹn ngào thanh âm nghe được chu mạt nhi yết hầu đều cảm thấy có chút không thoải mái tưởng ho nhẹ vài cái nhà ta chủ tử có nơi này khế đất thí thư trực tiếp tiến lên nói cho ta xem lão nhân đôi mắt nhau lại tựa hồ muốn cực lực nhận rõ đoàn người giang thành hiên đưa cho Tí thư hắn lấy qua đi cấp lão nhân xem qua sau Lão nhân híp mắt nhìn kỹ Giang Thành Hiên hồi lâu, mới nói, tuổi lớn thấy không rõ, nhị thiếu gia chớ trách. Vào đi. Ngươi biết ta? Giang Thành Hiên nghi vấn. Lão nhân cười cười, nói, tự nhiên là biết đến, Quốc công gia phân phó qua, cái này sân nếu là không bán, về sau chính là nhị thiếu gia. Chu mặt Nhi cùng Giang Thành Hiên liếc nhau. Ý tứ này là này phòng ở là Giang thuộc cấp Giang Thành Hiên chuẩn bị sân. Không nên a. Theo lý thuyết lời Giang Thành Hiên trước kia biểu hiện ra ngoài thân mình tình hình, Giang Thục chính là muốn cho hắn đặt mua sản nghiệp, cũng không nên ở chỗ này, phải biết rằng trên phố này nhưng đều là trong triều quan viên. Giang Thục lại không biết Giang Thành Hiên sẽ tham gia khoa cử, thậm chí là thi đậu tiến sĩ. Lão Nhân ở phía trước dẫn đường, trầm gì gì nói, kỳ thật quốc công gia cấp nhị thiếu gia đặt mua vài chỗ sân, địa phương khác đều là thành u thoải mái là chủ, vốn dĩ nơi này cho rằng không dùng được. không nghĩ tới. Nhị thiếu gia tới nơi này, hiện giờ nhị thiếu gia có phải hay không trên bảng có tên. Tuy là nghi vấn lại là chắc chắn ngữ khí. Chu Mạc Nhi trong lòng nghĩ nghĩ, hắn ý tứ là, Giang Thục vì Giang Thành Hiên mua rất nhiều sân mục đích chính là về sau làm hắn dọn ra đi trụ. Nơi này cũng là, bất quá Giang Thục cảm thấy đại khái không dùng được, phỏng trừng chính là cái chờ đợi, chờ đợi về sau Giang Thành Hiên có thể ở lại đến nơi đây tới. Cũng là hy vọng Giang Thành Hiên chính mình có tiền đồ ý tứ. Giang Thành Hiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hắn sát mặt nghiêm túc gật gật đầu. Trong viện không giống bên ngoài như vậy nghèo túng, quét tước đến sạch sẽ, khoanh tay hành lang tinh xảo hào phóng, chạm trổ phức tạp, phòng ốc bảo dưỡng đến không tồi, cửa sổ đều hơi hơi mở ra, đại khái là vì thông khí, từ hơi khai khe hở có thể nhìn đến bên trong bàn ghế đầy đủ hết, thả sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ là trong vườn hoa cỏ có, có chút hỗn độn. vừa thấy chính là không xử lý bộ dáng lão nhân mang theo đoàn người ở trên đường nhỏ chậm rãi đi tới biên nói đây là trước đại lý tự khanh cáo lao hồi hương khi bị quốc công gia mua tới đã có mười mấy năm đi ta cũng nhớ không rõ quốc công gia phân phó qua gia cụ đều là 3 năm một đổi năm ngoái khi vừa mới đổi quá chỉ là trong vườn hoa cỏ không có tu bổ nhị thiếu ra về sau trụ tiến vào chính mình tìm người tới tu bổ hạng Giang Thành Hiên sắc mặt càng thêm nghiêm túc, Chu Mạt Nhi cũng cảm thấy Giang Thục tựa hồ đối Giang Thành Hiên còn tính để bụng, chính là không biết viện này mười mấy năm trước Giang Thục mua thời điểm có phải hay không chính là cấp Giang Thành Hiên chuẩn bị. Phòng trưng khả năng không lớn, có thể là Giang Thục mua muốn về sau bán đi, hoặc là tặng người, sau lại mới tính toán cấp Giang Thành Hiên trụ. Người hầu đều ở tại dãy nhà sau, tổng cộng mười mấy người, đều là cùng ta giống nhau tuổi lớn lao nhân. nhị thiếu gia chủ tiến vào sau nếu là không thích có thể cho bọn họ đi lao nhân nghẹn ngào nói giang thành hiên gật gật đầu nhìn đến cổng vòng sau đi vào mặt sau hai tiến sân cùng tiền viện đều không sai biệt lắm nhà ở cùng sân quét tức đến sạch sẽ chỉ là trong vườn hoa cỏ không tu bổ thoạt nhìn có chút quặng cu thưa thớt đến trước tìm hoa thợ đây là chu mặt nhi dạo xong nhà ở sau ý tưởng lớn như vậy vườn hoa cỏ loạn thành như vậy Có thể là bọn họ những người đó đều không có hoa thợ, chỉ là bên trong bộ dáng cỏ dại. Hai người liếc nhau. Đi về trước đi. Giang thành hiên nhàn nhạt nói. Thẳng đến lên xe ngựa, Giang thành hiên đều có chút trầm mặc. Chu mặt nhi đoán hắn là suy nghĩ kia sân có phải hay không Giang Thục ở hắn vài tuổi thời điểm liền chuẩn bị. Bất quá liền tính là, cũng là nhân chi thường tình, Giang Thục cái này phụ thân so nhà khác nhiều vài phần tâm tư. Không phải sở hữu phụ thân đều sẽ vì con vợ lẽ tưởng hảo đừng ra, tỉ như Giang âm, giống nhau quốc công phủ con vợ lẽ, trước quốc công gia liền không nghĩ tới cho hắn lưu lại chút cái gì. Về sau, chúng ta nhiều trở về nhìn xem cha. Chu Mạt Nhi nắm lấy hắn tay, nghiêm túc nói. Giang Thành Hiên nhìn Chu Mạt Nhi trắng non tay, nhàn nhạt nói, ta vẫn luôn cho rằng ta cùng nhị thúc không có gì bất đồng, hôm nay mới phát hiện, hắn đối ta nguyên lai vẫn là dùng chút tâm tư. Chu Mạt Nhi tính toán tìm mẹ mình mua người, tốt nhất là hoa thợ, kết quả giang thành hiên chính mình không biết ở đâu tìm hai cái, đã dọn đi vào bắt đầu xử lý vườn. Lại là mấy ngày qua đi, thi đình nhật tử tới rồi. Đối với lần này trên bảng có tên cống sĩ tới nói, đây cũng là cái đại nhật tử, quan hệ về sau cả đời tiền đồ đại sự. Ta cùng ngươi cùng đi. Chu Mạt Nhi nhìn phía bên ngoài cửa sổ đen như mực đêm, ngồi dậy, thiếp mắt nói. Giang Thành Hiên đang muốn cự tuyệt, liền nghe nàng nói, ta đi lưu tiên lâu chờ ngươi, ngươi nếu là không muốn, ta liền chính mình đi. Giang Thành Hiên nhớ tới nàng lần trước chính là chính mình ngồi xe ngựa đi, kinh thành vùng ngoại ô tuy nói ngày thường ít có xảy ra chuyện, nhưng là vạn nhất đâu. Thượng một lần muốn vũ nhục trần lý thị ba người kia, sắp thật là làm hạ án mạng. Hắn có chút bất đắc dĩ, nói, cùng nhau đi thôi, bất quá phải chờ ta cùng nhau trở về. Chu Mạc Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Lên xe ngựa, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, xe ngựa chậm rãi lay động lên. Chu Mạc Nhi vốn dĩ có chút buồn ngủ, vừa rồi ra tới khi bị ban đêm gió lạnh một tuổi, thanh tỉnh chút. Vẫn là đến dọn về trong kinh thành trụ. Lên xe ngựa, Chu Mạc Nhi ngáp một cái. Về sau Giang Thành Hiên mỗi ngày muốn đi điểm bão, không có khả năng mỗi ngày khuya khoát liền rời giường đi. Mau thu thập hảo, quá mấy ngày liền có thể dọn. giang thành hiên đem nàng đầu ấn đến chính mình trên đùi ngủ đi ta cũng bị trong chốc lát xe ngựa lung lay chu mặt nhi mơ mơ màng màng cũng không ngủ chờ xe ngựa dừng lại khi mảnh khe hở có thể nhìn đến bên ngoài tờ mờ sáng sắt trời thiếu ra lưu tiên lâu tới rồi thí thư thanh thúy thanh âm cách mảnh truyền tiến vào ngay sau đó mảnh đã bị sốc lên hỉ cầm cùng hỉ thi đứng ở xe ngựa bên cạnh duỗi tay tiến vào chuẩn bị đỡ lấy chu mặt nhi Giang Thành Hiên che chở nàng xuống xe ngựa, còn không quên dặn dò nói, không cần chạy loạn, liền tại đây con phố thượng đi dạo phải. Chu Mạc Nhi xoay người, đầu vói vào đi, cười nói, tiến tôm. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngay sau đó mảnh rơi xuống, Chu Mạc Nhi miệng cười biến mất ở đông đưa mảnh sau, Giang Thành Hiên bật cười. Sắc trời còn sớm, lưu tiên lâu còn không có khách nhân, chỉ có mấy cái tiểu nhị ở thu thập bàn ghế. Chu mặt nhi trực tiếp đi thường xuyên dùng phòng, bên trong bình phong mặt sau có mềm sụp, tính toán ở mặt trên mị trong chốc lát. Nam ở mặt trên sau một lúc lâu lại buồn ngủ toàn vô, dứt khoát ngồi dậy. Nàng một động tác, cách bình phong hỉ cầm thanh âm liền truyền tiến vào. Phu nhân, nghi vấn ngữ khí. Chu mặt nhi dứt khoát hạ mềm sụp đi ra ngoài. Hỉ cầm cùng hỉ thi một người trong tay cầm cái túi tiền ở thê túi tiền mở ra vải dẹn cũng chỉ có lớn bằng bàn tay. mang ra tới cũng không ổn sự. Chu Mạt nhi nhìn đến sau cười hỏi, như thế nào còn mang theo theo việc ra tới. Nô tỳ nghĩ phu nhân hôm nay phải đợi một ngày, dù sao nô tỳ cũng không nhiều ít sự tình làm, mang ra tới theo theo, đến lúc đó phu nhân dọn tiến nhà mới tử, khẳng định dùng thượng. Hỉ cầm buông trong tay đồ vật, đứng lên cấp chu Mạt nhi đổ ly trà. Phu nhân còn muốn nghỉ ngơi một chút sao? Vẫn là phải dùng thiện. Hỉ cầm cười hỏi, chu mạt nhi nghĩ nghĩ nói dùng nữa hỉ cầm cười đi ra cửa chu mạt nhi ăn cơm xong cầm lấy hỉ cầm theo một nửa túi tiền cẩn thận xem xét môn bị gõ vang chu mạt nhi ở lưu tiên lâu giống nhau trừ bỏ trưởng quầy cùng tiểu nhị là sẽ không có người ngoài tới nàng cũng không ngừng đầu tưởng tiểu nhị đưa chút nước trà điểm tâm gì đó Mạt nhi ta liền biết ngươi ở chỗ này sang sảng thanh âm sung sướng chuyển đến chu mạt nhi trong lòng vui vẻ ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là Liêu Thư Hà. Nàng một thân hồng nhạt váy áo, duyên dáng yêu kiều hướng cửa vừa đứng, mặc danh liền có một loại dịu dàng khí chất. Nàng đi bước một đi vào tới, Chu mặt Nhi cẩn thận quan sát hạ, nhịn không được cười nói, "Ta như thế nào cảm thấy, người đính hôn giống như thay đổi rất nhiều." Liêu Thư Hà mặt đỏ lên, chừng nàng liếc mắt một cái, nói, "Ta tổng vẫn là muốn học học quy củ, làm nhân gia trưởng bối cũng thích ta mới hảo." bằng không về sau nhật tử như thế nào quá. Cũng thích. Đó chính là Tần Nghị là thích nàng lâu. Chu Mạt Nhi ý vị thâm trường cười cười, xem ra hai người tiến triển không tồi. Liêu Thư Hà nói xong, cũng không dịu dàng, bưng lên hỉ cầm khen ngược nước trà liền uống. Còn không có chúc mừng người, Tần Nghị trên bảng có tên. Chu Mạt Nhi nhìn nàng một loạt động tác, cười nói. Cùng giang thành hiên một so liền kém chút, bất quá ta cảm thấy, hắn có thể chung là được. Liêu Thư Hà nhưng thật ra không thèm để ý bộ dáng. Lại nói, thứ 13 danh, kỳ thật thực không tồi. mười 114. Hôm nay qua đi không nhất định, nói không chừng thứ tự càng phía trước. Chu Mạt Nhi cười nói. Không đề cập tới bọn họ, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, có đi hay không. Liêu Thư Hà hứng thú bừng bừng, đối thứ tự nhưng thật ra một chút không thèm để ý bộ dáng. Chu Mạt Nhi lắc đầu, nói, hôm nay thức dậy quá sớm. Không lớn muốn đi. Không được, ta thật vất vả ra tới, ngươi đến bổi ta. Liêu Thư Hà đứng lên, liền phải đi kéo chu mạt nhi cánh tay. Biên nói, ngươi là không biết, ta hôm nay ra cửa thời điểm, trộm đi ra tới, mẹ ta nói ta đã đính hôn, nên hảo hảo ngốc tại trong viện thêu của hồi môn. Thịnh quốc xác thật có như vậy bất thành văn quy củ đương nhiên chỉ là nhằm vào đại đa số người, tỉ như Liêu Thư Hà như vậy, cũng không phải không có. Chu Mạc Nhi khi đó bị gả, không cũng đi trưởng công chúa phủ tham gia thưởng quốc kiến. Kia đi thôi. Chu Mạc Nhi cũng cảm thấy, nếu là không bồi nàng, chính mình có điểm không phúc hậu. Lại nói, cả ngày đãi ở phòng cũng xác thật gian nan. Vì thế, hai người giang kinh thành quen biết không quen biết cửa hàng đều đi dạo cái biến, đi được chân đều mềm mới dừng lại tới. Vừa mới trở lại lưu tiên lâu, tiểu nhị thượng hảo đồ ăn, còn không có bắt đầu dùng, môn bị gõ vang. Hỉ Cầm chuẩn bị cấp chu mặt nhi thịnh canh tay dừng lại, nhìn về phía Hỉ Thi. Tiểu thư, phu nhân thỉnh ngài hồi phủ. ma đối với Liêu Thư Hà cung kính hành lễ, ngự khi thái độ đều rất cường ngạnh. Liêu Thư Hà nhìn nhìn trên tay chiếc đũa cùng trên bàn đồ ăn, khổ mặt nói: Mama, ta bụng hảo đói, có thể hay không chờ ta dùng xong rồi thiện lại hồi. Mama mặt vô biểu tình, nói: Phu nhân ở trong phủ chờ tiểu thư trở về cùng nhau dùng bữa. Hào đi. Liêu thư Hà bất đắc dĩ đứng lên. Chu Mạt nhi nhìn nhìn Mama, hỏi, này liền đi trở về sao? Giang nhị phu nhân, nhà ta phu nhân làm nô tì cho ngài bồi cái lễ, tiểu thư như vậy chạy ra thật sự không thỏa đáng. Về sau nếu là có cơ hội, các ngươi lại ở bên nhau nói chuyện phiếm cũng là có thể. Mama đối với chu mặt nhi hành lễ, ngữ khí hỏa hoãn. Nàng thái độ giống nhau liền đại biểu liều phu nhân thái độ. xem nàng bộ dáng liền biết liều phu nhân đối chu mạt nhi cũng không có ác cảm thậm chí là thích mạt nhi ta đi rồi liêu thư hả cười nói lại đột nhiên tới gần chu mạt nhi nhẹ giọng nói ta đại khái là ra không được đến thành thân sau nhưng là thành thân sau ra cửa đến bà bà chấp thuận ta về sau đại khái là không thể cùng người chơi đến như vậy cao hứng ngữ khí lại hề phải lên chu mạt nhi bật cười còn bổ sung nói về đi Nói không chừng gì đang ở trong nhà chờ gian dạy ngươi đâu. Liêu Thư Hà chừng nàng liếc mắt một cái, tuy có chút không tâm lòng, rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài. Nàng vừa đi, chu Mạt Nhi liền nhảm chán xuống dưới, dựa vào mềm sụp mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chờ nàng lại tỉnh lại khi, Giang Thành Hiên đang ngồi ở cách đó không xa ghế trên, trong tay cầm một quyển sách. Nàng hơi hơi một động tác, Giang Thành Hiên liền nhìn lại đây. Tỉnh! Lên dùng nữa! Sau đó hồi thôn trang thượng. Giang Thành Hiên khi nói chuyện, bên ngoài hỉ cầm đã mở cửa đi ra ngoài, hiển nhiên là làm tiểu nhị thượng đồ ăn. Bao lâu? Chu mạc Nhi có điểm mệt, hai chân lên men, lười biếng hỏi. Trời sắp tối rồi, lại không dậy nổi đến ở chỗ này qua đêm. Giang Thành Hiên lại đây nâng dậy nàng. Nghe vậy, Chu mạc Nhi chính mình có chút sức lực, ngồi thẳng thân mình, hỏi, như thế nào không còn sớm điểm đánh thức ta? không có việc gì dù sao trở về cũng là ngủ giang thành hiên cười nói chu mạt nhi ăn cơm khi ánh mắt thỉnh thoảng quét liếc mắt một cái giang thành hiên hôm nay ngươi khảo đến thế nào chu mạt nhi vẫn là nhịn không được hỏi ân tạt đều đáp xong rồi giang thành hiên để một chén canh lại đây chu mạt nhi thần sắc vui vẻ tùy tay tiếp nhận nhịn không được khen ngươi thật là lợi hại tuy rằng đều đáp xong rồi Nhưng là thứ tự thế nào liền không nhất định. Giang thành hiên nhàn nhạt cười nói. Chu mạt nhi như suy tư gì, nói cách khác, Giang thành hiên tự giác đáp đến còn hành, nhưng là thứ tự đến coi trọng biên y tứ. Phòng trưng còn có chút chính trị thượng suy xét. Không có việc gì, bình thường tâm là được. Chu mạt nhi cười nói. Nàng nói bình thường tâm, cũng không phải không để bụng, chỉ là đối thứ tự gì đó đã thấy ra một ít. Ngày thứ hai Giang Thành Hiên lại đi phùng viễn sơn sân đi một chuyến, liền không còn có ra quá môn. Mỗi ngày cùng Chu Mạt Nhi đãi ở thôn trang thượng đọc sách, hoặc là ngồi ở một bên xem Chu Mạt Nhi theo túi tiền. Rốt cuộc tới rồi yết bảng nhật tử, Giang Thành Hiên bọn họ đến đi trong Hoàng cung bái kiến Hoàng thượng, bên trong đại đa số cống sĩ cả đời cũng liền lúc này đây diện thánh cơ hội. Sắc thật là, tuy nói tiến sĩ khó được, nhưng Thịnh Quốc tiến sĩ ba năm một lần khoa cử tuyển ra tới không ít. Có thể thuận lợi đi bước một bò lên trên đi lại thiếu chi lại thiếu. Có thể thuận lợi bò đã có tư cách thượng triều quan hệ nhân mạch, tài hoa năng lực thiếu một thứ cũng không được, còn có quan trọng nhất vật khí, hoặc là nói giỏi về nắm lấy cơ hội người. Đại đa số đều ở tầng dưới chốt dây rùa hoặc là phụ dung sớm nở tối tàn. Cũng là cùng thượng một lần giống nhau khuya khoát, Giang Thành Hiên rời giường thời điểm, Chu mạc Nhi cũng tỉnh lại, lần này Giang Thành Hiên không có cả nàng. Hai người lên xe ngựa, Chu Mạc Nhi lại mơ mơ màng, màng màng bắt đầu ngủ ga ngủ gật, chờ tới rồi lưu tiên lâu, nàng tự dắt xuống xe ngựa, quay đầu lại đối với trong xe ngựa mỉm cười nhìn nàng Giang Thành Hiên nghiêm túc nói, phu quân, vô luận kết quả như thế nào, ta đều không để bụng. Nàng nói lời này khi thần sắc chấn định, ánh mắt nghiêm túc. Giang Thành Hiên nhìn như vậy Chu Mạc Nhi, biết nàng là thật sự không thèm để ý, khỏe miệng nhịn không được gợi lên, khẽ mỉm cười gật gật đầu. Hôm nay kinh thành phá lệ náo nhiệt, ba năm một lần trạng nguyên dạo phố, không ít tiểu thư khuê các nhân cơ hội này đều lên phố. Lưu tiên lâu phòng sớm tại mấy ngày trước cũng đã toàn bộ đính ra. Hoặc là nói chỉ cần là trên phố này trả lâu tiểu quán toàn bộ nhét đầy người, bất quá lại như thế nào chất ních, chu mạt nhi phòng vẫn phải có. Đặc biệt lưu tiên lâu chủ nhân hôm nay cũng là dạo phố bên trong một viên, đây chính là cái đại sự, thượng một lần giang thành hiên trên bảng có tên. lưu tiên lâu từ trên xuống dưới nhưng toàn bộ đều thưởng hai tháng nguyệt bạc so với ăn tết khi thưởng bạc còn nhiều chút đối với tiểu nhị tới nói đây chính là cái đại hỷ sự nếu là hôm nay chủ nhân thứ tự lại hảo chút nói không chừng còn có thưởng bạc lấy tuy rằng tiểu nhị bên trong đại đa số không biết chủ nhân rốt cuộc là ai chu mạc nhi ghé vào bên cửa sổ nhìn lưu tiên lâu lầu một náo nhiệt không ít người đều ở thảo luận năm nay trạng nguyên người được chọn thậm chí còn có người lớn tiếng tranh luận. Bất quá thực mau liền có tiểu nhị qua đi, theo sau liền sẽ phát hiện bọn họ thành em nhỏ chút. Thấy rõ ràng này đó, Chu Mạt Nhi càng thêm cảm thấy Giang Thành Hiên lợi hại, dạy dỗ ra tới tiểu nhị cũng cơ linh thật sự. Nàng còn thấy được Chu Minh Bội cùng Chu Minh Tu, hai người quần áo không có trước kia tinh xảo, chỉ là đơn giản nguyện lụa. Thịnh quốc rất nhiều người xuyên loại này lụa mặt làm quần áo, cũng coi như là rất nhiều người đều thích vải dệt. bọn họ vào chu mạt nhi cách vách phòng chu mạt nhi có chút kinh ngạc lưu tiên lâu phòng giá cả nhưng không tiện nghi đặc biệt hôm nay như vậy nhật tử tuy rằng không có minh chứng giới lại cùng rất nhiều thái sắc cùng nhau định ra chính là muốn đính phòng phải đính tương ứng giá cả thái sắc như vậy tuy không có chứng giới nhưng lợi nhuận lại nhiều rất nhiều này lại là giang thành hiên nghĩ ra được biện pháp so với nhà khác tiểu lầu động bất động phiên bội giá cả lưu tiên lâu có vẻ phúc hậu rất nhiều Rốt cuộc nhiều phó bạc đều là đồ ăn tiền Trên đường cái tế tệ nhôn nháo Không ít luyến tiếp tiến tiểu lầu người liền tê ở trên đường cái xem Chu mạc nhi bỏ đến nhàm chán Đột nhiên rất xa truyền đến tiếng hô Nàng giật mình Chạy nhanh đi bên cửa sổ thượng Ló đầu ra đi Liền nhìn đến chen chúc đám người từ trung gian cách ra một cái nói Bên cạnh là trong tay cầm thiết thương Quần áo khôi giáp quân binh Mặt vô biểu tình đem đám người cách ra một cái nói tới Trung gian một đám người người mặc mới tinh quân bào, đều ngực trói lại đoá đỏ thơm hoa. Chu mặt nhi đôi mắt trợ to, kỳ vọng từ bên trong tìm ra Giang Thành Hiên tới, có lẽ thật là ở Trung Nhật từ lâu rồi. Nàng nhìn, kỹ liền phát hiện, Giang Thành Hiên ở phía trước trạng nguyên bên cạnh mặt sau một chút vị trí, tố sắc quần áo đã đổi thành màu đỏ sậm quân bào, màu da trắng nón. So với những người khác màu đồng cổ hoặc là ám hoàng sắc mặt, Giang Thành Hiên sắc mặt phá lệ trắng nón. đương nhiên bên trong còn có những người khác làn da trắng non cũng không ít bất quá chu mạt nhi lại cảm thấy vẫn là giang thành hiên đẹp nhất không ít cô nương đều đem trong tay khăn túi tiền ném đi ra ngoài chu mạt nhi trơ mắt nhìn giang thành hiên không ngừng trốn tránh trong lòng có chút vừa lòng hắn nếu là dám tiếp ừ kỳ thật nhân ra cô nương tuy ném khăn túi tiền cũng không phải nhất định phải ném cho bên trong ai đại đa số đều là tùy đại lưu ném một cái không đến mức ai tiếp liền nhất định đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, khoe ra theo công khả năng còn muốn nhiều một ít. Nhìn Giang Thành Hiên càng đi càng gần, Chu Mạt Nhi nhìn nhìn trong tay khăn, khoe miệng nhịn không được cười lên một tiếng, hướng tới hắn liền ném đi xuống. Giang Thành Hiên tựa hồ có chút bất đắc di đối nàng cười, rốt cuộc vẫn là dỗi tay tiếp nhận. Chu Mạt Nhi vừa lòng, mắt thấy liền phải đi qua, bên cạnh cửa sổ đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Lưu Việt ca ca, Xem ta xem ta, phùng thanh linh, nàng cũng ở chỗ này. Chu mạt nhi chiều nàng bên kia vừa thấy, chỉ thấy nàng thân mình cơ hồ dò ra đi nửa cái, đầy mặt hưng phấn, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng ý cười chàng ra, nhìn như vậy một khuôn mặt liền cảm thấy tâm tình thực hảo. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến ly giang thành hiên cách đó không xa tề lưu việt, chu mạt nhi ở phùng viễn sơn trong viện gặp qua hắn một lần, ít khi nói cười một người. Thoạt nhìn thành thật trung hậu. Mặt mày mang theo một chút hơi chính khí. Hắn như vậy diện mạo, Cho người ta cảm giác vừa thấy liền biết đây là cái quan tốt. Đại khái cũng coi như là hắn làm quan ưu thế. Thực dễ dàng đến người tín nhiệm. Mắt thấy đám người đi xa. Tiếng hô cũng dần dần đi xa. Chu Mạt nhi ra phòng. Đi cách vách phùng thanh linh nhà ở. Không biết còn thôi. Hiện giờ biết nàng ở lưu tiên lâu. Xem bộ dáng này nàng hình như là một người tới. Nếu thật là như vậy. Chu Mạt Nhi còn muốn an toàn đem người đưa trở về. Chương 115 Thanh Linh, chính ngươi chạy tới. Chu Mạt Nhi đứng ở cửa, nhìn bên trong ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm phùng Thanh Linh, có chút buồn cười. Nàng vừa rồi còn tinh thần gấp trăm lần làm tề lưu việt xem nàng, lúc này người còn chưa đi xa, nàng liền bắt đầu ăn cơm. Tẩu tẩu, ngươi cũng ở chỗ này. Nàng thật cao hứng bộ dáng, chính ăn đến vui sướng, còn không quên cầm chiếc đua hô. Lại đây ăn cơm, nơi này đồ ăn ăn rất ngon, cùng ta nương làm giống nhau ăn ngon. Chu mạc Nhi bật cười, đi qua đi ngồi xuống, nói, ta không đói bụ. Chính ngươi một người tới. Không phải à, Lưu Việt ca ca đưa ta tới, hắn làm ta ở chỗ này không được chạy loạn, chờ hắn sự tỉnh xong rồi tới đón ta. Phùng Thanh Linh nói lên tề Lưu Việt, tựa hồ có chút ngượng ngùng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ chút. Hắn có hay không nói cái gì thời điểm tới đón ngươi. chu mạt nhi đưa qua đi một ly trà thủy phùng thanh linh nghĩ nghĩ nói không có bất quá lưu việt ca ca làm ta ở chỗ này chờ hắn ta liền nhất định sẽ chờ đến hắn lại nói nơi này đồ ăn ăn rất ngon a điểm tâm cũng không tồi chu mạt nhi bật cười cũng không nghĩ đưa nàng trở về dù sao tề lưu việt muốn tới tiếp nàng xem quần áo cùng cưới ngựa trình tự tề lưu việt tựa hồ là bảng nhãn giang thành hiên là thám hoa trạng nguyên lang thu bắc kiệt chu mạt nhi ở lưu tiên lâu gặp qua một lần nghe nói là xuất từ từ trước triều liền rất nổi danh ra quá không ít đại nho trương an phủ thu thị mấy trăm năm qua không ít trong triều trọng thần xuất từ thu thị nhất hiển hách thời điểm chính là tiền triều trong triều hơn phân nửa triều thần đều là thu thị tộc nhân cùng thu thị môn sinh triều đại khai quốc sau thu thị liền dọn về trương an phủ cơ hồ mai danh nhận tích hiện giờ xem bộ dáng này Thu thị khả năng muốn một lần nữa tái nhậm trước, thả đường kim cũng tiếp nhận rồi thu thị, hôm nay trạng nguyên chi vị chính là Cành ô liu. Đều nói văn vô đệ nhất, rốt cuộc điểm ai vì trạng nguyên. Còn không phải đường kim định đoạt, Chính là giang thành hiên, có thể trở thành thám hoa lang, cũng có thể có chính trị thượng suy xét. Người khác liền không thấy được đáp đến so với bọn hắn kém. Bất quá, hôm nay qua đi, Phùng Viễn Sơn sân sợ là phải bị người đọc sách đạp hỏng rồi. Hắn hai cái đồ đệ đều là một giáp tiến sĩ, người khác khẳng định sẽ nói hắn sẽ giáo đổ, thả không chút nào tàng tư. Nhìn về phía không hề phát hiện Phùng Thanh Linh, nếu là cô nương này không có đính hôn, phỏng chừng bà mối đều đến đạp vỡ ngạch cửa đi. Đối đồ đệ còn như thế, nếu là trở thành Phùng Viễn Sơn con rể, còn không được trạng nguyên chi vị thỏa thỏa tới tay. Chu mặt nhi miên man suy nghĩ, dựa vào mềm sụp thượng mơ mơ màng màng muốn ngủ, sắc thật thức dậy quá sớm. Xem ra thật sự muốn dọn về tới trụ mới được, bằng không về sau Giang Thành Hiên mỗi ngày đều đến nửa đêm đứng dậy. Một ngày hai ngày còn kém không nhiều lắm, mỗi ngày như thế, người sắt cũng chịu không nổi. Thấy Chu Mạt Nhi hiếp mắt muốn ngủ, Phùng Thanh Linh phóng nhẹ thanh âm. Chu Mạt Nhi tỉnh lại khi, Phùng Thanh Linh chính cầm theo việc chuyên tâm theo, Chu Mạt Nhi đứng dậy qua đi, liền thấy nàng thuộc hạ một đóa hoa sen sinh động như thật, lá sen thượng giọt sương cùng sống lại. Chu Mạt Nhi nhịn không được khen, Thanh Linh muội muội hảo xảo tay nghề. Phùng Thanh Linh dương mắt vừa thấy, cười nói, tẩu tẩu tỉnh. Chu Mạt Nhi gật gật đầu, hỏi, ngươi không cũng khởi sớm như vậy, vì cái gì ngươi không gây? Ta sớm tới tìm thời điểm ngủ trong chốc lát. Phùng Thanh Linh cúi đầu, tiếp tục trong tay động tác. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thành, thỉnh thoảng có bảng nhãn thám hoa gì đó nghị luận thanh truyền tiến vào, Chu Mạt Nhi giật mình. bên cạnh vốn dĩ ngồi an tính thê hoa thanh linh đã ném xuống trong tay đồ vật vài bước qua đi mở ra môn lưu việt ca ca thanh thúy thanh âm hàm chứa chút vui mừng chu mạc nhi theo nàng mở ra môn nhìn lại liền thấy tề lưu việt tiếp được nàng chạy nhanh đem nàng kéo tiến vào phùng thanh linh thuận theo theo hắn động tác di động mặt sau giang thành hiên cũng theo tiến vào nhìn đến chu mạc nhi khi hắn trên mặt tràn ra ý cười hơi khàn thanh âm nói mặt nhi ta đã trở về Chu Mạt Nhi cũng cảm thấy vui mừng, nhìn nhìn bên kia tề lưu việt hai người, rốt cuộc không có nhào lên đi ôm lấy hắn, chỉ hơi hơi mỉm cười nói, phu quân, người đã trở lại. Giang Thành Hiên nghe thế một câu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn đời này nhất định có thể cùng Mạt Nhi hoạn nạn nâng đỡ, bạch đầu dai lão, Hắn cũng sẽ vì cái này nỗ lực. Chúng ta hồi thôn trang thượng, được không? Chu Mạt Nhi nhẹ nhàng hỏi. Trở lại thôn trang thượng, chính phòng. Chu Mạt Nhi ở Giang Thành Hiên chung quanh trống cầm dạo qua một vòng, thỉnh thoảng gật gật đầu, nói, quả nhiên không giống nhau, rốt cuộc là mệnh quan triều đình. Nói xong, chính mình đảo nhịn không được cười. Giang Thành Hiên ôm chặt nàng, khẽ cười nói, giống nhau là phu quân của ngươi, khởi quần áo vẫn là giống nhau, muốn hay không thử xem. Khi nói chuyện một phen bế lên Chu Mạt Nhi hướng giường đi đến, Giang Thành Hiên là thám hoa, thu hàn lâm viện biên tu, là cái thất phẩm quan. Tế Lưu Việt cũng là giống nhau. Thu bác kiệt so với bọn hắn hai cao chút, lục phẩm Hàn Lâm Viện tu soạn. Ngày thứ hai Giang Thành Hiên đi Hàn Lâm Viện sau, bởi vì hắn là mới nhậm chức, có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút mấy ngày mới đi điểm mạo. đại khái coi như là bất thành văn quy củ, bất quá lại đi sau, liền phải mỗi ngày đi. Giang Thành Hiên cùng Chu Mạt Nhi chuyển nhà, chuẩn bị dọn đến trong kinh thành trong viện đi trụ, rời đi thôn Trang Thượng Khi. Chu Mạt nhi nhịn không được vén rèm lên, nhìn càng lúc càng xa thôn trang đại môn, đáy lòng có chút không tha, nơi này là nảng cùng Giang Thành Hiên thành thân sau cho tới bây giờ, chu đến nhất thoải mái nhất tử, không có chấn quốc công trong phủ lục đục với nhau, ở nơi này đơn giản bình thản, không cần lo lắng hãm hại, nghe người khác nói chuyện, bên trong không còn. Có kẹp dao dâu kiếm, trong đông có kim. cả đời này đại khái đều hồi không đến ở nơi này khi cái loại này bình thản kiên định nhật tử về sau có rảnh ta lại bồi ngươi trở về trụ giang thành hiên nắm lấy tay nàng nghiêm túc nói chu mạc nhi gật gật đầu nàng còn sẽ thường xuyên phân phó diêu ma ma phái người lại đây thu thập hảo hậu viện nói không chừng nàng về sau sẽ muốn tới trụ tam tiên sân chỉ trụ hai cái chủ tử xác thật có chút lớn Chu Mạt Nhi dọn tiến tận cùng bên trong tiến sân đi trụ, nơi đó là trước hết thu thập ra vườn tới. Hiện tại là sơ hạ, trong vườn cảnh trí không tồi, không biết Giang Thành Hiên từ nơi nào tìm tới hoa thợ, bất quá ngắn ngủn hơn phân nửa tháng liền không có ngay từ đầu quặng cu é thưa thớt, hoa cỏ cây tối đan sen có hứng thú, thoạt nhìn tâm tình thoải mái. Kế tiếp mấy ngày, lục tục đem thôn trang thượng đồ vật đều kéo đến nhà kho, Chu Mạt Nhi của hồi môn cũng rốt cuộc có thể an tâm thu thập. ngay từ đầu ở tại lang phong việt khi chu mạt nhi phải hảo hảo thu thập quá một lần nàng cho rằng nàng muốn ở cái kia sân trụ rất nhiều năm không có gì bất ngờ xảy ra nói nàng đến ở nơi đó trụ đến lao phu nhân rời đi giang thục cùng trương thị đều trăm năm sau mới có thể phân ra dọn ra tới bất quá sau lại dọn đi thôn trang thượng chu mạt nhi đem nàng của hồi môn lung tung thu thập một chút đều dọn ra đi liền tính là nàng keo kiệt hảo nếu là đặt ở trấn quốc công trong phủ Ngày nào đó bị một phen lửa đốt, nàng cũng là không có biện pháp. Đặc biệt ở nàng biết Giang Thành Hiên cố ý đem trương thị Trân quý cho nàng làm sính lễ lúc sau, càng không thể đặt ở Trấn quốc công trong phủ. Phải biết rằng những cái đó sính lễ Diêu thị đều cho nàng làm của hồi môn mang về tới, bên trong xác thật có vài món khó được chân phẩm. Chờ sở hữu đồ vật chỉnh lý hảo, đã qua đi vài ngày, Giang Thành Hiên đến mỗi ngày đi điểm bão. Chu mạc Nhi cũng không rảnh xuống dưới. Hiện tại nhà ở lớn như vậy, nàng mỗi ngày nhàn tới không có việc gì liền nghĩ như thế nào chỉnh lý vườn đẹp, kỳ thật chính là hạt vội. Nàng cảm thấy chính mình giống như thực không đặc biệt là gả cho Giang thành hiên về sau, mỗi ngày đều ở sống uổng thời gian, lãng phí nhân sinh. Nàng cảm thấy chính mình đến tìm điểm sự tình làm. Chính là thịnh quốc nữ tử chính là như vậy, thành thân trước nỗ lực học quy củ cùng ở nhà chồng có thể sử dụng đến hết thể đồ vật, thành thân sau chiếu cô phu quân. Hầu hạ trưởng bối, yêu quý hải tử là được. Chiếu cố Phú Quân, Giang Thành Hiên cùng nàng ngày thường rửa mặt đều là chính mình tới, giặt quần áo nấu cơm đều có hạ nhân. Chu Mạt Nhi chính mình là không thể đi làm này đó, nấu cơm ngẫu nhiên một lần còn hành. Nếu là ngày ngày như thế, nàng thân phận vốn dĩ liền mẫn cảm. Nếu như bị người ngoài biết, nói nàng thoát không khai nô tính liền không hảo. Nàng phải làm một cái đủ tư cách chân quốc công phủ tức phụ, hiện tại là thất phẩm quan phu nhân. Không thể cấp Giang Thành Hiên mang đến phiền thoái. Đến nỗi hầu hạ trưởng bối, nàng lại không có trưởng bối cùng nhau trụ, phỏng trừng cái này về sau sẽ trở thành người khác công kích Giang Thành Hiên lược điểm. Hai từ sau hiện tại còn không có. Thịnh quốc nữ tử thành thân sau kỳ thật chủ yếu sự tình vẫn là cùng bà bà còn có thiếp thất trên mặt ôn hòa, ngầm ngươi tới ta đi. Này đó chu mặt nhi đều không có, trương thị nàng lại không thường nhìn thấy. Bất quá nghĩ vậy chút. Dưới tảng cây giường nệm thượng trợp mắt Chu Mạt Nhi cười, vẫn là cứ như vậy nhàn dỗi tương đối hảo, nếu là thực sự có những việc này, nói không chừng còn lo liệu không hết quá nhiều việc. Thật muốn đến lúc đó, nàng khả năng còn muốn hâm mộ hôm nay miên man suy nghĩ chính mình. Giang Thành Hiên tiến hậu viện vừa khi, liếc mắt một cái liền nhìn đến dưới tảng cây thanh thản híp mắt Chu Mạt Nhi, thấy nàng khỏe miệng hơi hơi mang cười, rất là thích ý, nhịn không được nhẹ nhàng đi qua đi. Không lưng đi xuống hôn hôn nàng mang cười khỏe môi, thấp giọng cười hỏi, ngươi tâm tình giống như thực hảo. Chu mạc Nhi mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến gần trong gang tức Giang Thành Hiên, hắn khỏe miệng cùng đôi mắt đều có chút gong, hiển nhiên tâm tình cũng không tồi, gật gật đầu nói, tâm tình xác thật không tồi, ta phát hiện, ta hiện tại thanh thản nhật tử đều là ngươi mang cho ta, muốn cảm ơn ngươi. Nàng xác thật nói được không sai, nếu không phải gả cho Giang Thành Hiên. Nàng cùng mặt khác nữ tử cũng không có gì bất đồng, nàng chính mình lại nỗ lực, chung quy vẫn là có như vậy như vậy suốt ruột sự. Gả cho Giang thành hiên liền không giống nhau, hắn tựa hồ biết nàng nghĩ muốn cái gì dạng nhật tử, từ thành thân sau liền không làm nàng khó chịu quá. Suốt ruột sự đều bị hắn ngăn trở, tỉ như trương thị, tỉ như những cái đó có tiểu tâm tư nha hoàn. Quả nhiên Thái Hậu nương nương tuệ nhãn, thật sự muốn cảm ơn nàng. Ta chỉ là tưởng đối với ngươi tốt một chút. Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ nghĩ cách cho ngươi, chúng ta là phu thê, ta muốn đối với ngươi hảo cả đời." Giang Thành Hiên nói lời này khi, ngữ khí nghiêm túc, Chu Mạt Nhi nửa nằm ở giường nệm thượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu vào Giang Thành Hiên trên người, nàng có chút thấy không rõ lắm hắn biểu tình. Chương 116. Ta cũng sẽ đối với ngươi hảo cả đời." Chu Mạt Nhi thấy không rõ hắn biểu tình, nghiêm túc nói. Nói xong, Nàng liền hoảng hốt nhìn đến Giang Thành Hiên khỏe miệng tựa hồ độ cung lớn hơn nữa chút. Trở về phòng. Giang Thành Hiên không lưng bế lên nàng, cười nói. Chu mạt nhi tâm tình thực tốt vươn đôi tay vòng lấy cổ hắn. Một đường trở về chính phòng, trên đường cũng không đụng tới một người, sân lớn, liền có vẻ người hầu thiếu. kia mấy cái tuổi đại lão buộc, chính là trước kia quốc công đặt ở nơi này quét tước sân những cái đó, Giang Thành Hiên cũng không làm cho bọn họ rời đi. vẫn như cũ ở tại nguyên lai like địa phương bất quá bọn họ giống nhau trừ bỏ quét tước sân ngoại chưa bao giờ ở trong vườn đi dạo ta ngày mai phải về phủ đi nhu nhi nàng ngày mai liền phải tiến định viễn hồi phủ chu mạt nhi nằm ở trên giường chống mặt nhìn giang thành hiên nói ân về đi muốn hay không cho nàng bạc ám cách bên trong có chính mình đi lấy giang thành hiên đôi mắt khép hở tùy ý nói Hán bộ dáng này rõ ràng là đối Nhu Nhi không lắm để bụng, Chu Mạc Nhi cũng không bắt buộc. Nàng tính toán cấp Nhu Nhi chút bạc, Nhu Nhi là làm điểm sai sự, bất quá xem nàng sau lại là thật sự muốn hối cải, Chu Mạc Nhi cũng cảm thấy có thể tiếp tục này đoạn tỉ mượn tình cảm. Chu phủ đại môn chỗ cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng, Chu Mạc Nhi ánh mắt hơi lóe, điểm này cũng không có Chu phủ nhị tiểu thư sắp sửa xuất các bộ dáng, chính là không biết về sau Nhu Nhi có thể hay không hối hận. người gác cổng nhìn đến chu mặt nhi đầy mặt ý cười chào đón nói đại tiểu thư đã trở lại chu mặt nhi gật gật đầu một đường đi tới dần dần có chút vui mừng cảm giác có thể thấy được tới phòng ở sơn Là tân hành lang hạ đèn lồng Là tân trong vườn cũng quét tức đến sạch sẽ chỉ là không có khoác lụa hồng nếu lại phủ thêm hồng liền cùng thật sự muốn làm hỷ sự giống nhau đây là Diêu thị dụng tâm Không phải trên đời này mẹ cả đối sắp muốn đi làm tiểu thiếp con vợ lẽ nữ nhi đều như vậy để bụng. Duyệt Nhu trong viện không còn nữa gì, vãng quẩn cũng é. Hôm nay phá lệ náo nhiệt, trong viện bọn nha hoàn ngay ngắn trật tự đi tới, đảo không hiện rối ren. Chu Mạc Nhi bước vào đi khi, Nhu Nhi đang ngồi ở trang đài trước thượng trang, nàng hôm nay một thân màu đỏ quần áo, tay áo rộng eo thon, chỉ trừ bỏ không phải chính màu đỏ, chính là một kiện đứng đăn áo cưới. Eo phong đem nàng vốn làm mảnh khảnh vòng eo sân đến càng thêm tinh tế, màu da trắng nõn, trên mặt hơi hơi có chút đỏ ửng, đảo nhìn ra chút nữ tử thẹn thùng tới. Rốt cuộc nàng đấy lòng đối tương lai phu quân cùng hôn sự vẫn là có chút chờ mong đi. Nàng lại thông tuệ hơn người, cũng bất quá là cái 15 tuổi tả hữu tiểu cô nương mà thôi. Ngày thường lại biết lễ, rốt cuộc ma diệt không được trong xương cốt thuộc về tuổi này tiểu cô nương tiên chân. Tỷ tỷ, người đã đến rồi. Nhu Nhi tự trong gương nhìn đến Chu Mạc Nhi tới, hơi hơi mỉm cười, rất là vui mừng bộ dáng. Chu Mạc Nhi đi qua đi, nhìn trong gương tiểu tiếu khả nhân cô nương, khen, rất đẹp. Nhu Nhi tự nhiên nghe được ra Chu Mạc Nhi trong lời nói chân thành, trên mặt càng hồng, nói, thật sự. Tự nhiên, hôm nay chúng ta Nhu Nhi là đẹp nhất, ai đều so bất quá. Chu Mạc Nhi cười nói. Diêu thị ngồi ở một bên uống trà, nghe vậy phụ hòa nói, mặt nhi nói được không sai nhu nhi hôm nay là đẹp nhất khi nói chuyện đưa cho chu mặt nhi một ly trà, chu mặt nhi vương tiếp nhu nhi trang thượng đến không sai biệt lắm diêu thị thấy thế cởi nói nhu nhi làm ngươi nha hoàng đi xuống chúng ta mẹ con nói nói lặng lẽ lời nói nay lại là diêu thị dụng tâm địa phương đối thứ nữ nha hoàn ma ma cũng không tự mình sai xử. cũng là tôn trọng nhu nhi ý tứ trong phòng hầu hạ ma ma nha hoàn nghe vậy Chu Mạt Nhi mang đến dẫn đầu hành lễ lui ra, Nhu Nhi nhẹ nhàng vung tay lên, nàng Nha hoàn cũng đi xuống. Thấy Nhu Nhi như thế nghe lời, Diêu Thị vừa lòng, trong phòng hầu hạ người vừa đi, nháy mắt liền không xuống dưới. Nhu Nhi đứng lên đi đến bên cạnh bàn, đổ một ly trà đưa cho Diêu Thị, nghiêm túc nói, Nữ Nhi tạ mẫu thân nhiều năm qua đối Nữ Nhi dụng tâm, chỉ là Nữ Nhi lần này làm, rốt cuộc làm mẫu thân thất vọng rồi. Nữ Nhi không hối hận chính mình hành động. nhưng vọng mẫu thân tha thứ. Diêu thị thở dài nói, ngươi về sau phải đối chính mình tốt một chút, nếu là không được liền hồi phủ, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Lời này vừa ra, Nhu Nhi hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Diêu thị lời này ý tứ chính là, về sau Nhu Nhi không phải giống nhau thiếp thất, nàng là có nhà mẹ đẻ người. Nói như vậy, định viễn hầu trong phủ trên dưới hạ cũng không dám coi khinh nàng. Chu mặt Nhi đem trong tay khăn đưa qua đi, Nhu Nhi dối tay tiếp, Che lại đôi mắt sau một lúc lâu mới bông Đôi mắt từng đỏ Mang theo chút khóc cấm nói Nữ nhi bất hiếu Diêu thị cũng hốc mắt từng đỏ Rốt cuộc là nàng tỉ mỉ giáo dưỡng cô nương Thả nguyên lai chu mạt nhi không ở khi Đều là nhu nhi bồi nàng Hai người đều bất chi bất giác dùng tới thiệt tình chu mạt nhi liền không có các nàng như vậy thâm cảm tình Nhu nhi đối nàng tới nói Là chính mình muội muội, Thực thông minh một người Đối nàng có chút thiệt tình Bất quá bởi vì phía trước có một chút không thoải mái, hai cái chi gian rốt cuộc không có ngay từ đầu như vậy hảo. Nhu Nhi, ta cho ngươi thêm trang, ngươi cẩn thận thu hảo. Chu Mạt Nhi móc ra một cái cháp đưa cho nàng. Cháp không lớn, lấy ở trên tay khinh phiêu phiêu. Nhu Nhi trên mặt ý cười lại càng chân thành, nói, tỷ tỷ có thể đến tiên ta, cũng đã là rất lớn lễ vợ. Chu Mạt Nhi khẽ mỉm cười, nhìn nàng mở ra cháp. Nàng nhìn đến cháp đồ vật, trong tay động tác dừng lại, mới một lần nữa cái hảo cháp, cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi đối ta thật tốt." "Hẳn là, ngươi là ta muội muội sao?" Chu Mạt Nhi cười nói. Nàng cấp nhu nhi thêm trang là 3000 lượng ngân phiếu, sắc thật không ít. Phải biết rằng Chu phủ công trung gia của hồi môn cũng mới 5000 lượng, tuy nói nàng là thiết thất, không cần đặt mua nhiều ít đồ vật, đến nàng trong tay cũng chỉ có hai ngân phiếu. Đối lập không sai biệt lắm quan chức thứ nữ của hồi môn, Nhu Nhi đã thực không tồi. Chu Mạt Nhi vừa ra tay chính là 3000 lượng, xem như rất hào phóng. Phu nhân, Nhị tiểu thư ở ngoài cửa cầu kiến, nói là phải cho Nhu Nhi tiểu thư thêm trang. Dương ma ma bẩm báo nói, "Nhị tiểu thư, hiện tại Chu phủ xưng Chu Mạt Nhi vì đại tiểu thư, Nhu Nhi đã bị gọi là Nhị tiểu thư, đại đa số thời điểm đều là Nhu Nhi tiểu thư, có thể bị gọi là Nhị tiểu thư." trừ bỏ nhu nhi chỉ có nguyên lai không phân ra khi chu minh bội nghĩ đến chu minh bội diêu thị trong ánh mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo đặc biệt là hôm nay như vậy nhật tử nàng thấu tới cửa tới làm diêu thị nhớ tới chu mặt nhi xuất các khi nàng làm ra tới chuyện xấu diêu thị hiện tại nghĩ đến còn cảm thấy cách thứng thật sự làm nàng trở về ta trong phủ tiểu thư không thiếu nàng thêm trang lễ diêu thị lạnh giọng phân phó nhu nhi vội ngăn lại nói mẫu thân làm nàng tiến vào không cần thiết vì nữ nhi làm chu phủ thanh danh không tốt xác thật là nếu hôm nay chu minh bội này phân thêm trang lễ không đưa vào tới người ngoài khẳng định sẽ nói diêu thị sẽ không chừng ra càng có cực giả còn sẽ truyền ra chu bình khinh thường một mẹ đẻ ra đệ đệ nói không chừng đối hắn về sau con đường làm quan cũng có ảnh hưởng nàng nhất định không có hảo tâm nhu nhi không cần lý nàng diêu thị nhàn nhạt nói Diêu thị trưởng ra nhiều năm, cũng không có ra quá cái gì đại bại lộ, nàng tự nhiên minh bạch nơi này lợi hại quan hệ. Diêu thị càng là như vậy, Nhu Nhi càng thêm cảm động, kiên định nói, mẫu thân, làm nàng tiến bảo, nàng không thể đem ta như thế nào. Kỳ thật chu minh bội hôm nay tới cửa tới, sắc thật không thể như thế nào, chỉ là khả năng sẽ có chút cách hướng người. Nhu Nhi đều nói như vậy, Diêu thị liền nói, làm nàng tiến vào Nhìn xem nàng muốn đưa chính là cái gì quý trọng đồ vật. Chu Minh bội một thân màu đỏ rực váy áo, đầy mặt ý cười đi vào tới, cười nói: "Ta hôm nay cố ý lại đây cấp muội muội thêm trang, tốt xấu tỉ muội một hồi, ta còn là nhớ rõ Nhu Nhi muội muội." Thấy trên người nàng đỏ thấm, kỳ thật chính là chính màu đỏ quần áo, Chu mặt Nhi ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Diêu thị thần sắc lạnh hơn. Nàng bên kia lo chính mình nói xong, đối với Diêu thị hành lễ nói: Đại bá Mẫu còn ở Sinh Bộ Nhi khí sao? Bộ Nhi trước kia không hiểu chuyện, còn thỉnh đại bá Mẫu thứ lỗi. Diêu thị trao phung cười, nói, ta tự nhiên là phải thứ lỗi, rốt cuộc ta là trưởng bối, bằng không nên nói ta keo kiệt. Chu Minh bội cũng không thèm để ý nàng lời nói lạnh nhạt, nhìn về phía Chu Mạt Nhi lại là cười, nói, đại tỷ tỷ sắc mặt càng thêm hảo, có thể thấy được nhật tử quá đến thư thái, muội muội thật là hâm mộ. Muội muội nói giỡn. Thác mội mội phúc. Chu Mạt Nhi nhàn nhạt nói: "Trâm chọc nàng lần trước ở Giang Thành Hiên trước mặt nói hiệu nói vượng, nếu là Giang Thành Hiên khí lượng tiểu chút, hoặc là hắn đối Chu Mạt Nhi cảm tình đậm chút, lần đó về sau, nhật tử rốt cuộc sẽ như thế nào được không nói." Nhưng thật ra Nhu Nhi vẫn là vẻ mặt nhu hòa ý cười, đối với trên người nàng chính màu đỏ quần áo có mắt không tròng, khẽ cười nói: "Nhu Nhi cảm tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ nhớ thương." Đây là hỏi lễ vật ý tứ. nghe vậy chu minh bội sắc mặt cứng đờ móc ra một cái cháp đưa qua chắp so chu mạt nhi cái kia đại chút cũng không tinh xảo chỉ có vẻ dày nặng phòng trưng cũng không phải quý trọng đồ vật rốt cuộc phân ra sau tam phòng nhật tử không bằng từ trước vương thị lại là cái chỉ vào không ra nàng lại sùng ái nữ nhi rốt cuộc vẫn là không bằng nhi tử chu minh bội đỉnh đầu khả năng cũng không nhiều ít bạc nàng cùng nhu nhi cảm tình hữu hạn Phòng trừng cũng đưa không ra cái gì quý trọng đồ vật. Lần này Chu Minh bội lễ vật liền đứng đắn nhiều, bên trong một bộ tiểu xảo trang sức, cũng không quý trọng, lại thâm đến trong kinh thành tiểu cô nương truy phủ. Lễ vật còn hành, chính là trên người nàng màu đỏ rất là thấy được, không phải thấy được, là trói mắt thực. Rõ ràng biết hôm nay lúc sau nhu nhi cùng chính hồng cùng gần sắt chính hồng nhan sắc đều không thể xuyên, nàng còn xuyên một thân đỏ thẫm. Rõ ràng chính là muốn chọc chúng nhu nhi chỗ đau. Loại này tình hình như thế nào đều không thể là không chú ý như vậy lấy cớ đi. Quả nhiên dụng tâm kín đáo. Muội muội đi xem qua tổ mẫu không có. Chu Mạt Nhi đột nhiên hỏi. Chu Mạt Nhi biểu tình lãnh đạm xa cách. Chu Minh Bội nghe vậy sửng sốt, mới nói: Tổ mẫu vẫn là ở Chu phủ trụ đến Thư Thái. Ta chờ lát nữa liền đi cho nàng thỉnh an. Tổ mẫu sùng ái nhất chính là ngươi. Hiện tại nàng dọn về tới lâu như vậy, cũng không thấy ngươi tới thỉnh cai an. Quả nhiên là tổ mẫu thương yêu nhất cháu gái. Chương 117. Lời trong lời ngoài châm chọc làm Chu Minh bội sắc mặt càng thêm khó coi, nàng nhịn không được hỏi, "Đại tỷ tỷ, ta biết lần trước đắc tội ngươi, nhưng là mọi người đều là tỷ muội, lại đi qua lâu như vậy, ngươi có thể hay không không cần so đo?" Nàng lời này ý tứ là Chu Mạt Nhi bụng dạ hẹp hỏi, một chút việc nhỏ ghi hận hồi lâu. Không đề cập tới cái này còn hảo, Chu Mạt Nhi quả thực muốn trọc giận cười. Cười lạnh nói, không bằng ta cũng đi cấp tiết biểu ca nói, người trước kia cùng khắc nam tử đi được gần, như thế nào? Người nói hiệu nói vượng, nào có chuyện này? Chu Minh bội sắc mặt khí đỏ bừng. Tiết văn diệu cũng không phải là như vậy rộng lượng người, hoặc là nói chu hàm nếu là biết này đó, mặc kệ có phải hay không thật sự, nàng đều sẽ cảm thấy chu Minh bội là lơi hong bướm. Người nhất am hiểu còn không phải là từ không thành có, ta này không phải theo người học. chu mạt nhi chậm gì gì nói chu minh bội nhìn nhìn trong phòng người diêu thị cầm trong tay một cái khăn tựa hồ ở cẩn thận nghiên cứu mặt trên theo công nhu nhi khỏe miệng vẫn là dịu dàng ý cười giống như là chu mạt nhi cùng nàng đang nói đùa cũng không phải cãi nhau giống nhau chu minh bội đột nhiên liền có chút lũ trí cũng không dám lại cùng chu mạt nhi xảo đi xuống nghĩ nghĩ nói ta còn muốn đi cấp tổ mẫu Thịnh an nhu nhi muội muội về sau ngươi trở về chúng ta lại nói tâm. Nói xong, quay người liền đi, vài bước liền ra cửa. Ngay thường không phản ứng nàng, nàng còn tưởng rằng sợ nàng. Nhắc tới lần trước, chu Mạc Nhi còn có chút sinh khí, lần trước sự tình đối với thịnh quốc nữ tử tới nói, thật sự không phải việc nhỏ, này cũng chính là giang thành hiên không so đo, đổi một người thử xem. Đi rồi là được. Nhu Nhi cười nói. Diêu thị cười lạnh nói, không nghĩ tới vương thị dạy ra nữ Nhi cái này đức hạnh. Về sau à, ngươi cố mẫu có đến chịu. Không đề cập tới nàng, hôm nay ngày lại hỉ, nhu nhi, mẫu thân vẫn là câu nói kia, vào cửa sau nắm chặt sinh hạ con nối dõi, về sau liền tính là chủ mẫu vào cửa, ngươi có hài tử, lại có chu phủ ở, nàng cũng không thể bắt ngươi thế nào. Diêu thị nắm lấy nàng mềm mại tay nhỏ, tha thiết dặn dò. Phu nhân, canh giờ tới rồi. Định viễn hầu phủ cố kiệu đã ở bên ngoài chờ. ma ở ngoài cửa bầm báo diêu thị lấy qua khăn van cho nàng che lại đi lên nhu nhi mặt biến mất ở khăn van mặt sau nàng nhu hòa thanh âm xuyên thấu qua khăn van chuyển đến có chút sai lệch nữ nhi đa tạ mẫu thân chu mặt nhi ở chu phủ cửa nhìn nâng nhu nhi cố kiệu càng lúc càng xa bên cạnh chu minh nhạc cũng có chút thương cảm hắn vừa rồi cũng bối nhu nhi một đoạn đường nói các tỷ tỷ đều đi rồi còn có thể trở về Xem ta không phải thường xuyên trở về xem ngươi. Chu Mạt Nhi cười nói. Chu Minh nhạc gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng minh bạch, Nhu Nhi cùng Chu Mạt Nhi là không giống nhau. Chu Mạt Nhi là tưởng trở về liền trở về, hiện tại chính bọn họ trụ, càng là phương tiện thật sự. Nhu Nhi là thiếp thất, nàng hồi phủ đến định viễn hầu phu nhân đáp ứng, về sau còn phải định viễn hầu thế tử phu nhân đáp ứng, thả thiếp thất có thể về nhà mẹ để số lần quá ít, trừ phi là quý thiếp. Đáng tiếc Nhu Nhi không phải. Cố Kiệu đi xa, Chu Mạc Nhi trở về lưu quan viện, Diêu thị ngồi ở chính phòng hốc mắt tường đỏ. Hiển nhiên vẫn là thương tâm, rốt cuộc là nàng tự mình nuôi lớn nữ nhi. Chu Mạc Nhi cũng không cảm thấy không tao hứng, Nhu Nhi làm bạn Diêu thị rất nhiều năm, không còn có cảm tình người cũng che nhiệt. Bất quá không thể không thừa nhận, nàng trong lòng có chút đổ. Lại có chút buồn cười chính mình keo kiệt, Diêu thị đối Nhu Nhi tuy hảo, lại đối nàng càng để bụng. Ngươi cái kia tòa nhà thế nào? Dọn đi và ở thói quen hay không? Diêu thị lau lau đôi mắt, hỏi. "Đều hảo. Không có nơi nào không thói quen, chính là người hầu tựa hồ thiếu chút, trống rỗng. Ta cả ngày cảm thấy không có việc gì làm, có điểm nhàm chán. Chu Mạt nhi cười nói. Diêu thị trừng nàng liếc mắt một cái. Chu Mạt nhi cảm thấy không thể hiểu được, này em đẹp, chính mình nơi nào nói được không đúng. Trống rỗng. mắt thấy thành thân liền có một năm con nối roi nắm chặt có hải tử sân liền không không con nham chán nếu là có hải tử như thế nào sẽ nhàm chán ngươi vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc diêu thị mang theo chút trách cứ ngữ khi nói nhắc tới con nối roi chu mạt nhi đành phải làm túi đầu nghe trạng nay cũng chính là thành hiên thay đổi người khác đã sớm tìm người khác sinh ra tới diêu thị khuyên nhủ bất quá nhắc tới giang thành hiên nàng lại có chút tự đắc Nàng thực vừa lòng Giang Thành Hiên ngày thường đối Chu Mạt Nhi hảo, giống như là vừa rồi Chu Mạt Nhi hoáng giận, đổi một người, nơi nào sẽ nhàm chán, vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Chu Mạt Nhi cảm thấy có điểm văn uổng, hai từ sự tình rõ ràng là hai người thương lượng vãn một chút, ngày thường đều là Giang Thành Hiên uống dược, như thế nào tới rồi Diêu thị nơi này, liền thành nàng một người sự tình. Bất quá nàng cũng không dám phản bác. bằng không diêu thị còn phải dạy dỗ nàng nửa canh giờ không mang theo uống nước thấy chu mạt nhi một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng diêu thị thở dài cái này nữ nhi nhất có chủ ý nàng quyết định sự tình liền ít đi có thay đổi có đôi khi cố chấp thật sự tính các ngươi chính mình thương lượng tới dù sao ta là cảm thấy con nối dõi càng nhanh càng tốt nhưng đừng không để trong lòng thành hiên chuyện gì đều y người, ngươi cũng không cần quá phận Thích hợp mà cũng đối nhân ra hảo một chút Thiệt tình đổi thiệt tình Trường kỳ để cho người khác một người trả giá Là sẽ chán ghét Diêu thị tận tình khuyên bảo Chu Mặt Nhi trong lòng ấm áp Ôm lấy Diêu thị cánh tay Nói, nương, ngài yên tâm Chúng ta hảo đầu Diêu thị nhìn nàng bộ dáng, Khoe miệng nhịn không được gợi lên Mặt Nhi từ nhỏ ăn quá nhiều khổ Xem nàng hiện tại bộ dáng Cũng biết nhật tử quá đến không tồi có thể thấy được thành hiên là cái có tâm được rồi đi cho ngươi tổ mẫu thỉnh an liền về đi thành hiên nên trở về tới diêu thị cười nói chu mạt nhi nhớ tới lần trước lao phu nhân đối nàng thái độ tò mò hỏi tổ mẫu nàng trở về có hay không làm khó ngại nghe vậy liền thấy diêu thị trên mặt lộ ra chút trào phung tới nói không có nàng trước sau là ngươi tổ mẫu ta ăn ngon uống tốt cùng phụng nàng chính là chẳng qua thường xuyên ăn đến hoặc là dùng đến cái gì thứ tốt liền bắt đầu nhắc tới nàng kia đáng thương vân nhi còn ám chỉ ta phải cho cha ngươi lung lạc hảo hắn huynh đệ còn phải có người giúp đỡ gì đó nói tới đây diêu thị cơ hầu ngăn không được khoe miệng cười lạnh nói giúp đỡ giúp đỡ kéo chân sau còn kém không nhiều lắm ngươi cho rằng cha ngươi không có giúp quá ngươi tam thúc đó chính là cái đỡ không thượng tường bùn lầy nói tới đây diêu thị có chút sinh khí uống một ngụm thủy đạo Cha ngươi cho ngươi tam thúc mưu cái chức vị, tuy là cái cửu phẩm, rốt cuộc là cái chức quan, hắn một cái cử tử đều không phải người, này cũng chính là thân đệ đệ. Cha ngươi không biết phí nhiều ít tâm tư mới mưu cầu tới, hắn nếu là hảo hảo làm, nói không chừng về sau còn có bay lên đường sống. Nếu không nữa thì, người ngoài đối minh tu minh bội bọn họ thân phận cũng xem trọng liếc mắt một cái, đến lúc đó liền không phải bạch thân, tốt xấu là quan gia con cái. Nhưng hắn khen ngược. đi mấy ngày liền không đi nói nhân ra khinh thường hắn ngày thường xa lánh cô lập hắn hắn chịu không nổi không nghĩ đi chu mạt nhi trầm mặc nghe hắn vẫn là bị lão phu nhân dưỡng đến nói như rồng leo làm như mèo mửa ngẫm lại cũng biết chu bình cho hắn mưu cầu chức quan không phải cái gì quan trọng địa phương đại gia khẳng định đều là không sai biệt lắm thân phận tỉ như trong nhà đích thứ tử được sủng ái con vợ lẽ còn có giống nhau khẳng định là đại gia giống nhau khẳng định đều là thư đọc đến không tốt cái loại này mới có thể ở bên nhau thượng trước như vậy nhàn tản thoải mái địa phương giống nhau đều có rất nhiều người chờ rốt cuộc trong kinh thành đại quan quý nhân không ít trong nhà không nên thân con cháu liền càng nhiều hắn đi khẳng định liền có người đi không được nhân ra còn đối với người gương mặt tươi cười nên người không thành không để ngáng chân liền không tồi. người sống trên đời mặc kệ là ở đâu đều đến chính mình tiến tới tranh đua chu bình cho hắn mưu tới rồi chức vị Dư lại khẳng định đến dựa chính hắn tới, chẳng lẽ Chu Bình còn muốn giúp hắn duy trì đồng liêu Tri gian quan hệ. Diêu thị cũng là cái này ý tưởng, Chu Bình thân là đại ca, có thể làm được nơi này cũng liền không sai biệt lắm, rốt cuộc Chu Vân cũng không phải tiểu hài tử. mau 40 tuổi người như thế nào cũng biết chút đạo lý đối nhân xử thế đi. Tổ mẫu liền không có quản quản tam thúc. Chu Mạt Nhi nghi hoặc, tốt xấu lớn nhỏ là cái chức quan, so với bách thân. Này giữa hai bên cũng không phải là một chút chênh lệch, nói là một bước lên trời cũng không quá, thả Diêu thị lời trong lời ngoài này vẫn là cái nhàn tản chức vị. Như thế nào không quản. Người tổ mẫu tuy có thời điểm hồ đồ, nhưng cũng minh bạch nơi này lợi hại quan hệ, nói với hắn cũng nói, hắn chính là không đi, nói không nghĩ cả ngày ở người khác xem thường sinh hoạt. Nói được nóng nảy, hắn liền sinh khí, nói còn không bằng đi tìm chết Diêu thị tức giận bất bình. chu mạc nhi nghe được liễu lưỡi lão phu nhân đều minh bạch đạo lý chu vân không rõ có lẽ hắn minh bạch hắn chỉ là cảm thấy không cần thiết dù sao hắn nhật tử có thể quá hà tất đi bị người xem thường hắn vừa nói chết ngươi tổ mẫu liền sợ không đi liền không đi về sau lại nói cha ngươi có thể làm sao bây giờ hắn lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là cái tứ phẩm quan nhi Có thể lay đến cái này trước quan nhàn tản vẫn là lấy nhiều năm đồng liều quan hệ. Cha ngươi đã biết cũng chỉ có thể nói một câu, tính, tùy tiện hắn đi. Sau lại ngươi tổ mẫu liền dọn về tới. Cả ngày nói tam phòng đáng thương, bạc lại khẩn trương bội nhi của hồi môn lại kém, minh tu viết chữ giấy lại thấp cấp bậc hồi lâu không có làm bộ đồ mới. Diêu thị càng nói càng sinh khí, chu mặt nhi vội đệ chén nước trà qua đi, khuyên nhủ nương. Ngươi không cần lo cho bọn họ, giống như là cha nói, tùy tiện hắn đi. Chính hắn nhất tử, chính mình không nóng nảy, không đạo lý cho các ngươi dưỡng hắn cả đời. Tính, không đề cập tới bọn họ, nhắc tới tới chính là một bụng khí, ngươi đi cho ngươi tổ mẫu Thỉnh An đi thôi, Thỉnh Liên hồi, đừng ở Phúc An viện ở lâu. Chu Mạc Nhi đi Phúc An viện khi, bên trong truyền đến từng trận thanh thúy tiếng cười, thường thường cùng với lao phu nhân cười ha ha thanh âm. Nàng trong lòng minh bạch đây là chu minh bội còn không có rời đi nhị phòng hai cái mội mội hôm qua bị nhị thẩm mang theo liền tới cấp nu nhi thêm trang nghe diêu thị nói chỉ là cấp lao phu nhân thỉnh an liền hồi lời nói cũng chưa nói thượng vài câu xem ra lão phu nhân đối nhi tử thật đúng là phân đến rõ ràng đại phòng chính là chu bình lão phu nhân nhất nghệ trọng nhi tử có chuyện gì tìm đại phòng chuẩn không sai nhị phòng chính là có thể có có thể không Thậm chí nào đó trình độ đi lên nói, là Lao Phu Nhân chán ghét nhất. Tam phòng chính là chi kỷ tiểu lão đông, ngày thường đậu nàng vui vẻ. Chu Mạt Nhi nghĩ đến đây có chút buồn cười, nàng cũng sắc thật cười. mười 118 Cấp tổ mẫu thịnh an Chu Mạt Nhi quy củ hành lễ Lao Phu Nhân đầy mặt ý cười, tựa hồ thực vừa lòng Chu Mạt Nhi đối nàng tôn kính, cười nói, mặt Nhi đã trở lại. Là Chu Mạt Nhi nhàn nhạt lên tiếng ngay sau đó tìm vị trí ngồi xuống đối với lao phu nhân bên người Chu Minh Bội đầu lại đây khiêu khích ánh mắt làm như không thấy tỷ phu không cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về Chu Minh Bội cười nói Chu mặt Nhi rốt cuộc Dương mắt nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói ngươi tỷ phu muốn đi Hàn Lâm viện điểm mạo không rảnh bồi ta trở về nghe vậy Chu Minh Bội sắc mặt trắng nhợt sắc mặt khó coi lên Tiết Văn Diệu cũng là lần này công sĩ đáng tiếc vận khí không tốt Rơi xuống một trăm danh có hơn Kỳ thật cũng không tồi Chu Minh bội vốn dĩ thực vừa lòng Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới Giang thành hiên một cái ma ốm Còn có thể đến cái thám hoa Thám hoa từ nào đó trình độ đi lên nói Vẫn là muốn diện mạo xuất chúng Chẳng phải là nói Giang thành hiên diện mạo văn thải toàn không kém Thả tiết văn diệu Bởi vì thứ tự dựa sau Đến trước mắt cũng không có thủ quan Còn muốn tham gia chiều khảo mới Có thể biết rốt cuộc là lưu kinh Vẫn là đi nơi khác Mặc kệ ở nơi nào, quan chức đều sẽ không quá cao. So với Giang Thành Hiên đã thủ quan thả bắt đầu điểm bao so sánh với, trên lệnh không phải nhỏ tí theo. Nàng vốn dĩ liền trong lòng không cân bằng, lúc này có Lao Phu Nhân ở bên cạnh, nàng tự giác có chỗ dựa, Chu Mạt Nhi khẳng định không dám ở Lao Phu Nhân trước mặt cho nàng nàng kham. Vì thế, nàng nhìn về phía Chu Mạt Nhi trên đầu một con thoa, chạm giống kim thoa thượng dùng chỉ vàng truyền xuất tinh trí hoa văn. Thôi nhìn lại khi chỉ cảm thấy đẹp, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện không một chỗ không tinh xảo, ẩn ẩn xa hoa. Tỷ tỷ trên đầu thoa thượng linh lung các tân ra đi. Chu mạt nhi nghe vậy, trong lòng minh bạch nàng đây là theo dõi chính mình đồ vật, nhìn lao phu nhân liếc mắt một cái, phát hiện nàng chính mỉm cười nhìn, cũng không mở miệng. Đúng vậy, chu mạt nhi nhàn nhạt nói. Ta liền nói sao, tỷ tỷ, này thoa là tháng trước tân ra, ta ngày ấy bạc không mang đủ. khiến cho linh lung cắt cho ta lưu trữ ai ngờ ta ngày thứ hai đi lấy khi liền nói đã bán đi ta liền cảm thấy đại khái là ta cùng này chi thoa không có duyên phận không nghĩ tới hôm nay còn có thể tai kiến nàng muốn nói lại thôi nhìn về phía chu mạc nhi chu mạc nhi khỏe miệng chào phúng y cười che giấu không được nàng cũng không che giấu buông chén trà, nghiêm túc nhìn chu minh bội hỏi muội muội có phải hay không từng nói hôm nay lại gặp được cảm thấy phá lệ có duyên là nha nếu là tỷ tỷ có thể bỏ những thứ yêu thích muội muội vô cùng cảm kích chu minh bội khi nói chuyện liền phải hành lễ nàng nếu là thật sự hành lễ hôm nay này thoa chính là chu mạt nhi đưa cho nàng đừng nói này chi thoa thật sự giá trị xa xỉ chính là nó không đáng một đồng liền tính là trên đường nhặt được chu mạt nhi chính là đem nó ném cũng sẽ không đưa cho một cái đối nàng không có chút nào thiện ý người kia nhưng không thành muội muội ngươi là không đương ra không biết tuổi gạo quý Này chi thoa chính là ước chừng một trăm lượng bạc ngươi cũng biết tỉ tỉ ta từ trấn quốc công phủ dọn ra tới an gia phí còn không có tin tức đâu ta cũng liền này một chi có thể thượng được mặt bàn đồ vật liền dựa nó chống mặt mũi không bằng mội mội đem bạc cho ta ta cũng không câu nệ đẹp hay không chỉ cần quý trọng chút không cho phu quân mất mặt liền thành nói xong chu mạc nhi cười nhìn nàng mặt một tấc tấc trở nên khó coi lên Tỷ tỷ, chúng ta tỷ muội chi gian nói cái gì bạc, kia không phải thương cảm tình sao. Chu Minh Bội có chút xấu hổ, thật sự không nghĩ tới Chu Mạt Nhi một chút mặt mũi không cho, trực tiếp liền rối tay muốn bạc. Chu Mạt Nhi còn lại là một bộ đại chịu đả kích bộ dáng, nhìn về phía Lao Phu Nhân, nói, tổ mẫu cũng là như thế cho rằng. Lao Phu Nhân cười gật gật đầu, nhìn về phía Chu Minh Bội, cười nói, Bội Nhi nói không sai, các ngươi là tỷ muội. cho nhau đưa cái lễ vật gì đó bình thường thật sự lẫn nhau chi gian có tới có lui về sau thân thích mới có thể lâu dài nghe vậy Chu Mạt Nhi trên mặt ý cười chậm rãi thu hồi Chu Minh Bội nhìn nàng ý cười càng thêm tự đắc đáng tiếc ta không có như vậy muội muội Chu Mạt Nhi sắc mặt lãnh đạm xa cách nhìn về phía lao Phu nhân nhàn nhạt đánh gây nàng nói tổ mẫu nếu là ngài muốn ta tự nhiên hai tay dâng lên Nhưng ta cùng Bội Nhi Chi Dằn cũng không có tỉ muội chi tình, có đều là chán ghét, nhìn nhau ghét nhau, nơi nào tới tỉ muội tình thâm. Lại như thế nào sẽ muốn tặng đồ cho nàng? Nàng nếu là thật sự thích, giống như là ta nói, bạc lấy tới, ta bán cho nàng chính là. Chu Mạc Nhi đứng lên, nhìn về phía Chu Minh bội ánh mắt hở hững. Lao phu nhân sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, lạnh lùng nói, "Mạc Nhi, đây là ngươi quý củ. nhà mình tỉ muội Nói cái gì chán ghét không chán ghét, quả nhiên là, quả nhiên là nha hoàn sao. Chu mặt nhi tiếp nhận câu chuyện, nhìn Lao phu nhân sắc mặt xấu hổ, nàng tự hồ cũng cảm thấy nói lỡ không hề mở miệng. Lao phu nhân không dây dưa, chu mặt nhi chính mình cũng không nghĩ nhắc tới từ trước. Ta tự nhiên là không quý củ, vì về sau ta không đem bội nhi dạy hư, chúng ta này tỉ muội vẫn là không cần làm hảo. Đến nỗi lẫn nhau chi gian tặng lễ vật càng thêm không có khả năng. Ta đổ vật chính là ném cũng tuyệt không sẽ đưa đến bội nhi nơi đó đi, miễn cho rể hư nàng, rốt cuộc, nàng chính là tổ mẫu tỷ mỉ giáo dưỡng. Nói đến tỷ mỉ giáo dưỡng, Chu Mạt Nhi khẽ miệng ẩn ẩn có chút châm trọng. Nàng biết Chu Minh Bội cũng không phải thiệt tình muốn nàng đổ vật, chẳng qua là không cam lòng muốn ở lão phu nhân trước mặt, làm Chu Mạt Nhi biết, nàng là đến lão phu nhân sủng ái. Chu Mạt Nhi đối lão phu nhân lần này mặc kệ Chu Minh Bội thập phần bất mãn. Đại khái vẫn là tuổi lớn, lão hồ đồ. Hoặc là nói nàng căn bản là không đem Chu Mạt Nhi để vào mắt, cho rằng Chu Mạt Nhi ngại với hiếu đạo, ở nàng trước mặt sẽ không tha tứ. Đáng tiếc Chu Mạt Nhi tính tình có chút ăn mềm không ăn cứng, đối nàng thủ đoạn mềm dẻo cắt, nói không chừng nàng còn sẽ không trở mặt. Chu Minh bội năm lần bảy lượt khiêu khích nàng, nàng kiên nhẫn sớm đã ma xong, muốn nàng đổ vỡ. Chu Mạt Nhi chính là ném, cũng tuyệt đối sẽ không cho nàng. khi nói chuyện chu mạt nhi đối với lao phu nhân lại lần nữa hành lễ nói tổ mẫu hảo sinh nghỉ tạm cháu gái còn muốn vội vàng hồi phủ về sau lại qua đây cấp tổ mẫu thỉnh an nói xong không đợi lao phu nhân phản ứng xoay người liền đi mặt sau còn ẩn ẩn truyền đến chu minh bội kiểu tiếu thanh âm bất quá nói đến nhưng không dễ nghe Tỷ tỷ hiện giờ là quan phu nhân khinh thường chúng ta chu mạt nhi đầu cũng không hồi làm bộ không nghe được Cùng các nàng so đo cái gì, còn không bằng sớm chút hồi phủ đi. Nổi giận đùng đùng đi lưu quan viện, diêu thị nhìn nàng không vẫn sắc mặt, cười nói, khí chứ đi. Chu mạt nhi lắc đầu, hòa hoan sắc mặt, nói, nương, ta cảm thấy tổ mẫu có chút hồ đồ. Hôm nay lại thế nào, nàng cũng không nên mặc kệ chu minh bội mở miệng muốn nàng trên đầu thoa, kiến thức hạn hẹp thành như vậy, về sau nhưng như thế nào hảo. Ngay từ đầu chu minh bội thật sự không tính toán muốn. Chu mặt nhi phát hiện được đến, sau lại đại khái là nàng thấy rõ ràng, là thật sự muốn. Vương thị vốn dĩ liền không có nhiều ít của hồi môn, nhiều năm như vậy nàng cũng không lớn sẽ xử lý, hơn nữa vương gia không còn nữa dĩ vãng, thường xuyên đi mượn. Nàng đỉnh đầu cũng không có nhiều ít bạc, nàng lại là cái trọng nam kinh nữ, phỏng trừng bội nhi nhật tử khả năng không tốt lắm quá. Người xem trên người nàng quần áo trang sức, đều là trước đây ở trong phủ khi đặt mua. Không đề cập tới các nàng, ngươi mau trở về. Diêu thị đột nhiên nhìn nhìn sắc trời, thúc giục nói. Gia Chu phủ ngồi trên xe ngựa, Chu Mạt Nhi dựa vào xe ngựa trên vách trợ mắt, nàng cảm thấy lao phu nhân vẫn là cùng tam phòng cùng nhau trụ tương đối hảo, ở nơi này chỉ biết phiền toái Diêu thị. Hồi phủ sau, Chu Mạt Nhi rửa mặt qua đi, đổi hảo quần áo ra phòng trong liền nhìn đến Giang Thành Hiên dựa vào mềm sụp thượng đọc sách. Nhiệt khí đem Chu Mạc Nhi trắng nón làn da hấp hơi ửng đỏ, càng có vẻ nàng làn da kiều nộn. Giang Thành Hiên dương mắt vừa thấy, giật mình, Bung thư liền đứng lên đi qua, đứng ở trước gương mặt, nhìn trong gương Chu Mạc Nhi, cười hỏi, "Về nhà mẹ để không cao hứng?" Chu Mạc Nhi lắc đầu, nói, "Cao hứng. Người có mệt hay không?" Chu Mạc Nhi cười hỏi hắn. Giang Thành Hiên lắc đầu, cười nói, "Không mệt." Bên trong đại đa số đều là nhạc phụ mười mấy năm đồng liêu, xem ở mặt mũi của hắn thượng cũng sẽ không cố tình làm khó ta. Người muốn hay không đi xem phụ thân? Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ hỏi. Giang Thành Hiên trầm mặc xuống dưới. Từ trụ tiến cái này sân, Giang Thành Hiên đều lại không để qua Giang Thục, là có chút cố tình xem nhẹ người này. Chu Mạt Nhi ở biết viện này Giang Thục chuẩn bị mười mấy năm sau, đôi hắn cũng chân chân chính chính nhiều chút tôn kính. chỉ cần là đối Giang Thành Hiên người tốt, đều đáng giá nàng tôn kính. Nếu cái này sân thật là như vậy đã sớm bắt đầu chuẩn bị cấp Giang Thành Hiên, kia Giang Thục cũng thật là cái khó được người có tâm. Có lẽ, nơi này còn có Giang Thành Hiên mẫu thân sự tình. Còn nhớ rõ trương thị dưới tình thế cấp bách nói qua, Giang Thành Hiên mẫu tử luôn là lại nàng nhất đắc ý thời điểm cho nàng đả kích. Có lẽ lúc trước Giang Thành Hiên sinh ra, cũng đã đả kích đến trương thị. Giang Thành Hiên cùng Giang Hoài nhạt hai người tuổi gần, nói không chừng Trương Thị phát hiện có thai, bên kia liền tuân ra Giang Thành Hiên mẫu thân cũng có thai. Nói như vậy, xác thật cho Trương Thị một đại đả kích. Đi xem hắn đi. Giang Thành Hiên nhàn nhạt nói. Chu Mạt Nhi thu hồi bay tán loạn suy nghĩ, nghiêm túc nói, hảo. Chu Mạt Nhi nằm ở trên giường, có chút ngủ không được. Không ngừng tả hữu xoay người. Mạt Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Giang Thành Hiên thanh âm ở đen nhánh ban đêm vang lên. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, nói, ta ngủ không được, không tưởng cái gì. Quay rầy đến ngươi sao. Nếu không ta rời giường đi ngốc trong chốc lát lại đến. Đứng dậy động tác bị Giang Thành Hiên ôm chặt thân mình mà đánh gãy. Mạc Nhi, vừa vặn ta cũng ngủ không được, không bằng. Ngủ, ta mệt nhọc. Chu Mạt Nhi chạy nhanh nhắm mắt, giả vờ ngủ. Giang Thành Hiên bật cười, sau một lúc lâu. nghe chu mạt nhi tiếng hít thở dần dần bình thản trong tay ôm lấy thân mình mềm mại ấm áp hắn dùng sức ôm ôm chọc đến chu mạt nhi trong lúc ngủ mơ nhịu nhịu mi Giang thành hiên khỏe miệng độ cùng càng thêm lớn chút chương 119 trăm chu mạt nhi nhìn trên tay một phần thiệp mời như suy tư gì Diêu ma ma tiến vào bẩm báo nói phu nhân quốc công ra tới chu mạt nhi nghe vậy sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây nàng vẫn luôn cảm thấy Giang thuộc sẽ không đến nơi đây tới Rốt cuộc nàng cùng Giang Thành Hiên ở tại Kinh Giao Khi, cũng chỉ là bởi vì Tiêm Ngọc mới đi qua một lần. Cho rằng nơi này cũng là giống nhau, ngay sau đó nghĩ đến đây là Kinh Thành, ly Trấn quốc công phủ bất quá 30 phút lộ trình, Giang Thục sẽ đến hết sức bình thường. Chu Mạt Nhi đứng lên, một thân rộng thùng thình váy áo theo nàng động tác tản ra, sân đến nàng dáng người càng thêm tinh tế. Giang Thục tới, nàng vẫn là muốn đi thỉnh cái an mới hảo. Thư Phòng Giang Thục ngồi ở án thư sau, nhìn ngồi ở ghế trên trầm mặc không nói Giang Thành Hiên, sắc mặt có chút nghiêm túc, chỉ ngự khí hòa hoãn, hỏi, Hàn Lâm Viện cảm giác như thế nào? Có hay không đặc biệt nhằm vào ngươi? Ngày thường ngươi muốn nhiều hơn chú ý cùng đồng liêu tri gian quan hệ, không cầu thổ lộ tình cảm, chỉ cần không cho ngươi ngáng chân liền thành. Giang Thành Hiên hơi hơi cúi đầu, tựa hồ đang nghị sự tình, nghe vậy ngẩng đầu nói, phụ thân yên tâm, nhạc phụ ở Hàn Lâm Viện nhiều năm. Người khác xem ở mặt mũi của hắn thượng cũng sẽ không đối ta ngáng chân. Giang Thục khẽ gật đầu. Chu Mạc Nhi lúc này bưng khay tiến vào, sớm đã thay đổi một thân lưu loát quần áo, khỏe miệng mỉm cười, mềm nhẹ bưng khay, đối với Giang Thục thi lễ, nói, con dâu cấp phụ thân tỉnh an. Giang Thục nhìn nàng một loạt động tác, vừa lòng cười nói, ngày thường chiếu cố hiên nhi, vất vả ngươi. Chu mạc Nhi đứng thẳng thân mình, nói, chiếu cố phu quân là con dâu bổn phận. không dám nói vất vả. Nói xong liền lui ra tới. Trước kia đối mặt Giang thục Chu Mạt Nhi tuy rằng khẩn trương, lại tự nhiên hào phóng, lần này vẫn là khẩn trương, lại phát hiện nàng tự nhiên không được. Có thể là nàng phát hiện Giang Thục cũng là đối Giang Thành Hiên để bụng người. Chỉ cần là đối Giang Thành Hiên thiệt tình người tốt, nàng đều có chút lo lắng nhân ra không thích nàng. Đến lúc đó lại ảnh hưởng bọn họ phu thê cảm tình, chủ yếu vẫn là sợ Giang Thành Hiên thế khó xử. Trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, Phùng Viễn Sơn một nhà cùng Giang Thục đối nàng đều không có ác cảm, Giang Thành Hiên cũng sẽ không khó xử. Đến nỗi người khác, tỉ như Trương Thị cùng Giang Ngữ Dung những người đó, nàng mới không để ý tới. Nghĩ đến Giang Ngữ Dung, lại nghĩ tới kia Trương Thị mời, năm nay Triệu Lao Phu nhân 70 đại thọ, chu Mạt Nhi là khẳng định muốn đi, mặc kệ nội tình như thế nào, người ngoài đều biết nàng là Triệu Phủ Nghĩa Nữ, về sau này thân thích đại khái đến cả đời. chỉ cần có này thân thích ở mặc kệ nội tình như thế nào chu mạt nhi liền không phải thế tử đại nha hoàn mà là triệu phủ nghĩa nữ. như vậy nghĩ chu mạt nhi phân phó nói cấp triệu phủ thọ lễ lại thêm một thành là diêu ma ma cung kính hẳn là giang thành hiên vào cửa tới chu mạt nhi xem qua đi nghi vấn nói phụ thân đi trở về chu mạt nhi lúc này xưng hô giang thuộc vì phụ thân ngữ khí cung kính Giang Thành Hiên tự nhiên đã nhận ra, nhìn ánh mắt của nàng càng thêm nhu hòa, gật gật đầu nói, phụ thân trở về có việc. Giang Thành Hiên lúc này xưng hô Giang Thục, trong giọng nói nhiều chút thân cận. Chu Mạt Nhi trong lòng hiểu rõ, đây là phụ tử hai người còn nói tâm. Hắn làm chúng ta quá mấy ngày trở về cấp tổ mẫu Thịnh an, ta đáp ứng rồi. Giang Thành Hiên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ nói. Chúng ta trở về cấp tổ mẫu thỉnh ăn cũng là hẳn là. Chu Mạc Nhi cảm thấy, nghe chút Giang Thục nói cũng không sai. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước dọn ra tới khi, Trấn Quốc Công trong phủ chỉ có Giang Thục nguyện ý, phòng trừng hắn đã nhìn ra tới Giang Thành Hiên không muốn dọn về đi ý tưởng, trả lại cho bạc Lúc này đây không biết hắn có nghĩ muốn Giang Thành Hiên dọn về đi, bất quá Chu Bình đi tìm hắn lúc sau, hắn để cũng chưa để, liền nói làm cho bọn họ dọn đến nơi đầy tới trụ. Có thể nói, chu Mạt Nhi hiện giờ có thể qua đến như vậy thanh thản, giang thục công không thể không. Nghĩ đến đây, chu Mạt Nhi nói, ngày mai liền đi, vừa vặn ngươi còn muốn nghỉ ngơi. Giang thành hiên gật gật đầu, thịnh quốc quan viên nghỉ tắm gội, giống giang thành hiên hàn lâm viện loại này tương đối nhàn rỗi chức vị, mỗi tháng có thể có hai ngày. Ngày thứ hai, hai người rời giường thu thập hảo, dùng đồ ăn sáng mới ngồi trên xe ngựa chậm gì gì hướng trấn quốc công phủ đi. trong phủ cũng không có cái gì biến hóa chu mạt nhi một đường đi vinh thọ đường bên trong im mắng, ma ma nhìn thấy chu mặt nhi đầy mặt ý cười chào đón biên đánh mạnh nói nhị thiếu phu nhân tới lao phu nhân hôm qua còn ở nhắc mãi đâu chu mặt nhi đối nàng hơi hơi mỉm cười ma ma sắc mặt càng hòa hoan chút không cầu nàng ở lão phu nhân bên người vì chính mình nói tốt chỉ cầu không để ngáng chân là được này đó hầu hạ ma ma lão phu nhân từ sớm đến tối đều là các nàng bồi tùy tiện nói thượng hai câu lời nói liền đủ rang thành hiên bị lão phu nhân ngồi ở cái bàn biên uống cháo chu mạt nhi đi vào hành lễ sau lão phu nhân hôm nay hiển nhiên tâm tình không tồi cười tiếp đón nàng ngồi xuống nói lại đây cùng nhau dùng chút chu mạt nhi tự nhiên không nói chính mình đã dùng quá ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu uống cháo lão phu nhân trong viện phòng bếp nhỏ tay nghề vẫn là thực không tồi Chu Mạt Nhi uống lên một chén, lao phu nhân nhìn vừa lòng. Cười nói, chính là muốn ăn nhiều mới được, thân thể là quan trọng nhất, khác đều là hư. Chu Mạt Nhi tuy nghi vấn lao phu nhân nói những lời này ý tứ, cũng không phản bác, khẽ mỉm cười không nói lời nào. Dù sao ngài nói cái gì chính là cái gì, Chu Mạt Nhi lại không ở trong phụ trụ, nhìn không tới nàng vài lần. Nàng chỉ cần làm một cái ngoan ngoan cháu dâu là được. Bằng không một tháng không trở về một lần. trở về một lần còn cùng lao phu nhân già muộn vậy không hảo dù sao chu mạt nhi cũng không hiếu kỳ trong phủ ai an đến thiếu nàng chính là có điểm nghi hoặc ngày xưa bổi lao phu nhân tiêm ngọc hôm nay không ở gần nhất này nửa năm qua chu mạt nhi mỗi lần đến binh thọ đường lão phu nhân đều bị tiêm ngọc đậu thoải mái hôm nay như vậy an tĩnh vốn dĩ liền không hợp với lẽ thường phúc quý đi xem tiêm ngọc vì sao hiện tại còn không có lại đây Lao phu nhân phân phó nói, Chu Mạt Nhi trong lòng kinh ngạc, nguyên lai liền hôm nay tiêm ngọc mới không có tới. Mama đi sau một lúc lâu, đột nhiên vội vã trở về, một phen vén rèm lên liền nói, Lao phu nhân, tiêm ngọc cô nương hôm nay đau bụng, hiện tại đã thấy đỏ. Sợ là, sợ là, nếu không hảo. Lao phu nhân bà đứng lên, lạnh lùng nói, hôm qua không phải còn hảo hảo, vì sao sẽ như thế? Chu Mạt Nhi nhìn đến Lao Phu nhân tay run nhẹ nhẹ, vội qua đi đỡ lấy nàng, nàng nhìn thoáng qua Chu Mạt Nhi, không có đẩy ra nàng, chỉ nói, đi xem. Vinh thọ đường hậu viện còn có tiếng tiểu viện tử, nói là tiểu viện tử, kỳ thật chính là Tam Gian có chút cũ nhà ở, tiêm ngọc liền ở tại bên trong, Chu Mạt Nhi lần đầu tiên đi vào nơi này, cảnh trí cũng không tệ lắm, còn không có nhìn kỹ, liền lập tức bị trong phòng truyền đến thống khổ tiếng rên rỉ hấp dẫn lực chú ý. Đại phu đâu? Lao phu nhân trong giọng nói áp lực tức giận. Phúc quý ma ma vội bẩm báo nói, nô tỳ đã phái người đi thỉnh. Lúc trước Lao phu nhân nói, muốn ở vinh thọ đường dưỡng cái đại phu, Trương thị tuy không vui, cũng không dám không làm. Bất quá đại phu vẫn là trụ tới rồi ngoại viện, vẫn là có chút xa. Lại làm người đi thúc giục. Tiêm ngọc trong bụng hài tử không thể xảy ra chuyện. Lao phu nhân lạnh giọng phân phò nói. Giọng nói rơi xuống. lập tức lại có nha hoàng chạy ra đi tổ mẫu ngồi xuống chờ ngài cấp cũng vô dụng chờ đại phu tới xem qua lại nói chu mạt nhi đỡ lấy nàng thân mình nhẹ giọng khuyên đủ lao phu nhân gật gật đầu đi đến một bên nha hoàng chuyển đến ghế trên ngồi xuống đại phu thực mau liền tới rồi đối với lao phu nhân hành lễ đã bị ma ma mang theo đi vào bên trong tiêm ngọc hô đau thanh âm thỉnh thoảng chuyển đến lao phu nhân mặt lộ vẻ lo lắng Chu Mạc nhi cảm thấy, nàng đại khái vẫn là lo lắng tiêm ngọc trong bụng hài tử nhiều chút, cái kia chính là lao phu nhân tôn tử, xem nàng đối giang thành hiên lại như thế nào nhạt nghẽo nhớ tới thời điểm vẫn là sẽ hỏi hàn ân cần một phen. Như vậy xem ra, tuy nàng đối giang thành hiên không có đối giang hoài nhạc như vậy thích, chỉ cần là nàng tôn tử, nàng liền vẫn là thích. Đối bên trong tiêm ngọc trong bụng tôn tử cũng là giống nhau. Sau một lúc lâu, đại phu ra tới bẩm báo nói, Bẩm lão phu nhân, cô nương dùng quá nhiều lạnh leo chi vật mới có thể đau bụng, hiện giờ liền phải sinh. Nếu phương tiện, vẫn là muốn thỉnh cái bà đỡ mới hảo. Tiêm ngọc trong bụng hài tử tính toán đâu ra đấy cũng mới bảy cái nhiều tháng, tám nguyệt không đến, sớm như vậy liền phải sinh. lão phu nhân gật gật đầu, nhìn thoáng qua phúc quý, phúc quý khẽ gật đầu, nói, bà đỡ tối hôm qua mới đến, vừa mới ở xương phòng trụ hạ, nô tỷ này liền đi thỉnh. Thấy nàng xoay người rời đi, lão phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi, khỏe miệng đều nhấp lên. Mẫu thân, đây là làm sao vậy? Trương thị bị người đỡ đi đến. Lão phu nhân nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Trương thị có chút xấu hổ đứng ở tại chỗ. Tiêu linh vi theo sát sau đó đi đến, vừa tiến đến tựa không chú ý tới xấu hổ trương thị. Sắc mặt một mảnh lo lắng hỏi, tổ mẫu, tôn tức nghe nói tiêm ngọc cô nương xảy ra chuyện, nhưng có trở ngại. lao phu nhân trực tiếp khép hờ thượng hai mắt hiển nhiên cũng không nghĩ để ý tới nàng chu mạc nhi nháy mắt liền nhận thấy được lưỡng đạo ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người mình đành phải nói ta vừa đến Vinh thọ đường liền nghe nói tiêm ngọc cô nương xảy ra chuyện lúc này mới đi theo tổ mẫu lại đây hiện giờ đại phu cùng bà đỡ đều ở bên trong vừa rồi đại phu ra tới nói phỏng chừng là lập tức liền phải sinh tiêu linh vi sắc mặt kinh ngạc là thật sự có chút ngoài ý muốn bộ dáng trương thị ánh mắt chợt lóe nói quả nhiên là cái phúc mỏng lao phu nhân đôi mắt đông nhiên mở thẳng tắp nhìn về phía trương thị trương thị tựa hồ không nhận thấy được lại nói tiếp bất quá hài tử khẳng định sẽ không có việc gì dù sao cũng là ta trấn quốc công phủ con nối roi trấn quốc công phủ con nối roi đều có tổ tông phù hộ lúc trước hiên nhi không phải thể nhược vài lần thiếu chút nữa căng bất quá tới hiện giờ không phải cũng hảo hảo còn cưới vợ mắt thấy liền phải có hài tử ý tứ nàng vừa rồi nói chính là tiêm ngọc là cái phúc mỏng từ chu mạt nhi góc độ liền sẽ nhìn đến nàng trong tay háo đầu ngón tay đều niết đến trắng bệnh lão phu nhân sắc mặt hòa hoan chút nghe được trương thị câu nói kế tiếp nhìn chu mạt nhi bụng liếc mắt một cái khẽ thở dài một cái chu mạt nhi tự nhiên đã nhận ra lão phu nhân ánh mắt cũng thấy được nàng trong ánh mắt tiếp hận. nay nhất đẳng liền chờ tới rồi sau giờ ngọ, trong lúc giang thuộc đã tới một lần Bất quá không bao lâu đã bị bên người tùy tùng thỉnh đi rồi, trước khi đi đối lao phu nhân nói, lao mẫu thân lo lắng. Lao phu nhân xua xua tay, nói, đi thôi. Trương thị sắc mặt có chút khó coi, theo lý thuyết nàng Giang Thục vợ cả, này đó hẳn là đều là chuyện của nàng. Giang Thục lần này động tác rõ ràng chính là không tin nàng. Nàng cảm thấy chính mình ở Trấn quốc công phủ càng thêm không có quốc công phu nhân uy tín. hai 120 Trương thị khó coi sắc mặt không ai để ý tới. Chu mạc nhi là không sao cả giang thành hiên nhiều hay không một cái đệ đệ, đối bọn họ phu thê cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tiêu linh vi đại khái cũng là giống nhau ý tưởng, nàng dựa vào ghế trên chậm gì gì uống trà. Sắc mặt lo lắng chỉ có Lao Phu Nhân cùng Trương thị, Lao Phu Nhân là thật sự lo lắng, thường thường xem một cái nhắm chặt môn. Trương thị liền có chút tùy ý, tuy rằng sắc mặt lo lắng, thần thái động tác lại tùy ý thật sự. Chờ tới rồi giữa trưa khi, trong phòng tiếng rên rỉ càng ngày càng nhỏ, lão phu nhân sắc mặt khó coi lên. Chu mặt nhi trong lòng dự cảm bất hảo đồn sinh. Quả nhiên, nửa khác chung sau, bên trong bà đỡ ra tới, sắc mặt tái nhợt, ẩn ẩn mang theo chút sợ hãi ra cửa tới, cũng không ngẩng đầu lên đối với mọi người phương hướng chính là một quỳ. Thanh em run rẩy nói, lao phu nhân vô năng, không thể bảo đảm mẫu tử bình an, muốn hỏi một chút lao phu nhân, nếu... Nếu nếu là không hảo, bảo tiểu vẫn là bảo đại. Lao phu nhân trong tay chén trà đống nhiên ném đi ra ngoài, trên mặt đất bà đỡ thân mình run run, càng sâu khái phía dưới đi. Mẫu thân, con nối roi quan trọng. Trương thị đúng lúc nói một câu. Lao phu nhân thật sâu nhìn thoáng qua trương thị túi đầu đỉnh đầu, nói, ta muốn các nàng mẫu tử bình an, nếu thật sự không được. Bảo tiểu. Bà đỡ nhẹ nhàng lên tiếng, đứng lên liền phải vào cửa đi. Lão phu nhân uy nghiêm thanh âm lại lần nữa nhớ tới, thành công làm bà đỡ dừng lại bước chân. Nếu là lớn nhỏ đều giữ không nổi, thủ nghệ của ngươi cũng chẳng ra gì, về sau này việc ngươi cũng không cần làm. Đây là uy hiếp ý tứ. Giống loại này có thể tiến chân quốc công phủ đỡ để bà đỡ, đều là vài thập niên lão thủ nghệ, trên cơ bản là muốn nuôi sống toàn gia. Bà đỡ xoay người đối với lão phu nhân một hành lễ, xoay người vội vã vào cửa đi. Chu mặt nhi lưng dâng lên một mặt lạnh lẽo. nửa năm qua Tiêm Ngọc đối Lao Phu Nhân thế nào, là cá nhân đều nhìn ra được tới. Tuy nói Tiêm Ngọc lấy lòng Lao Phu Nhân mục đích không thuần, nhưng nàng đầu Lao Phu Nhân thoải mái là sự thật. Hiện giờ Lao Phu Nhân một câu khinh phiêu phiêu bảo tiểu. Quả nhiên là nữ nhân lại như thế nào nỗ lực cũng không bằng con nối dõi quan trọng sao. Lao Phu Nhân đốn sau một lúc lâu, đột nhiên nói, Phúc Quý, ngươi đi nói cho Tiêm Ngọc. Chỉ cần nàng bình an sinh hạ hài tử, hài tử trăng tròn ngày, ta liền làm chủ để nàng bị phân. Phúc Quý theo tiếng, đẩy cửa ra đi vào. Trương thị sắc mặt khó coi, cũng không dám phản bác. Nàng hiện giờ ở lão phu nhân trước mặt không dám dễ dàng nói chuyện, liền sợ câu nào nói đến không đúng, bị lão phu nhân quan về đến nhà trong miếu đi. Bên trong tiếng rên rỉ dần dần nhỏ đi xuống, lại làng nửa khắc chung qua đi, ngưng trọng không khí. đột nhiên truyền đến một tiếng trẻ con suy yếu tiếng khóc đức quãng nghe được nhân tâm đều nắm lên cảm giác sinh phúc quý thở nhẹ một tiếng nói lao phu nhân sắc mặt vui vẻ đứng dậy chu mạc nhi không tự chủ được nhìn cửa liền thấy vừa rồi còn mặt xám như cho tàn bà đỡ đầy mặt ý cười ra cửa tới đối với lao phu nhân hành lễ nói cấp lao phu nhân chúc mừng mẫu tử bình an là cái thiếu ra lao phu nhân nháy mắt đại hỉ cười nói thưởng Trong phòng hầu hạ người hầu đều một mảnh vui mừng. Bà đỡ nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ là bên trong vị kia cô nương, lạnh leo chi vật dùng đến quá nhiều, khả năng về sau sẽ không lại có dự. Lão phu nhân không để bụng xua xua tay nói, như thế hung hiểm nàng đều nhịn qua tới, có thể thấy được là cái có phúc khí. Chu mạc nhi cũng không nghĩ tới, tiêm ngọc cư nhiên có thể nhịn qua tới. Có thể là lão phu nhân cho nàng để vị phân việc làm nàng thấy được hy vọng. Bà đỡ trở ra khi, trong tay ôm cái tã lót ra tới. Lão phu nhân thăm dò nhìn lại, đã thấy rõ ràng hài tử bộ dáng khi, trên mặt vui mừng hơi hơi thu liễm một chút, trong ánh mắt hơi hơi hiện lên một tia thất vọng cùng tiếc hận. Chu Mạt Nhi cũng nhìn thoáng qua đứa bé kia, làn da đỏ rực, còn nhăn run gió, tiếng khóc đứt quãng, suy yếu thật sự, liền sợ thanh âm đại chút, hắn tiếng khóc liền chặt đứt. Kỳ thật một chút cũng không thể nói đẹp, thậm chí là khó coi mới đúng. Hảo hảo dưỡng, hầu hạ người dùng chút tâm. Lao phu nhân nhàn nhạt phân phó. Nói xong, liền chậm gì gì đi rồi. Trương Thị lúc gần đi cũng nhìn thoáng qua hài tử, cười lạnh nói, quả nhiên là cái phúc vận nồng hậu Khi nói chuyện đứng dậy, nói, trở về ngủ trưa, mặt nhi, các ngươi cũng không cần tới cấp ta thỉnh an, chỉ cần có kia phân tâm ý là được. Thấy chu mặt nhi ứng, nàng vừa lòng cười rời đi.